tốt rồi nào có nói nhảm nhiều như vậy cần phải đi bức vương còn đang chờ chúng ta đây ẹ、e、mãi một mặt bất đắc dĩ tại sở mộ ựa đầu lâu bên trên vỗ n h ẹ nói ừ không muốn đập đầu của ta ta thế nhưng là vĩ đại sở mộ ựa s ở mộ ựa quay đầu hướng ẹ、e、mãi lớn tiếng giận dữ hét gao to nói ngươi hai câu còn thở lên nếu ngươi không đi một hồi có ngươi chịu bức vương đại nhân cũng không phải một cái dễ đối phó người mà lại ta nghe nói đ ỉ hạ vạn m u ộ n tới ẹ、e、mãi giống như cười mà không phải cười nói chứ h mai nói bức vương thời điểm sợ mùa hựa chỉ là ngâm miệng nhưng vẫn là lòng có không bẩn nhưng khi nói đi ạ vạn thời điểm sợ mùa hựa ánh mắt lại là một lăng chủ yếu là trong khoảng thời gian này bị đi ạ vạn khi dễ lâu đúng bức vương đại nhân là ta yêu đình binh mã đại nguyên soái hiện tại càng là thâm thụ mệnh lệnh của bệ hạ ta đây là tại hiệu trung bệ hạ đối hiệu trung bệ hạ sợ mùa hựa bản thân an ủi nói ra phía dưới tinh linh nghe lần này tha ngươi ta còn muốn vì bệ hạ làm việc chỉ là hắn không biết sự tình mình để cái này ngàn năm tinh linh vương người trong lòng càng là không cam lỏng tựa như là bị người b ộ thí ngay tại sở mùa hựa đang muốn đằng không bay lên trong n g á y mắt một cái dễ nghe thanh â m ở bên thai văng lên sở mùa hựa đại nhân xin chờ một chút đám người quay đầu nhìn xem đi trước đó thân mang hoa lệ c u n g trang hạn vị nẹ công chúa từ một bên cung điện đi ra đối với sở mùa hựa có chút thi lệ nói sở mùa hựa đại nhân hết thể tất cả chiến đấu đều là bởi vì ta mà đưa tới ta nguyện tiến về yêu đình chỉ cầu ngươi có thể vương tha của ta t ụ c dân nhìn thấy hạn vị nẹ công chúa cho mình hành lễ sở mùa hựa cùng trên l ư n g hẹ mà theo bản năng tránh đi hai người cũng không dám đón nàng hành lễ bất kể nói thế nào cái này đều là lý hành dự định hậu cùng một、trong. dù nói thế nào cũng là hai người về sau chủ mẫu vạn nhất về sau cho mình làm khó dễ làm sao bây giờ không cần như thế hạn vi n ẹ công chúa chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc về phần chuyện sau đó còn cần nguyên soái đại nhân giao tiếp ẹ、e、mai lắc đầu nói ngâm miệng ta dễ、e、n ư ữ c không cần thương hại eo g i ò n vương đối với mình nữ nhi lớn tiếng quát nói xong lại quay đầu đối ẹ、e、mai phẫn nộ quát trở về nói cho các ngươi biết tướng quân ta dễ n ư a coi c như còn lại cái cuối cùng tinh linh cũng sẽ cùng các ngươi chiến đấu đến cùng nhìn xem đã lâm vào điên cuồng ẹo dọn vương ẹ、e、mặt cười lạnh một tiếng ngăn lại còn muốn đi công kích sở mộ phi thân mà đi trở về quân doanh lúc này b ứ c vương ngay tại bên ngoài chờ đợi một người một d ò n g đến b á i kiến nguyên soái nhiệm vụ đã hoàn thành hai người rơi xuống về sau cung kính hành lễ nói chính là s ở mùa hựa cũng là h ố n gối cúi đầu không dám có bất kỳ gì động ừ n làm rất tốt quân công sách bên trên sẽ có người một bút đi về nghỉ ngơi đi b ứ c vương cười một cái nói vâng nguyên soái nhìn xem quay người rời đi e mãi b ứ c vương thần sắc nghiêm lệnh giọng nói ra chúng tướng nghe lệnh đến ngay đây toàn diện tiến quân giải hẹn đèo bắt tinh linh người can đảm dám phản kháng giết không tha vâng nói xong tứ tán ra ba ngày thời gian trước mắt mà qua bởi vì trước đó sở mùa hộ phóng hỏa để tinh linh tổn thất nặng nề phải biết rẽ n được thế nhưng là tại một chỗ trong sơ n cốc cháy rồi chạy đều không có chạy bằng không thì cũng sẽ có như thế lớn tổn thất theo bức vương ra lệnh một tiếng đại lượng quân đội hướng phía sơn cốc xuất phát không có cung tiễn ưu thế cận chiến bên trên người sói cùng vạm ải cho tới bây giờ không có e ngại có ai a người sói vạm ải người lùn à lien mỗi tổ bốn người hợp thành một cái chiến đội người lùn p h o n g ngự người sói cận chiến vạm ải viết trình à lien bộ vị có thể nói là thiên làm n ê n hòa ba ngày thời gian đại lượng tinh linh bị tóm gặp phải thành quân phản kháng càng lá trực tiếp m ở giết không chút nào nương tay mà bức vương ngay tại sơn cốc bên ngoài chờ ba ngày thời gian ước chừng có một phần ba tinh linh bị bắt có k h á c một phần ba bị giết sau cùng một bộ phận thì là bị hẻo dọn vương dẫn đầu cái này chạy ra ngoài tiến vào rừng rậm đợi cho bức vương lần nữa nhìn thấy các tinh linh là cũng là đối với bọn hắn thảm trạng chân kinh sợ hãi chết lặng đói khát tàn tật bậy hạ có thể hay không trách cứ t a hạ bức vương ở trong lòng theo bản năng hỏi một câu phải biết lý hành thế nhưng là để cho bọn họ tới thu phục tinh linh nhưng bây giờ kém chút đem bọn hắn đánh phế đi nguyên、xoái. lưu lại tinh linh làm sao bây giờ một tướng lệnh cung kính hỏi bức vương suy tư một chút nói dựa theo trước đó bốn người một cái chiến đội đi vào lùm bắt cái khác tinh linh ta mặc kệ nhưng lại hẻo dọn vương nhất định phải cho ta bắt tới về p h ầ n bắt được cái khác tinh linh toàn bộ giam lại cùng một chỗ vận chuyển đến mê vụ d â y núi hiện tại trình hợp quân đội tiến quân lột lạo dìn sẽ lệ vòn đã bắt lấy như vậy l ộ ậ t lạo dìn lúc này hẳn là là chống không đi vâng nguyên soái chiến tranh như cũ tại tiến hành ngày đầu tiên tiến vào rừng rậm quân đội bắt không được một trăm tên tinh linh ngày thứ hai bắt được hơn ba trăm tên tinh linh ngày thứ ba bức vương xuất quân đuổi tới lột lộ dìn vẹn vẹn thời gian một ngày đánh vào trong đó bộ gạ là gì ẹn trực tiếp bị tóm toàn bộ lột lộ dìn bị một mẹ hốt gọn không có cách tất cả binh sĩ đều bị s ệ lệ vòn mang đến g i ả i ẹn đèo chỉ để lại một đám nữ lưu hàng người căn bản là không có cách ngăn cản yêu đình đại quân tiến công ngày thứ bảy hẹo giòn vương vẫn không có tìm tới chính là s ệ lệ vòn cũng không có hiện thân không đi qua m u ố n ă n đòn ả ạ n v ì nẹ công chúa đến tận đây bức vương lưu lại một nhóm quân đội tiếp tục trong rừng rậm lúng bắt bên ngoài những người khác toàn bộ khải hoàn hồi triều toàn bộ trung thổ thế giới tinh linh đã bị một mẹo gọn bức vương làm không tệ ngồi tại vương tọa bên trên lý hành lẳng lặng nghe bức vương báo cáo khoe miệng lộ ra một vòng m ỉ m cười nói là ta yêu đình thần uy để tinh linh không dám cùng chi tướng vũ bức vương khiêm hư nói ha ha ngươi a thật sự là càng ngày hẹn hò nói chuyện lý hành nhìn xem bức vương lắc đầu cười nói không cần như thế có công liền muốn thưởng nói xong tay phải ở giữa xuất hiện một giọt bảo thạch huyết châu tại huyết châu xuất hiện trong nháy mắt bức vương trong huyết mạch liền sinh ra một cỗ cực hạ khát vọng kia là đến từ sâu trong linh hồn khát vọng h á m huyết tộc tinh huyết t ạ bệ hạ ban thưởng bức vương quỳ dạp xuống đất lớn tiếng nói cảm ừng trở về đem cái này tinh huyết dung nhập tự thân hẳn là có thể làm cho thực lực của ngươi tăng cường một chút hào hào tu luyện ta còn trông cậy vào ngươi vì ta chiến đấu đâu vâng bệ hạ thất không phụ bệ hạ nói n ắ m lại cùng đám người l à m nhảm một hồi đập về sau đứng dậy rời đi trước khi đi đối với phúc bà nói ban đêm đem bạn vì n ẹ đưa đến phòng ta ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường 302, 18 năm. Chiến mà xuống một cái đại sự phát sinh thì là sáu mươi năm sau hộ giới tiểu đội lúc kia mới là toàn bộ trung thổ thế giới lớn nhất sự tỉnh lần thứ hai nhằm vào nửa thú thế chiến mới có thể bắt đầu nói cách khác lý hành sẽ có thời gian một giáp tới tu luyện sáng sớm hôm sau lý hành từ mềm mại trong ngọc thể bỏ lên nhìn xem trên mặt còn mang theo điểm điểm nước mắt t ạ n vì nệ lý hành ôn nhu lại cái c h á n nhẹ nhàng hơn một cái tại thị nữ phục thị giới mặc tốt về sau đi vào phong luyện ô n g thời gian rất sung túc dòng ra sáu mươi năm thời gian nếu là lý hành vẫn không có hoàn thành giai đoạn thứ nhất tu luyện đem ma thú tinh huyết đặt vào tự thân như vậy thì có thể mua khối đầu hũ đi đục chết có tốt như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa còn không hào hào lợi dụng hắc <cười> hắc toàn bộ yêu đình đều tại tiến hành đâu vào đấy đối ngoại có bức vương xuất quân k h u ế t trường nhưng là bởi vì sợ phá hư kịch bản mà khiến thế giới sớm tiến vào luân hồi cho nên bức vương chỉ là khắp thế giới tìm một chút dị tộc mà thôi về phần nhân loại vương quốc cùng mật đỏ bán thú nhân không chút nào phạm bên trong có phúc b á cái này siêu cấp máy tính tại xử lý toàn bộ yêu đình hết thệ thượng vàng hạ cám sự t ì n h đều là phúc ba tại xử lý là một bộ nhớ vận hành so sánh tốc độ ánh sáng siêu cấp ma trận máy tính xử lý những chuyện nhỏ nhặt này có thể nói được không nhẹ nhõm có lẽ tại linh cảm mở đất mới bên trên p h ú c b á không được nhưng nếu như chỉ là tại vốn có trên cơ sở xử lý vấn đề hh ắ c ắ c toàn bộ yêu đình tất cả mọi người cộng lại cũng không sánh nổi hắn lý hành thành lập thiên công viện là chuyên môn chế tạo binh khí địa phương ở phương diện này trên cơ bản không ai có thể sánh được người lùn tất cả hiện tại thiên công viện trên cơ bản chính là người lùn thiên hạ đương nhiên cũng có một chút yêu thích rèn đúc tinh linh mà lại kỹ thuật rèn đúc cũng không so người lùn trích lệ h bất quá tuyệt đại bộ phận tinh linh vẫn là gia nhập quân đội tinh linh xạ thủ uy lực để bức vương thân tử lĩnh giáo qua một mực khen không dứt miệng lý hành cũng không keo kiệt trực tiếp đem tất cả quyền lợi giao cho bức vương cùng thợ rằng đủ hiệu hai người có chuyện gì để chính bọn hắn thương lượng là kẻ tạo những cái kia bởi vì sở mùa h ư ơ n mà bị ép rời quê hương nhân loại cư dân cũng rốt c ụ c đến bởi vì tại tới thời điểm có bức vương lưu lại binh sĩ hộ tống cho nên cũng không có cái gì tổn thương lại tới đây về sau rất nhanh liền tại thích nơi này an toàn yên t ĩ n h không khí từ đây ở chỗ này định cư sinh tồn sáu mươi năm thời gian năm thứ nhất là toàn bộ yêu đình quân đội đại biến cách thời điểm người lùn tinh linh người sói v à n ải a vn đã không ngừng gia nhập trong đó lịch luyện siêu thần học viện học sinh bức vương không ngừng hoàn thiện những thứ này khác biệt chủng tộc ở giữa rèn luyện mà hữu hiệu, hiệu nhất phương thức chính là chiến đấu chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể có ra kết luận tất cả một năm này bức vương dẫn đ á m người nam trinh bắc chiến toàn bộ trung thổ thế giới xuất hiện nhất tộc trên cơ bản đều bị đánh hết cự hình nện cự ưng thụ nhân gỗ lì b ụ người hô bít còn x u ấ t lại tại tinh linh người lùn cự tượng ngoại trừ nhân loại cùng bán thú nhân còn lại đều là bọn hắn đối thủ hiện tại trung thổ thế giới trên cơ bản có hơn phân nửa giới hạn đều đã rơi vào yêu đình tri thủ loại tình huống này kéo dài dòng dã thời gian ba năm ba năm về sau Cũng、chính ũ n g c là năm thứ tư thời gian bức vương rốt cuộc tìm được tốt nhất phương thức chiến đấu mà yêu đình cũng đánh ra h uy danh của mình làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đương nhiên cũng có số lớn thế lực đến đây tìm nơi nương tựa những thứ này người tới lý hành là ai đến cũng không có cự tuyệt phúc bá cũng có thể hoàn mỹ xử lý tốt mỗi một chuyện mà ba năm này thời gian lý hành rốt cuộc hoàn thành màng tu luyện điều này cũng làm cho lý hành cảm giác được một kia áp lực trước đó ra thịt gân xương cộng lại thời gian đoán chừng còn không có lần này thời gian g i i như vậy phía sau huyết vận linh làm sao bây giờ năm thứ năm hiện tại đã cần tái phát, phát động chiến tranh nhân lực sở hữu vật lực đã phát triển nội bộ kinh tế làm chủ người lùn thích đào quán cùng gen đúc cho nên trực tiếp đem quân đội bên trong người lùn đều phái đi đào quán gen đúc thực hành hai ca phương thức thời gian chiến tranh vị quân nhàn rỗi người nông các tinh linh rất nhàn mà lại thích nghệ thuật cho nên phúc bá dạy bọn họ một chút rất nhức cả chứng sự tình tỉ như vẽ tranh âm nhạc đem địa cầu nghệ thuật giao cho bọn hắn chỉ là không có nghĩ đến cái này cách làm tại tinh linh bên trong nhấc lên bao lớn phong bạo những thứ này còn không phải kinh khủng nhất vì kích tiêu phí phúc bá để các tinh linh làm một chút vật phẩm có giá trị buôn bán dùng cái này đem đổi lấy bọn hắn cần vật phẩm、N. ghi tới nghĩ lui cuối cùng các tinh linh cùng tóc vàng nhóm học xong cất rượu chế tác chính mình đặc hữu khẩu phần lương thực chỉ cần một ngụm liền có thể duy trì một ngày không đói bụng đặc thù khẩu phần lương thực hai thuốc lâm viên về phần bọn hắn hướng phúc bá học tập đồ vật thì là ca hát theo thửa cờ vây nhạc khí vũ đạo v â n v â n trên cơ bản chỉ cần là liên quan tới nghệ thuật loại đều muốn học mà lại học rất nhanh khiến cho cuối cùng phúc bá thân tử tìm đến lý hành nói để các tinh linh lui ra khỏi chiến trường bởi vì bọn họ là trời sinh nghệ thuật gia về sau có thể thành lập văn nghệ bộ giao cho bọn hắn quản lý mỗi tháng đều sẽ có thật l ừ a thưa dòng người lại tới đây có là nghe nói nơi này về sau ở chỗ này định cư có thì là bởi vì nơi này phồn hoa mà đi tới nơi này giao dịch nhưng là lại tới đây người trên cơ bản liền không có nhiều ít người bỏ được rời đi cho nên yêu đình không ngừng đang tăng cường phát triển trở thành xa gần nghe tiếng bất g i ả thành nơi này tức thì bị ca tụng là trung thổ thế giới minh châu ở chỗ này ngươi có thể nghe được đẹp nhất tiếng ca e m hay nhất âm nhạc xinh đẹp nhất h o ạ tốt nhất binh khí rượu mạnh nhất an toàn nhất hoàn cảnh tinh mỹ nhất đồ ăn chỉ có ngươi nghị không g i không có ngươi không gặp được đồ vật yêu đình v ư n thành yêu đình đang phát triển lý hành cũng tại mỗi ngày tiến bộ bên trong thứ mười năm thời điểm lý hành hoàn thành luyện tạng thiên xà xạ tức pháp tu luyện để lý hành yếu ớt nhất nội tạng cũng không phải không có chút nào sức phản kháng lý hành đã từng vẹn vẹn chỉ là hít sâu một hơi dùng phổi bật hơi liền có thể đem mười mét bên ngoài cự thạch đánh nát nội tạng nạp khí chi lực để cho người ta nhìn má phát khiếp thứ mười tám năm thay máu thành công chính thức tiến vào luyện thủy như xương luyện huyết thủy ngân tương cảnh giới thoát thai hoa n cốt phạt mao tẩy h thủy cái này nếu là tại dương thần bên trong chính là võ t h a n h cảnh giới chỉ là lý hành cái này võ t h a n h chiến lược rất thấp không có cái gì q u y ề n ý thực chất đánh đi ra h uy lực trên cơ bản đều là vật lý công kích tối đa cũng chính là nóng d ư ợ c huyết khí đối âm linh loại hình đồ vật có chút tổn thương nhưng cũng là tổn thương không lớn một bước cuối cùng cũng chính là linh đục hợp nhất thì là hiếm thấy nhất linh hồn ở trong t h ư hải ở vào lục dương khôi thủ bên trong thống xoái chữ quân ngồi cao tại linh đài nhìn xuống tư phương mà một bước cuối cùng chính là giảng linh hồn keo xuống tiến vào chiếm giữ nhục th một bước này kỳ thật có rất nhiều công pháp đều là phải hoàn thành bước này chương ba trăm lẻ ba thương lan thủy mãn g luyện thể cường giả cuối cùng tự thân sẽ diễn sinh một chút thần thông nhớ kỹ những thứ này thần thông không phải mình tu luyện liền như là kỹ năng thiên phú chờ đến nhất định đẳng cấp liền sẽ tự nhiên thức tỉnh tỷ như pháp tướng thiên địa tích huyết trọng sinh chống g i n g hư đ ợ i một tí các loại tích huyết trọng sinh chính là trong đó một cái rất mạnh thần thông liền xem như cuối cùng chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể nương tựa theo giọt máu này trùng sinh mặc dù trả ra đại giới cùng lớn nhưng không thể phủ nhận cái này thần thông cường đại tại chỗ luyện thể cường giả tu luyện tới nhất định giai đoạn về sau sẽ một lần nữa tẩy luyện tự thân huyết mạch linh hồn hồn phách quy về tự thân tan trong huyết mạch hóa thành dấu ấn sinh mệnh thành t i ể u cổ xưa nhất sinh mệnh đẳng cấp luyện thể sĩ danh s ư ơ n g đồng cấp mạnh nhất tồn tại nếu là không có năng lực này lời nói gặp loại kia c h u y ê n tu tâm linh hay là linh hồn tu sĩ đây còn không phải là bánh bao thịt đánh c h o có đi không về à. cho nên có đôi khi bọn này luyện thể sĩ là đã tu luyện có thành tựu cái c h ủ loại kia cũng không phải loại kia gà mờ luyện thể sĩ tu luyện là bắt trước viễn c ủ ma thần phương thức tu luyện thứ mười tám thời gian lý hành liền đã hoàn thành thay máu tu luyện nhưng lại một mực tìm không thấy linh nhục tương hợp tu luyện cánh cửa rơi vào đường cùng phía dưới chỉ có thể không ngừng lặp lại trước đó mấy cái giai đoạn tu luyện lao tổ tông có câu nói nói rất hay đọc sách trăm lượt nghĩa từ gặp có lẽ luyện luyện tìm đâu thứ hai mươi ba năm thời điểm lý hành xá lợi kim đan rốt cục hoàn toàn biến mất theo lý hành tu luyện không ngừng rút ra trong đó tinh khí vốn là t h ủ n g trăm ngàn lỗ xá lợi càng trở nên rách nước rốt cục tại giai đoạn sau cùng đi đến chính mình lịch trình tuy nói trước đó đánh căn cơ toàn bộ biến mất nhưng là mới căn cơ cũng đã dựng nên cũng liền không quan trọng gần nhất thời gian mấy chục năm bởi vì tìm không thấy tiếp theo giai đoạn cánh cửa cho nên lý hành ngoại trừ mỗi ngày thời gian nhất định tu luyện bên ngoài thời gian khác chính là khắp nơi phải biết ở trung thổ thế giới mỹ cảnh cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy mỗi ngày mang theo ngân duệ cơ dỗ ở ạn vị nẹ ba người bốn phía r u n g loạn mà lại hẹo giòn vương cũng đã tìm tới lúc đầu ạn vị nẹ còn lo lắng hẹo giòn vương cận k ể cái chết không theo bất quá vạn thú viên thần lực há lại người bình thường có thể hiểu thời gian mười năm lý hành bước chân trải rộng toàn bộ trung thổ thế giới chính là m ọ t đỏ lý hành cũng là vụ trộm đi qua du tàu t ứ phương cẳng ngộ hồng trần kinh lịch gió thổi phơi nắng mưa tuyết đi qua sa mạc bước qua sân lâm rốt cục tại ba mươi tám năm thời điểm một lần xâm chớp dền vang buổi triệu lý hành lòng có cảm giáp tiến vào cái cuối cùng giai đoạn Ha. Ha, ha! ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha ha! lý hành đứng dậy trên mặt tràn đầy vui mừng trong miệng càng là cuồng tiếu không ngừng dương thản đối với trên bầu trời như cũ tại oanh minh lôi đỉnh cười ha ha cười có chút điên cuồng nhưng là không quan trọng ngân duệ cơ nhìn xem lý hành điên c u ồ n g bộ dáng có chút bận tâm nói ra phu quân đây là thế nào ừ quản hắn làm sao vậy đáng đ ờ i chơi chính vui vẻ thời điểm đột nhiên bế quan vừa bế quan chính là dòng g ã một ngày ghét nhất chính là chỗ này thời tiết đều hạ một ngày mưa còn không ngừng thực đáng ghét dỗ ở nhữ lại cái mùi nói ha ha liền ngươi có nhiều việc chúng ta tới đến sơn cốc này vốn chính là mây mưa liên tiếp phát sinh địa phương cũng không biết là ai tranh cãi nào muốn tới nơi này h n v i nhẹ một mặt ý cười nhìn xem rỗ ở t r e o chọc nói nói ba người cãi nhau ầm ĩ lúc lý hành cũng rốt c ụ c đình chỉ chính mình cổ tiếu ý cười đẩy mặt đi vào ba người bên người phu quân ngài tu luyện xong chưa chịu đựng tam t ổ n g tứ đức tẩy lễ ngân vệ cơ là ôn nhu nhất xưa nay không hiểu đi tranh cái gì tất cả hắn cũng là lý hành sùng ái nhất một cái đúng vậy à đại phôi đản ngươi không sao chứ ngươi cũng ở bên trong đợi một ngày chúng ta ở nơi này chờ phiền quả à rỗ ở lớn tiếng nói v ề phần sau cùng ả ắ n vì mẹ thì là rất khí khái hào hùng từ nhỏ cũng là cung mã thành thạo xưa nay không nguyện dựa vào người khác đối với lý hành cũng là q u ă n g t ơ i ánh mắt quan tâm nói mẹ lỉn ngươi không sao chứ lý hành nhìn trước mắt như hoa ba người trong lòng cũng là tràn ngập một cô ô u nu tiến lên đem ba người ôm vào trong ngực tại mỗi người cái chán hôn một cái nói không có việc gì không cần lo lắng chỉ là một mực bối rối của ta tu luyện rốt cục thành công vượt qua có chút vui vẻ thôi ngươi nói là ngươi hoàn thành linh đục tu luyện hắn vì nẹ ngạc nhiên hỏi không sai cơ sở đã đánh tốt còn kém một bước cuối cùng cho nên khả năng không thể cùng các ngươi tiếp tục đi tới đích lý hành có chút áy náy cười khổ nói không sao phu quân chuyện của ngươi trọng yếu chúng ta về sau có nhiều thời gian dung loạn ngân vệ cơ ánh mắt bên trong tràn ngập ôn lu nói đúng đấy đại phôi đ à n về sau có thời gian chúng ta trở về đi nhìn xem ba người tình ý lý hành càng là thương tiếc đem ba người hung hăng kéo một trận cười xấu xa nói t ố t bất quá trước khi đi chúng ta tới trước một cái chăn lớn c ù n g ngủ ha ha nghe được lý hành lời nói ba người một trận tức giận thật vất vả ngưng tạo bầu không khí trong nháy mắt bị đánh vỡ dù ở càng là trận nhìn lý hành một cái nói ngươi đây không phải chăn lớn của ngủ là bạch nhật nên d â m làm sao các ngươi không n g u y ệ n ý cái này có thể không phải do các ngươi nói xong tiến lên một bước một trái một phải ôm lấy một cái hướng phía một bên chuẩn bị trong lều vải đi đến chỉ để lại một cái ạn vi nẹ ở bên ngoài không bao lâu thời gian chính ạn vi nẹ cũng là đỏ mặt chui vào trong lều vải vào lúc ban đêm lý hành đang ngồi lấy các nàng vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm về sau sáng sớm hôm sau liền bắt đầu dùng vạn thú viên thông đạo về tới yêu đình trong vương thành tuyên bố bế quan không cho phép bất luận kẻ nào cái dậy vạn thú thiên kinh cái cuối cùng giai đoạn tu luyện nạp linh nhập thể vạn thú thiên kinh chú trọng chính là một cái thú chữ không phải đây cũng chính là chỉ là một bản rất phổ thông công pháp luyện thể thôi đợi cho hoàn thành trúc cơ đặt vào một dọn dị thú tinh huyết cùng tự thân tinh huyết cùng tự thân tương hợp cũng chính là viên thứ nhất hạt nhỏ đã t h ứ c tỉnh như vậy tự thân liền sẽ có được dị thú hết thể thần thông thiên phú nhục thân huyết mạch có thể nói chính là một con dị thú theo theo hạt nhỏ không ngừng thức tỉnh lực lượng không ngừng gia tăng đợi cho mười hai vạn chín n g h n sáu trăm cái hạt nhỏ toàn bộ sau khi giáp tỉnh hạt nhỏ sẽ một lần nữa quy về một thể đó chính là tu luyện kế tiếp dị thú bắt đầu Khoanh chân ngồi thương ạ i mật t ấ xuất t từ thú trong một giọt t lý hành vạn viên bên ra đỏ i i t h huyết, thận nhìn cẩn lại i tươi tinh gian, ọ t trong một trong toàn thân to máu mực mãng cuộn hư này bên ảnh cử đó, lan ớ n cùng. Thương vô l thủy mãn g một loại sinh hoạt tại thương lan thế giới thần thú thương lan giới là chư thiên vạn giới bên trong một cái trung tiên h thế giới tại cái kia thế giới không có lục địa toàn bộ đều là hải dương mà thương lan thủy mãn g chính là trong đó một loại bài danh phía trên thần thú ta tại dị giới soát kinh nghiệm màn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm linh bốn thương lan chân thủy lấy thương lan giới mệnh danh sinh vật bản thân liền là thực lực biểu tượng một loại trong nước thần thú rời sông lấp biển chính là thiên phú thần thông giọt máu tươi này là lý hành tại tiền mập mạp nơi đó mua được lúc đầu dựa theo lý hành ý nghĩ là muốn tại tiền mập mạp nơi đó mua một giọt long huyết phải biết tại chư thiên vạn giới bên trong long đều là rất mạnh sinh vật có thể nói là trời sinh siêu phảm thân thể mạnh mẽ lực lượng h ô phong hoán vũ bản năng đ à n g vân giá vũ thiên phú ở trong nước càng là gọi là thủy thần muốn nói thế gian phải chăng có hoản mỹ sinh vật như vậy long nên tính là một cái thậm chí chư thiên vạn giới bên trong luyện thể tu sĩ rất nhiều đều là lấy long lực lượng làm tính toán đất vị Thì như, lý ự lực. c của một con rồng, nhị long chi lượng long là làm l Nhưng rồng, nhị sao một hành hiện tại không cách tại nào sử dụng A? Một ngày vặn Một sử A. vừa ra đem ờ thường, i kim cái tiên tiếp tiên, long lực lượng đều là là là là là Lý hoàng kim đình phong, đình này còn là bình thường, nếu chính bản thận. Hành trực mạch thiên tốt, thậm chí có đều đ huyết phu thậm thể trực tiếp chính là tiên, hay tốt, vạn thú thiên kinh trúc cơ thiên tu luyện hoàn thành chư hầu cũng chính là khôi phục lại xá lợi cảnh thân thể này nếu là trực tiếp đem một giọt long huyết đặt vào trong đó lời nói ha ha chờ lấy bạo thể mà chết đi cho nên chỉ có thể lui mà cầu lần tìm một chút không phải biến thái như vậy sinh vật hết dịch mà lại chọn lựa quá trình bên trong thương lan thủy mãng là trước mắt phù hợp nhất lý hành yêu cầu sinh vật tại thương lan giới loại này có thể nói chính là nước tạo thành thế giới bên trong lấy giới tên đến cho chính mình mệnh danh danh sưng trong nước bá chủ trời sinh khống thủy thần thú mà lại lực lượng bản thân cũng không yếu mãng xà một loại sinh vật tại độc bên trên không có cái gì thiên phú nhưng là tại nhục thân rào sắt bên trên lại là bá đạo dị thường rất nhiều mãng xà tại đi s ă n lúc đều là thông qua thân thể rào sát thuần túy nhục thân lực lượng nhưng nếu là thương lan thủy mãng liền điểm ấy thiên phú lời nói cũng sẽ không để lý hành nhìn、chúng. thương lan thủy mãng sở dĩ có thể tại thương lan giới đặt chân góp chân nguyên nhân là bởi vì thiên phú thần thông thương lan chân thủy mỗi cái thương lan thủy mãng khi sinh ra thời điểm đều sẽ có được một d ọ t thương lan chân thủy nhưng là muốn có được dọn thứ hai lời nói không chỉ cần có thực lực cảnh giới kéo lên càng là cần thời gian tích lũy mỗi trăm năm mới có thể tích lũy một d ọ t thương lan chân thủy mà cái này thương lan chân thủy chỉ có một cái đặc tính đó chính là khống đem thương lan chân thủy dung nhập giang hà bên trong như vậy con sông này có thể nói sẽ là của ngươi tâm niệm vừa động liền có thể rời thậm chí không cần pháp lực đều có thể k h ố n g thủy giống như cánh tay làm coi như ngươi cái phạm nhân chỉ cần luyện hóa cái này thương lan chân thủy cũng có thể sử dụng đương nhiên điều kiện tiên quy hết là phạm nhân có thể luyện hóa mà lại tùy thời có thể lấy lấy đi đổi một cái giang hà thử một chút có thể tưởng tượng một chút tại một cái tất cả đều là nước tạo thành thế giới bên trong một cái có được thần thông như thế thần thú mỗi ngày không cần làm gì chỉ cần đi ngủ tích lũy thương lan chân thủy liền có thể trở thành một phương thủy thần q u a n thân vạn giới hạn đều là lĩnh vực của mình ai dám đến gây chuyện bất quá cũng là bởi vì cái này thương lan chân thủy nguyên nhân khiến cho đại lượng cường giả giáng lâm thương lan giới săn giết thương lan thủy mãn g khiến thương lan thủy mãn g số lượng đại giảm hiện tại càng là trốn ở bên trong biển sâu rất ít t ầ n hiện do tinh huyết này hay là bởi vì có người cần dùng gấp tiền cho nên mới sẽ bán cho tiền mập mạc lý hành một mặt ý cười nhìn xem trong tay tinh huyết xuyên thấu qua bên ngoài càng là có thể nhìn thấy trong đó xoay quanh nước mãng h ư ảnh sinh động như thật tinh huyết vừa lấy ra thời điểm một cỗ sóng nước chi khí đập vào mặt cung điện bên ngoài càng là rơi ra mưa bụi ngoài ý muốn chính là thái dương ý nguyên treo trên cao không do dự nữa lý hành miệm rộng mở ra tinh huyết bị hút vào trong bụng. sau đó ngồi xếp bằng dung linh nhập thể nạp huyết nhập linh theo tinh huyết hút vào xoay quanh cùng trong đó thương lan thủy mãng hư ảnh đột nhiên mở to mắt ngựa mặt lên trời một tiếng gào thét giống như du long tại lý hành trong thân thể không ngừng du động theo du động thân ảnh lý hành thân thể không ngừng run dày động một cô đến từ trong cơ thể dị lực đang chậm d ã i thất tỉnh mà thương lan nước mãng c á i bóng cũng không ngừng hư hảo mỗi một lần du động đều là tiêu hao tự thân lực lượng đợi cho tám mươi mốt vòng kết thúc về sau thương lan nước mãng phát ra một tiếng rên dỉ biến mất không thấy gì nữa lý hành trong cơ thể dối ra dị lực chính thức thất tình ngồi xếp bằng lý hành quanh thân tản ra một cỗ nhạt nhạt hơi nước, quanh thân càng làm mở sau lưng một con to lớn màu làm cự xà hư ảnh hiện hiện nửa người d ư ớ i xoay quanh ở phía sau phương nửa người trên thẳng lên dựng đứng thủy tinh hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước cự xà hư ảnh chậm rãi hiền hóa từ hư hoa thực sau lưng lý hành bá khí lẫm liệt đứng vững đ ờ đ ẫ n lý hành mở hai mắt ra khoe miệng lộ ra một vòng ý cười sau lưng cự xà đầu lâu thấp thăm dò hướng phía lý hành sau lưng du động đầu lâu bông u xuống trước mặt lý hành lộ ra định n o ạ biểu lộ lý hành mỉm cười đưa tay tại cự xà đầu lâu bên trên sờ một cái mà cự xà càng là ánh mắt nhắm lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ như là một con mèo lý hành hai ch cự sa tự giác đầu lâu dưới giò xét để lý hành vững vàng rơi vào đầu lâu phía trên to lớn đầu rắn tương đối lý hành tới nói giống như một cái bản cự sa vui sướng thẻ lưỡi thân thể du động ở giữa hướng phía ngoài cùng chậm c h ạ m cự sa hành tẩu không phải cùng loại có xà loại kia thân thể này nằm sấp trên mặt đất du động mà là cùng loại với rắn hổ mang nửa người trên tại phía trước đứng thẳng phần sau thân du tẩu mà lý hành thì là đứng tại đầu rắn phía trên lúc hành tẩu không có một tia sóc này như là đứng tại trên mặt đất cự sa du tẩu tốc độ rất nhanh lao vụt ở giữa một cỗ mờ m ị hơi nước tràn ngập tre k u ấ t quanh thân lợi phóng như là vòng bảo hộ trong hoàng c sợ hãi biểu lộ dưới lý hành đi đến hoàng cung hai bên phong cảnh không ngừng hóa thành bóng đen trôi qua sau lưng hoàng cung chỉ còn lại một điểm đen bay lên không muốn bỏ lên lý hành vỗ vỗ đầu rắn nhẹ nói theo lý hành ra lệnh một tiếng tự xà dưới thân một cái xương m g c h ấ p động sau đó một đoá mây trắng xuất hiện tiếp lấy toàn bộ thân thể không ngừng hướng lên không bay lên chỉ chốc lát một người một xà liền thăng đến trong m â y bình thường k h ô n g thủy sinh linh đều sẽ giá vân phải biết vân không phải liền là hơi nước tạo thành đĩa ngồi tại đầu rắn phía trên cảm ứng đến tự thân tình trạng k h o miệng lại là một cỗ cửa khổ không hổ xương là thiên kinh thật đúng là bá đạo a nhìn xem giống t u y ế t thức hải lý hành một trận thở dài muốn nói lý hành chân chính tu luyện công pháp tổng cộng có ba loại phân biệt là hai mươi tám tinh tú luyện thể lý hành đã luyện thành khuê m ộ c làng rừng hòa xà cơ thủy báo ba loại thân thể càng là phá vỡ ba cái huyệt vị nạp huyết như huyệt nhưng là hiện tại cái này ba cái huyệt khiếu y nguyên còn tại nhưng là tinh huyết lại là dốc tuyết nói cách khác cái này hai mươi tám tinh tú đã bị phế sạch loại thứ hai chính là bồ đề chân kinh cái này không đề cập tới cũng được cũng đã không tu luyện loại thứ ba chính là khoa học kỹ thuật vũ thuật chính là lợi dụng ma trận chịp kết hợp vô sư phương pháp tu luyện tu luyện công pháp lý hành càng là đã tu luyện đến cấp bốn vu thuật thức hải bên trong khắc họa những thứ này vu thuật mô hình nhưng là hiện tại cũng là đã bị thanh tẩy không có để lại bất kỳ vết tích duy nhất để lý hành cảm thấy mừng rỡ chính là những cái k i a phục chế g i á n năng lực cũng không có biến mất nói cách khác cái này giống lý hành lớn nhất bụt vẫn còn ở đó thật đúng là bá đạo a cái thứ nhất hạt nhỏ đã đã t h ứ c tỉnh không đúng phải nói chính ta chính là cái thứ nhất hạt nhỏ đi lý hành tự lẩm bẩm tìm một cơ hội thử một chút thương lan chân thủy lực danh xương thủy thần thần thông phải rất khá đi Ta tại gì soát tính dưới kinh nghiệm dị mảnh chương á c ba trăm linh năm lam tinh tâm niệm vừa động dưới chân cự mãng biến mất không thấy gì nữa ngay tại lý hành thân thể từ không trung hạ lạc thời điểm cự mãng xuất hiện tại dưới chân của mình chống giông xuất hiện không có bất kỳ cái gì tì vết hài long nhìn một chút chân mình dưới cự mãng khỏe miệng lộ ra mỉm cười vui vẻ cái này cái gọi là cự mãng kỳ thật chính là thương lan thủy mãng thần hồn thôi tinh huyết dung nhập t h c thân vốn đã tử vong thần hồn tại thiên kinh thần uy giới hình thành một cái mới thần hồn chống g i n g tụ tán tương đương với lý hành triệu h o à thú tùy thời có thể lấy xuất hiện tại biến mất càng có là trở về đi lý hành nhẹ giọng phân phó nói kỳ thật không cần lên tiếng tâm niệm vừa động liền có thể truyền đạt ý nghĩ của mình thương lan thủy mãn g liền như là chính lý hành phân hồn thủy mãn g mở ra miệng rộng gào thép một tiếng thân ảnh nhanh c r o n g chấp động hướng phía hoàng thành bay đi nhìn ngươi toàn thân thủy lam băng tinh như bảo thạch vậy sau này bảo ngươi lam tinh đi t cảm nhận được lý hành ý nghĩ thủy mãn không bây giờ gọi lam tinh tâm thần bên trong truyền đến một trận vui vẻ cảm xúc tốc độ càng là tăng nhanh mấy phần trên không trung lộn mấy vòng đ ể diễn tả mình cảm xúc t r ê u đến lý hành cũng là cười ha ha chúc mừng bệ hạ luyện thành t h ầ n công vừa vặn rơi xuống c ử a vương cung t r ư ớ c trên quảng trường số lớn đám người đứng thẳng đối với lý hành chắp tay hành lễ lớn tiếng la lên ha ha mọi người cùng vui lý hành cũng là tâm tình rất tốt từ lần trước tại xã đoại lẹn bị đánh thành trọng thương về sau dòng dã dùng thời gian mười tám năm mới hoàn toàn chữa khỏi vết thương lúc này có thể nói là một khi khôi phục ta có minh châu một viên bị bụi trần tre lấp lâu ngày hôm nay bụi bay tỏa sáng chiếu pha núi sông v ạ n đoá người tới b à y rượu ta nếu không say không về cùng các khanh cùng vui lý hành trên mặt tâm tình vui sướng khó mà nói nên lời tựa như là một cái liền bị bệnh ma c h a tấn nhiều lần chết bệnh nhân lúc này vô bệnh một thân nhẹ nhõm đương nhiên muốn trắng trợn ăn mừng một chút vâng vậy hạ thân cái này đi an bài phúc bá thân ảnh lấp lóe nhanh chóng đáp khoe miệng mỉm cười tiến đến an bài những người khác cũng là lòng tràn đầy vui vẻ cùng lý hành cùng một chỗ tiến vào đại điện thời gian trôi qua rất nhanh trời còn chưa có tối tại phúc bá an bài xuống liền đã treo đầy đè lồng đại lượng rượu bị chuyển ra khô p h ò n g thịt nướng hương khi cùng mùi rượu sen lẫn tràn ngập tại chính s á c trong hoàng thành dáng người nổi bật tinh linh nữ h à i tại đống lửa trước không ngừng xuyên thẳng qua trong tay đồ ăn một b à n tiếp lấy một b à n hướng phía quảng trường trước vận chuyển người lùn tinh linh vạm ải người sói gia hành thần lao cự nhân thực nhân yêu lúc này không có chủng tộc phân chia toàn bộ hoan thanh tiếu nữ tại đống lửa trước khiêu vũ thô lỗ người lùn bưng lên yêu nhất uống lúa mạch rượu cùng người sói k ề vai sát cánh ưu nhã máu tanh vạm ải cùng con trai của tự nhiên tinh linh lẫn nhau nhảy lên vũ đạo cự nhân càng là cùng thực nhân yêu so với lực lượng ngoại trừ cái kia một đôi không ngừng tú ân ái tay con mắt t ỉ n h lữ bên ngoài chính là siêu thần học viện học sinh hôm nay cũng nghỉ không có d ư ờ m g già việc học chạy ra cười ha ha cùng mình đồng bạn cãi nhau âm ỉ những này là quảng trường âm thanh tình huống về phần lý hành thì là dẫn theo chính mình đông đảo đại thần tại chỗ cao nhất ban công bảy lên tiệc rượu chúc mừng bệ hạ thần công có thanh cựu nô ra kính bệ hạ một chén thân mang bại lộ hệ l lì nâng cao to lớn trắng như tuyết đi vào lý hành bên người thanh nhân mỏ nẻn m nẻn ó i lý hành cũng không khắc khí ha ha cười nói tới rất là hào khí bưng lên ly rượu trước mặt ngựa đầu được một cái cạn etlin cũng là cười m ỉ m uống hết rượu trong tay nước lúc đầu có chút tối làn da màu tím tại uống rượu xong nước sau trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng cho người ta một loại khác phong thái để một bên cái khác nam tử theo bản năng nuốt ngụm nước miếng etlin tay phải lỗ mãng cái chán dưới chân một trận hư mềm toàn bộ thân thể tựa vào lý hành trên thân thanh âm ê m dịu nhưng lại mị hoặc m ư ờ i phần nói ra bậy hạ nô da không thắng rượu tự lực đau đầu có a nói xong thân thể càng là giống như bạch t u ộ c lần nữa hương phía lý hành trong n ự c chui vào tất cả đều biết etlin đây là tại trang phải biết lấy etlin liền loại rượu này liền xem như lại nhiều cũng vô pháp để uống say hiện tại rất rõ ràng chính là tại chiếm lý hành tiện nghi lý hành còn chưa lên tiếng bên cạnh liền chuyển đến ba tiếng h ừ lệnh thanh âm ngân duệ cơ r ỗ ở hạn vi nẹ ba người sắc mặt không phải rất dễ nhìn miệng càng là vểnh lên rất cao đại phôi đ à n đi theo ta uống rượu có thể dạng này kêu cũng chỉ có r ỗ ở nói xong không đợi lý hành trả lời trực tiếp đem đâm vào lý hành trong ngực đem mẹ v i linh chen đến một bên chén rượu trong tay hướng phía lý hành chuyển tới ánh mắt càng là g a hiệu ngân duệ cơ cùng hạn vi nẹ hai người hai người ở một bên hơi v à mặt sau đó đứng dậy một trái một phải ngồi tại lý hành bên người mơ hồ trong đó đem những người khác ngăn cách bên ngoài cái này một hệ liệt động t á c để lý hành một trận cười khổ cũng không nói thêm cái gì túi đầu đem rổ ở đưa tới rượu một ngụm làm xong hạ thủ mọi người thấy một màn này cũng là một trận một cười nhao nhao lộ ra một vòng hội ý mỉm cười nâng chén ra hiệu đến chư vị hai năm trước ta vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi nhưng mà thế sự khó liệu hiện tại ta lại ngồi ngay ngắn ở nơi này cùng ta đã từng huyễn tưởng nhân vật lẫn nhau uống rượu ngẫm lại hôm qua thật sự là giống như mơ n ộ n g lý hành cảm khái một câu nói v ậ hạ không dám chúng ta cũng là muốn cảm t ạ bệ hạ ta đợi vốn là tồn tại ở hư hào bên trong vận mệnh đã bị an bài không ngừng luân hồi không biết tồn tại ý nghĩa mỗi một lần đều là muốn lại bắt đầu lại từ đầu lặp lại trước đó hết thảy có lẽ không biết lúc nào thế nhân đem ta đợi lãng quên chính là chúng ta thọ ngủ thời điểm là bệ hạ đem ta đợi mang rời khỏi bệ khổ thành công thoát ly lầm giam trở thành một cái chân thực tồn tại sinh mệnh muốn nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hẳn là chúng ta cảm t ạ bệ hạ tái sinh tri ân bức vương đứng dậy ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ tang thương nhưng càng nhiều hơn chính là cảm tạ vâng chén rượu lên con mình hành lễ n Làm. Làm. Làm. lần này đoàn tụ mãi cho đến nửa đêm về sáng chơi sắp sáng thời điểm mới chính thức kết thúc mỗi người không có vận công khử rượu tại tăng thêm lý hành đám người uống vẫn là tóc vàng nhóm dùng các loại linh dược sản xuất rượu thuốc có thể nói là hậu kình mười phần lý hành cũng là chóng mặt bị ngân vệ cơ ba người dịu vào trong tầm cung sáng sớm hôm sau tỉnh lại đầu vẫn còn có chút trong váng nhắm mắt lại vận khởi vạn thú thiên kinh một trận mùi rượu tại lý hành quanh thân xoay quanh một lát sau mở hai mắt ra phun ra một ngụm sương mù thần thanh khí sảng đứng dậy hướng ngoài cùng đi đến mười tám thời gian làm cho cả yêu đình trở thành trung thổ thế giới thế lực lớn nhất chỉ là một mực xoay quanh tại phương tây mà thôi qua mê vụ dãy núi chính là quốc gia của nhân loại gò nọ vương quốc cùng ạt nọ vương quốc lại hướng đông chính là mật đỏ chỉ là vì tranh thủ thời gian lý hành thực lực một mực không có hướng đông phương mở rộng nhưng là hiện tại đã không quan trọng là lúc này rồi ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm linh sáu dùng dao mổ c h â u cắt tiết gà tiến hội ba ngày sau đó toàn bộ yêu đình lần nữa tiến vào bình tĩnh màn áo n h i ệ t cảnh tượng lúc này lý hành mang theo phi g dơ man g ặ g đạn h ệ lì xệ ba người ngồi sở m ù a ự a hướng phía mê vụ d ã y núi chỗ sâu một chỗ di tích bay đi về p h ầ n bức vương đã bị lý hành phái đi tiến đánh gò đỏ vương quốc cùng ạt nỏ vương quốc tuy nói nhân loại không cách nào tiến vào vạn thú viên nhưng lại có thể bổ sung người sói đại quân ở trung thổ thế giới muốn nói lập công nhiều nhất chính là người sói đại quân thế giới này chính là một cái tranh bá thế giới không có đại quân ủng hộ chỉ dựa vào cá nhân võ lực là không cách nào thành sự đương nhiên lý hành nếu là trực tiếp đem e lì xê etlin bốn người p h ả i đi quét ngang vẫn là có thể vậy hạ chúng ta đây là muốn đi chỗ nào Phi giờ man vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói mặc dù như thế nhưng là trên mặt cảm giác hưng phấn lại là một mực không có biến mất lý hành không nói nói chuyện mà là quay đầu nhìn nói với gặm đạn gặm đạn người ở trung thổ thế giới thế giới sinh hoạt lâu như thế không biết có biết hay không viêm ma viêm ma gặm đạn t h ầ n sắc khẽ giật mình sắc mặt lộ ra vẻ suy tư ngự khí hơi nghi hoặc một chút nói ra vậy hạ ta từng nghe đến một chút người lùn bằng hữu nói tại m ọ gì ạ trong hầm mỏ giống như có viêm ma truyền thuyết vậy hạ ngài là muốn tìm viêm ma sao không sai chính là tìm hắn lý hành nhẹ gật đầu nói cái gì là viêm ma e lì xê c a o mày hỏi viêm ma khẩu khí thật lớn không biết chiến lược thế nào gặng đ à n giải thích nói ra trong truyền thuyết viêm ma là một loại sinh hoạt tại trong địa ngục ma thú to lớn vô cùng mỗi một lần xuất hiện đều là hỏa d i ễ m ngập trời đốt cháy văn vật không có người thấy hắn diện mục chân thật nói như vậy ngươi cũng không biết e lì x chơi bừa không muốn làm khó gặng đạn lý hành ở một bên vì gặng đạn nói lời hữu ích nói viêm ma là một loại sinh hoạt tại trong nham tương ma tú h là một loại nửa nguyên tố hóa sinh vật có chút giống như đ ầ u quái hình thể khổng lồ toàn thân đều là hỏa diễm tạo thành thực lực sao hẳn là có hoàng kim hay đi bất quá trí lực rất thấp lửa bệ hạ ngài nói hắn là một loại hỏa diễm tạo thành sinh vật p vì giờ man đang nghe viêm ma cái từ này thời điểm ánh mắt sáng lên mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói không sai một loại nửa nguyên tố nói ma tú h không phải ngươi cho rằng ta gọi ngươi tới làm cái gì lý hành giống như cười mà không phải cười nói ha ha hì găng đàn cung nghệ lì xê nhìn thấy phi dợ man quýnh tướng cũng là cười ha <cười> trêu đến p h i Giờ man càng là sắc mặt bỏ bừng vậy hạ ngài nói v i ê m ma có hoàng kim thực lực vậy ta p h i Giờ man gãi gãi đầu nói ra ta cho ngài thêm phiền phái khác biệt như thế thời gian mười tám năm ngươi liền đã đến bạch ngân đình phong đã là kỳ tài n g ú trời t lần này chỉ là để ngươi nhìn xem cái này cái gọi là v i ê m ma phải chăng có tư cách làm tọa kỵ của ngươi không phải để ngươi đánh nhau lý hành vừa cười vừa nói nói thật lý hành thật rất xem trọng người đột biến thiên phú loại này trời sinh thần thông nếu là sinh ra ở tiên hiệp thế giới thế nhưng là bị cấp thu đệ từ thiên tài vẹn vẹn thời gian mười tám năm liền từ một cái cái gì cũng không biết phạm nhân biến thành một cái kết đan tu sĩ lý hành càng đem tại thư tiên nơi đó tìm đến ly hỏa thiên tiên quyết giao cho phi ì g ờ man phải biết đây chính là một cái thẳng tới thiên tiên công pháp rất là xứng đôi phi ì g ờ man thể chất đa t ạ bệ hạ phi ì g ờ man hưng phấn không để ý tại sở mộ vội trên lưng q u ỷ xuống tạ ớ nói n ha ha đứng lên đi mọi gì ạ đường hầm là nằm ở mê vụ dãy núi chỗ sâu một cái to lớn bên trong dãy núi vốn là người lùn một chỗ các cứ phải nói là một chỗ vương quốc chỉ cần có dây núi địa phương liền có thể để người lồn hình thành có một cái vương quốc bất quá nơi đây bởi vì có viêm ma tồn tại tại tăng thêm có bán thú nhân tiến công để cái này từng để cho người lồn tự hào đường hầm đã biến thành phế tích vậy hạ chúng ta đến nhìn trước mắt đen nhánh cửa hang gẳng đạn cung kính thanh âm khoan hay nói ta cảm giác người lồn cùng chúng ta nhện nhất tộc có chút nhớ nhung tượng đều thích ở tại trong sân động phải biết ta trước kia nhà cũng là trong sân động hệ lì xê cười mịm nói ừ n hoàn toàn chính xác có chút giống ta nhớ được người lồn bị các tinh linh gọi là chuột cũng là bởi vì thích khắp nơi đào hang lý hành cười ha ha nói bốn người thực lực cao cường đương nhiên sẽ không sợ hai trước mắt há cám lý hành càng là tay phải một chỉ một cái bóng rổ lớn nhỏ quang cầu từ lý hành mà trong tay bay ra bồi hồi tại mọi người đỉnh đầu tựa như là một cái đèn chân không hoàn cảnh chung quanh bị thu hết tại mọi người trong mắt đi thôi lý hành dẫn đầu lúc trước đi đến hoàn cảnh chung quanh ở m ớ c tầm u một bên còn có một cái ám lưu tồn tại róc rách tiếng nước chạy không chỉ có không để cho người cảm thấy ưu nhã ngược lại cho người ta một loại cảm giác khủng bố người lồn chế tạo cửa lớn đang đóng thời điểm là không thấy được nếu là quyên lãng mật ngữ lời nói tức thì bị cự tuyệt ở ngoài cửa không cách nào đi vào bất quá may mắn ta còn nhớ rõ hẳn là sẽ không n g o ạ i ý muốn nổi lên g ă n g đạn đi đến phía trước nhất dẫn đường vừa cười vừa nói trong tay ma trượng không ngừng tại nham thạch bích bên trên gó gó đập đập đây là tại tìm kiếm môn hộ lúc hành t ẩ u lý hành đột nhiên giữa lông mày nhữ một cái cuối cùng khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười dừng bước lại nói ra không nghĩ tới tại c u n không có đi vào liền có thể gặp được một cái tiểu g i a hỏa mọi người tại nghe được lý hành lời nói về sau cũng là biến sắc nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế đem lý hành vây vào giữa tốt rồi không cần khẩn trương đều nói chỉ là một cái tiểu ra hỏa lý hành nhìn xem phản ứng của mọi người lắc đầu nói ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt sông ngầm khoe miệng khẽ cười nói ngươi muốn là tại cái khác địa phương ta còn liền không nói cái gì nhưng là ở trong nước sao chật chật nói xong tay phải bắn ra một giọt lam tinh sắc giọt nước thuận cố này xào kỉnh tiến vào sông ngầm bên trong mà tại giọt nước tiến vào sông ngầm bên trong một khắc này lý hành tâm thần khẽ động đột nhiên cảm giác mắt thấy dòng sông chính là mình thân thể một ý niệm liền có thể để nó tùy ý lát lư lên theo một tiếng quát nhẹ một mực cần nút tại sông ngầm bên trong chuẩn bị đánh lén đám người bạch t u ộ c đột nhiên bị bên người nước sông báo h ỏ a phảng phất dòng nước biến thành có sinh mệnh đem bạch t u ộ c ch ngay tại bạch t u ộ c liền muốn rẽ rủa thời điểm một cỗ lực lượng vô hình kéo lên nó hướng phía trên không bay đi thật là lớn bạch t u ộ c a nhìn xem đột nhiên từ bên trong bay ra bạch t u ộ c phì Giờ man hoảng sợ nói một cái to lớn thủy cầu đem bạch t u ộ c bao k h ỏ a ở trong đó tựa như là một cái cự hình bể cá nuôi một con cự hình bạch t u ộ c mặc người thưởng thức không biết thịt kho tàu có ăn ngon hay không hệ lì xệ liếm môi một cái nói nóng quá không tốt gần nhất có loại mới phương pháp ăn là đồ n ư ớ n g vị không biết hương vị thế nào phì dợ man thấy không nguy hiểm cũng là mặt mũi tràn đầy lửa nóng、nói. đột nhiên gàng đạn có chút đáng thương trước mắt không thể động đậy cử hình mạch tuộc thương hại nhìn xem bị lý hành cất vào vạn thú viên bên trong trong đầu không điểm hiện hiện hắn càng không ngừng bị cắt đứt xúc tu hình tượng tay phải vung lên làm tinh dọn nước lần nữa bên trong trong nước bay ra rơi vào lý hành trong tay hài lòng nhìn trong tay mình thương lan chân thủy đây là lý hành lần thứ nhất sử dụng loại năng lực này khoan hay nói hoàn toàn chính xác dùng rất tốt bị thương lan chân thủy p h ụ thể d ò n g nước tựa như là chính mình một bộ phận không cần tốn nhiều sức liền có thể tùy ý điều động, vào động đi. Chương 307, lý hành sau khi nói xong gẳng đạn tiến lên một bước đối với trên vách tường một cái hiện ra ngân quang môn hộ cao giọng nói một câu bằng hưu sau đó môn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mở ra không có giống trong phim ảnh như thế ứng vì quên đi chú ngữ r ư ờ n g rất lâu mới đi vào người khoan hay nói thế giới này mặc dù vũ lực giá trị không cao nhưng là có chút thần bí học đồ vật nhưng vẫn là không sai tựa như cánh cửa này à không nghĩ tới các người lồn cũng biết hễ lì xê một mặt mới lạ nhìn xem chậm rãi mở ra cửa đá nhẹ nói cảm tạ hễ lì xê đại nhân tản dương nếu như sổ dịn ở chỗ này lời nói hẳn là sẽ rất kích động đi găng đàn cung kính thanh âm gia nhập yêu đình cũng có gần thời gian hai mươi năm đối với hệ lụy xê bọn này đến từ x ạ đại lẹt người có quyền cũng là cung kính không ít không có chút do dự nào đám người dạo bước đi thẳng về phía trước toàn bộ mọi d ì ạ đường hầm to lớn vô cùng thậm chí có thể nói đem chung quanh một chỗ dậy núi đều đã đào rỗng tạo thành hiện tại cái này dưới mặt đất vương quốc lý hành chưa từng có nghĩ tới một cái địa động cũng sẽ như thế xa hoa lại còn là mấy tầng nếu như tại tăng thêm các người lồn thu tập được một chút kim loại hiếm cùng bảo thạch lời nói nơi này không có chút nào so hoàng cung phải kém. Thậm chí có thể nói càng thêm an、toàn quan cầu tại mọi người đỉnh đầu tản ra mê người quang huy chiếu sáng đám người tiến lên phương hướng hai bên trên vách đá lộ ra nhàn nhạt t r ư ớ n g mắt ngân quang đó là cái gì phì dở man nghi ngờ đi tới chỉ vào trên vách đá đường vân hỏi găng đàn cẩn thận ngóng nhìn một chút nói ra t r ô n sâu ở m ọ gì ạ đường hầm tài phú không phải hoàng kim không phải châu máu mà là bí ngân bí ngân thứ gì găng đàn lời nói để phì dở man càng thêm nghi ngờ không có cách nào phì dở man là thuộc về khoa huyện thế giới nhân loại mà những thứ này nghe danh tự liền có thể cảm giác được là ma huyện thế giới vật phẩm g、e bí ngân. Bí ngân e e、lý hành mở miệng nói ra cái gọi là bí ngân là ma huyễn thế giới một loại rất nổi danh kim loại càng lớn tác dụng là tác dụng tại ma pháp sư hay là vu sư trong tay ở trung thổ thế giới chỉ là phát huy hẳn cơ bản nhất công dụng chỉ cần là đem một khối nhỏ bí ngân r a nhập vũ khí bên trong liền có thể để cao vũ khí cường độ nếu có một kiện thuần bí ngân làm khôi giáp liền sẽ đau thương bất nhập ta nhớ được lởn lì m u ố n người n lùn bên trong liền có một kiện bí ngân làm khôi giáp đi không sai bất quá là dùng bí ngân làm một kiện tiếp thân y giáp bị s ô d ỉ n đưa cho điệu b ổ làm lễ vật g à g đạn cung kính thanh âm cái gì các ngươi vậy mà dùng bí ngân làm thành khôi giáp n g ư ơ i n g ư ơ i các ngươi thật là đáng chết ta đây chính là bí ngân bí ngân biết không hệ lì sẽ đột nhiên chạy ra trên mặt đều là vẻ giận dữ giống như muốn đem gàm đạn chặt tốt rồi e lì xê thế giới này đều là hư giả đồ vật coi như ngươi bây giờ đào ra bí ngân chờ chúng ta sau khi ra ngoài vẫn là lại biến thành hư vô lại nói bọn hắn căn bản cũng không hiểu bí ngân chân quý thôi lý hành buồn cười nhìn xem e lì xê phản ứng cũng có trách phải biết tại ma huyện thế giới bên trong bí ngân thế nhưng là tức là chân quý kim loại chủ yếu là thể hiện tại nó đạo ma tính ma pháp sư ma trượng nếu như có thể gia nhập một chút bí ngân như vậy uy lực ít nhất đều sẽ tăng lên mười phần trăm càng là luyện kim sư bên trong chế tắc các loại ma pháp vật phẩm vật nhất định phải có liền nói bị bồ mặc trên người món tia bí ngân làm thành y dắt đi cái này nếu là tại chân thực ma huyện thế giới căn bản chính là vô giới chi bảo một trận chơi đùa về sau đám người bước chân tiếp tục đi đến phía trước diện tích to lớn cung điện dưới đất để cho người ta cảm thấy một cô âm trầm chi ý theo đám người hành tẩu trước đó d â m mát khí t ứ c chậm dai hương phía lửa nóng ở giữa chuyển đ ổ i ngừng lý hành tay phải bãi xuống ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trước t ú c âm thanh nói ra cảm ứng được sao trong mọi người chỉ có hệ lụy sệ nhắm mắt lại nao nao sau đó mở mắt ra nói vậy hạ tại phía trước một chỗ đáy v ư ợ ra có một cái lửa nóng khí t ứ c không biết có phải hay không là ngài nói cái kia v i ma hẳn là nó nơi này người lùn di chuyển căn bản liền sẽ không có cái khác sinh mệnh ở đây mà lại n g ư ờ i cũng cảm ứng được lửa nóng hiện tại xung quanh đây khẩu khí cũng là như thế hẳn là nó đi chúng ta đi gặp biết một chút nói xong lý hành hưng phấn hướng về phía trước gia tốc đi đến thông qua trước mắt một chỗ cánh cửa khổng lồ sau đó một cái sâu không thấy đáy miệng hố khổng lồ xuất hiện tại mọi người trước mặt tựa như là một chỗ vết núi đen nhánh động thấp để cho người ta nhìn mà phát khiếp nhưng là khắp nơi lý hành cảm giác dưới lại là một con toàn thân tràn ngập nóng dực khí tức sinh mệnh ở trong đó gặng đạn phi dợ man hai người các ngươi hướng lui về phía sau lý hành cũng không quay đầu lại phân p h ó một câu nói vâng gàng đ à n cùng phí dở man liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam l ò n g đối với không thể vì bệ hạ chia sẻ là bọn hắn t i ế c nối u lớn nhất hễ lì xệ làm sao đem nó dẫn ra nhìn xem sâu không thấy đ ấ y cửa hang lý hành trò chơi không biết làm sao ta đi xuống xem một chút đi nói xong không đợi lý hành nói chuyện khinh thân nhảy vào trong đó lưu lại ba người lần nữa chờ đợi ước chừng qua năm phút đ ấ y vực chuyển đến một tiếng giống to âm thanh lúc đầu đen nhánh hoàn cảnh càng là hồng quang lấp lóe h lì xệ thân h n h cũng vượt tốc độ từ sườn núi thấp mà tới bệ h phía dưới sâu không thấy đáy chỉ có ở phía trên mới có thể bắt lấy nó tốt n g ư ơ i ở một bên cho ta áp trận phòng ngừa hắn chạy trốn ta đi thử một chút thực lực của ta lý hành gật đầu nói vâng chỉ chốc lát thời gian đám người chỉ cảm thấy không khí t r u n g quanh càng ngày càng nóng chỉ là thể chất có chút đặc thù gẳng đạn rốt cục nhẫn nhịn không được đi ra cái này vách núi giới hạn giống một tiếng giống to chuyển đến sau đó hỏa diễm hưng hực đáy v ự c đột nhiên r ỗ i ra một con to lớn cánh tay cánh tay có lý hành phần eo kích thước đen nhánh vô cùng quanh thân h ỏ a diễm v ư ợ n quanh xuyên thấu qua cánh tay thậm chí có thể nhìn thấy trong mạch máu chạy xuôi nham tương huyết dịch ngón tay chỗ đầu ngón tay là như là bỡ l à móng tay vốn là cứng rắn nham thạch như là đ ầ u hũ trục nhập lý hành thân ảnh chậm dại hướng phía sau thối lùi theo cái thứ nhất cánh tay xuất hiện đầu thứ hai cánh tay cũng c h ậ m chậm chỗ sâu cuối cùng là đầu lâu đầu lâu to lớn bên trên một đôi con cong sừng thú đã thành hình bộ mặt hình dáng giống như là đầu trâu ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng màu đỏ viêm ma leo ra về sau ánh mắt tràn đầy phá hư thân sắc miệng lớn mở ra một cái có thể cung cấp người hành tẩ to lớn ngọn lửa phun ra mà đến đã sớm chuẩn bị lý hành hai chân chấn động nhẹ nhàng nhảy vào một bên trên trụ đá khó khăn lắm tránh thoát phun ra hỏa diễm mà tại hỏa diễm tứ ngược địa phương lại là sôi trào k h ắ p trốn không sai lý hành ánh mắt có chút sáng lên chỗ nói ra đáng giá ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng Nhất Thuật Tay phải vung lên làm tinh xuất hiện tại lý hành bên người, thân thể to lớn, toàn người, vung lên hiện hành bên lớn phải làm lý thuộc tính hoàn toàn tương khắc muốn không chú ý đều không được giống t giống giống tt hống hống hống tt tốt T. rồi đ ừ n g tê ơ bên trên lý hành tức giận hướng phía lam tinh đầu lâu bên trên vỗ một cái nói đạt được lý hành mệnh lệnh về sau lam tinh thân ảnh giống như như chấp g i ậ t hướng phía viêm ma chạy đi ven đường bên trong nham thạch đống đất càng là bị trực tiếp săn bằng nổi lên nhàn nhạt bụi mù theo lam tinh tiếp cận viêm ma ánh mắt bên trong cũng lộ ra chán ghét thân ảnh thật sự là lam tinh trên thân khí tức để chán ghét tay phải b ỗ n nhiên hướng phía lam tinh vung đi nhìn trước mắt cánh tay Lam t i n đồng dạng vẫn là trước đó tiếng t chỉ là hàm nghĩa khác biệt viêm ma là thống khổ lớn tiếng gọi lam tinh cũng thế khó được chính là tại lam tinh bởi môi da đã hư thối viêm ma lúc này vẫn là một cái nửa nguyên tố nói sinh vật huyết dịch đã tạo ra chỉ là cái này nhiệt độ giống như nham tương mà lam tinh đem nó cắn bị thương nói đương nhiên là không được c h ạ y ngược nham tương huyết dịch để làm tinh phần miệng thụ thương Thương một bên cười mắng một tiếng. Tinh thép trên thân vùng đánh. Hai mỗi một kích đều sẽ tạo thành xung quanh thạch bay tán loạn. Chỉ chốc lát thời gian nơi đây đã là phế tích một mảnh. Bậy hạ, làm Tinh Hành Không cách phần kích như hướng phía đánh. Hai kích quanh chỉ chốc phế mảnh. cười được bên mắng nào dụng miệng công giống vùng xung loạn, ốc. cái cự có chút không được à? Có được, Lý Lam là Lam lì Là lan à? ở bay Bậy đôi dòi viêm mỗi không ma gian đều nước mới trong muốn xuất đây hay thủy chỉ đã có có có thủ? nhẹ giọng hỏi. thể trong a còn không có xuất thủ đâu. Chỉ bước, không hành tiến lên thủ thấy xuất đâu. một t lý miệng lớn, n la hư ì n nhớ thuẫn hành giống tiếng, ta thuật. Thủy bột thuật. Theo to một chi h đại bố lý không bên nhiên trong đột nhiên xuất hiện một một cái c khẽ hở, lần nữa dòng nước chỉ là nước này lưu như cùng sống vật chung chung làm dây thừng đem viêm ma bục chặt viêm ma làm lửa tiếp xúc đến nước sẽ không ngừng bị bốc hơi ngay cả buộc chặt ở trên người hắn dây thừng cũng tại khác biệt thu nhỏ mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa thủy thuận thủy long đạn chi thuật một cái to lớn thủy cầu c h ố n g rông xuất hiện mang theo khí thế một đi không trở lại hướng phía viêm ma chạy như bay tốc độ nhanh chóng tại s a u lưng lưu lại một đạo huyết ảnh giống như thủy long v ảnh vừa v ậ n tránh t h o á t mà mở viêm ma lần nữa bị nước này cầu đụ bay thân thể khổng lồ đang phi hành bên trong c à n g là rung động lòng người đợi rơi xuống đất thời điểm càng làm cho toàn bộ động q ậ t cũng bắt đầu lắc lư làm tinh thân ảnh lấp lóe nhanh chóng rụ động đem rơi xuống đất viêm ma quấn quanh xoay quanh. dựa vào lực lượng của thân thể đem con m ù i buộc chặt g i o sát không ngừng co vào thẳng đến tử vong vì đó nhìn xem đã không thể động đậy viêm ma lý hành cất bước đi đến thiếu đốt h ỏ a diễm cũng là hữu khí vô lực chất động c h u ngực một cái to lớn vết thương để thống khổ không thôi Nhận. Viêm ma bị lý hành thu nhập vạn thú viên bên trong, làm tinh tại lý hành bên người nũng nịu lấy lòng một lúc sau cũng biến mất. Một bên lý sẽ đi tới lòng tràn nghi ngờ hỏi, hạ, ngài, nước này hành thu thú hỏi, hạ, Viêm tại đi tới biết ma làm một mất. Một sau bị bệ lý lý lấy lúc lý lưu là. Lý đầy sệ ế Vạn tại viêm n bên trong thế t c ha ha ha ha, ma bị lý hành chế phục sau hai người liền đã hướng phía lý hành bên người đến đây đối với chuyện lúc trước đến người kia thật cảm thấy hổ thẹn trong hai người này phi giờ man có tốt đã là kim năng cảnh tại tăng thêm bản thân liền là đuổi lựa đại thần những nhiệt độ này vẫn là không sợ nhưng là gẳng đạn cũng có chút lung túng vậy hạ ừng phi dợ man đến xem ta cho ngươi tìm sùng vật thế nào nói xong lý hành tay phải vung lên viêm ma to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt đây là mọi người mới chân chính thấy rõ sở viêm ma chân thân thân cao có khoảng mười mét không đôi tứ chi trắng k i ệ n chi trên càng là vô cùng cường đại nhưng là không biết chuyện gì xảy ra lại là thuộc về loài bò sát toàn thân đ e n nhánh nhưng lại nhàn n h ạ t màu đỏ sợm xuyên thấu qua làn da có thể nhìn thấy trong mạch máu nham tương lưu động mọc ra một cái to lớn đầu trâu toàn thân buốc lên ngọn lửa rừng、rử. tại viêm ma xuất hiện trong nháy mắt gẳng đ à n sắc mặt trắng nhợt trên người dâu tóc đều biến thành có chút khô vàng thấy cảnh này lý hành trên thân l a m qua n một thân một cố nhân ân chi khí bao phủ tại trên thân hai người đa t ạ bệ hạ gẳng đ à n đối với lý hành không mình hành lễ nói ừ m v ậ phần phí dở man lúc này lại là một mặt hưng ơ phấn vây quanh viêm ma xoay quanh giống như nhìn thấy một cái hiếm tuyệt h chân bảo, lại giống là nhìn thấy ấ y cái giống bảo, lại là một t thế mỹ nữ hai tay thỉnh thoảng lại trên người viêm ma vớt ư ve cũng may mắn là viêm ma chỉ là một cái tràn ngập giết chóc ma thú không phải đã sớm đem hắn một bàn tay chút chết thế nào lý hành giống như cười mà không phải cười nhìn xem phì dợ man hỏi tốt quá tốt rồi có viêm ma thực lực của ta chí ít sẽ gia tăng gấp đôi đây là không cho viêm ma xuất thủ tình huống dưới đa tạ bệ hạ đa tạ bệ hạ phì dợ man hương phân nói ha ha ngươi thích l i ề n tốt ngươi thế nhưng là của ta hỏa thần tướng a vâng bệ hạ thần nhất định thể sống chết bảo vệ vạn thú viên phì dợ man quỷ dạm xuống đất lớn tiếng tuyên thể nói tốt rồi tốt rồi khác biệt như thế đi thôi nơi đây đã không có vật gì có giá trị chúng ta đi thôi vâng bệ hạ vâng bệ hạ thời gian lần nữa lâm vào trong bình tĩnh lúc này yêu đình cùng móc đỏ lẫn nhau đối lập càng la đã trở thành trung thổ thế giới thế lực lớn nhất bức vương dẫn đầu quân đội đã đem toàn bộ trung thổ thế giới dị tộc thế lực trình hợp hoàn thành chính là tại trong phim ảnh xuất hiện cái tiêm một cô ư u hồn quân đội cũng đã bị hệ cạ dìm cho thu phục cái này bởi vì phản bội khế ước mà linh hồn không được yên giấc quân đội tại thần uy chiến tranh hình bóng dưới dâm uy rất tự nhiên liền thu lại đáng thương lòng tự trọng trở thành hệ cạ dìm đầu thiên quân đội trung thổ thế giới lần nữa lâm vào yên lặng chờ đợi lấy sau cùng chiến tranh ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết vội vàng một cái chớp mắt chính là năm mươi trôi qua lý hành tại thu phục viêm ma về sau liền trở về yêu đình tiếp tục bế quan lý hành hiện tại chủ yếu nhất sự tỉnh chính là tu luyện về phần những chuyện khác đều có thủ hạ một đoàn người tại làm vội vàng ở giữa bốn mươi năm thời gian trôi qua tăng thêm trước đó hai mươi năm cũng chính là thời gian một giáp lúc này đám người tập trung ở đại điện bên trong chờ lấy lý hành đến bốn mươi thời gian tu luyện để đám người cũng có cực lớn tiến bộ không nói cái khác chính là lúc này đứng tại trong đại điện tất cả mọi người là từng cái thế giới khí vận c h i tử bản thân liền là trung thiên giới nhân vật anh hùng nếu như không phải là bởi vì mệnh cách hư hảo thực lực đã sớm sẽ có cấp tốc tiến bộ nhưng là chính là như thế bản thân cũng là đạt đến tự thân chỗ đ ỉ n h phong bước vương phơ ô bờ lạ bá tước giờ giả cũ lạ cũ lần gia tộc những thứ này v h ả n ứng vì có lý hành hắc cám huyết tộc tinh huyết nguyên nhân đã toàn bộ tiến hóa hoàn thành lúc này một cái từng cái thực lực bản thân cường hành quanh thân càng là tràn ngập một c ố máu tanh hắc cám khí t ứ c không ai hoài nghi sự cường đại của bọn nó chỗ Maneto, giáo sư, những thứ này tại ít chiến cảnh thế giới có lưu chính mình danh hào người đột biến từ khi có lẫn nhau xứng đôi công pháp về sau có thể nói là có bay vọt tiến bộ mạng lệ tô giáo sư tại mười năm trước liền đã tiến vào hoàng kim cấp bậc kẻ đến sau c ư bên trên còn có j i n cùng họ vợ j i n hai người này tiến bộ người ở bên ngoài xem ra là bất khả tư nghị như vậy nhưng là tại lý hành biết về sau cũng là vì đó cười một tiếng j i n cũng không cần nói danh xưng ơ vượng hoàng nữ bản thân liền là không tu luyện đều có thể đi đến hoàng kim cấp về phần họ vợ j i n bản thân sinh mệnh lực vô cùng tương đại thai quan càng là tại ít g i n tại kích thích dưới sớm đã thất tỉnh tu luyện càng là được trời ư ái có thể có dạng này tiến bộ cũng tại lý hành trong dự liệu về phần cái khác người đột biến cũng là chỉ có cách xa một bước tùy thời có thể lấy bước vào hàng kim cấp bậc cũng chính là nguyên anh cảnh tham kiến bệ hạ mọi người thấy lý hành thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vương tọa phía trên cũng không kinh ngạc không mình hành lễ trên mặt tràn đầy cùng kính t h ầ n sắc lý hành ánh mắt nhẹ tô lại khẽ gật đầu một cái nói ừ m bình thân ơ n tạ bệ hạ nhìn xem đám người đứng tại chỗ trầm mặc không nói lý hành đầu lâu khẽ n ó i trong t r ớ c mắt sáu mươi năm thời gian trôi qua phương thế giới này sắp đi vào luân hồi chúng ta cũng nên rời đi thời gian thật sự là không lưu tình n bệ hạ không cần như thế thời gian qua nhanh thời gian thấm thoát phồn hoa tàn mất như mộng như ấn chúng thần hẳn là may mắn có thể đi theo bệ hạ không phải chúng ta vẫn chỉ là cái này trong luân hồi một viên một đợi một thế ngàn sinh muôn đời đều là như thế chỉ là trong mắt người khác một cái cố sự gắng đ à n cầm trong tay ma trượng đi đến trung ương đối với lý hành cung kính thanh â m trong giọng nói tràn đầy tăng thương nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn gắng đ à n lời nói để cái này toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người có khác tâm tư trong lòng hơi ưu tư ha ha là ta lấy tướng không nghĩ tới năm đó ta cái này tu phật người đều có có như thế không chịu nổi tâm cảnh lý hành đầu tiên là khẽ giật mình sau đó ha ha cười nói vậy hạ hồng phúc t ế thiên chỉ là nhất thời không cha mà thôi ha ha người cái này quê q u á n nói đều sẽ lính hót không tệ không tệ lý hành cũng làm cho toàn bộ đại điện đều lộ ra cười ha ha cho trong n g á y mắt cũng không có vừa vặn tiến đến cái chủng loại kia câu thúc cảm giác bức vương lý hành k h ẽ quát một tiếng nói vậy hạ thần tại nhìn xem bức vương trên thân nồng đậm hắc á m khí thức lý hành theo bản năng gật gật đầu nói ra không sai trên người huyết mạch đã hoàn toàn chuyển hóa thực lực cũng có được tiến bộ rất lớn không sai toàn bằng bệ hạ v u n trồng tốt rồi tốt rồi cũng không biết học với a i vớt mơ ngựa chính mình cố gắng chính là mình cố gắng có quan hệ gì với ta lý hành phất phất tay cười mắng vâng bước vương cũng là hơi đỏ mặt thấp giọng nói yêu đình hiện tại dưới trướng binh lực như thế nào nói vấn đề này bước vương cũng không giả bộ thần s á c nghiêm túc nói bệ hạ trải qua sáu mươi năm phát triển ta yêu đình trước mắt người sói đại quân vàng ai đại quân á li e n đại quân đã đạt ba trăm vạn tinh linh đã thành lập xạ thủ quân đoàn có quân đội mười vạn người lùn quân đội mười vạn vì bộ binh quân đoàn có khác thụ nhân cự nhân quỷ hồn cự ưng trợ tùy thời trong đó hát cám huyết tộc đã có ngàn người chiến lực tăng nhiều tùy theo có thể nói vì bệ hạ chính chiến phương thế giới này tiềm lực xem ra đã bị ngươi đào móc không kém qua rất tốt không có thẹn với kỳ vọng của ta lý hành ha ha cười nói mệnh lệnh của bệ hạ chính là ta mục tiêu thần chết thì mới dừng ừ m lý hành h à i lòng nhẹ gật đầu sau đó quay đầu đối một bên một cái k h ắ c nam tử mặc áo trắng nói ra xã d ũ m ạ n không biết ngươi có hay không đem mọt đỏ quân đội phân bộ làm rõ ràng xã d ũ m ạ n tại nguyên sơ bên trong phản bội mà ở nhất tộc quy hàng ma quân xuân cuối cùng càng là lấy tử vong chấm dứt cũng là một cái bi kịch đại biểu bất quá bây giờ đã gia nhập yêu đình bệ hạ ma quân xuân còn tại ngủ say bên trong chỉ có cùng nhau ý thức giám thị lấy bên ngoài thần may mắn được hắn bổ nhiệm làm nhiếp chính vương xử lý mọt đỏ mọi chuyện s a dù m ả n cung kính thanh âm nhưng là trong giọng nói tự đắc lại là một chút cũng không có che giấu ừ n không sai biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thời gian đã không cho phép chúng ta ở chỗ này ở lâu hiện tại nhất định phải kết thúc các khanh nghe lệnh lý hành hét lớn một tiếng vâng bệ hạ đám người cũng là sắc mặt chấn động không mình hành lên ó i bước vương thần tại chấm mệnh ngươi vì yêu đình binh mã đại nguyên soái lập tức lên xuất quân tiến công mọt đỏ Ta m、like、thể thể là vâng thần tương đối dốc hết toàn lực nếu như làm không được thần nguyện đưa đầu tới gặp bước vương quỳ giảm xuống đất lạnh giọng nói ừng không sai yêu đình bên trong thế lực tùy ngươi điều động tạ bệ hạ nói thật câu nói này căn bản chính là nói một chút mà thôi phải biết liền yêu đình thực lực bây giờ quét ngang mọt đỏ căn bản chính là dư sải phúc bá lao nô tại quang ảnh l ó ạ i lên phúc bá thân ảnh giàn mua xuất hiện trong đại điện bại giá chân muốn ngự giá thân trinh vâng bệ hạ lý hành ánh mắt bên trong cùng nói là lãnh khốc còn không bằng nói là hiếu k ỷ phải biết loại này xuất quân tiến đánh một phương thế lực sự tỉnh cũng chính là tại trò chơi chơi qua hiện tại thế nhưng là có chân nhân bản đương nhiên phải thật tốt thử một chút chương ba trăm mười đối chiến chiến tranh hình bóng thời gian vội vàng nhưng là lý hành ra lệnh một tiếng cũng là làm cho cả yêu đình đều đang chấn động bức vương dẫn theo từng cái tướng linh tiến đến chỉnh lý quân đội lý hành cũng không dùng vạn thú viên tiện lợi đi xử lý đây cũng là phòng ngừa chú đáo phải biết trong tương lai thời điểm khẳng định gặp được chính mình không cách nào mở ra vạn thú viên thời điểm hiện tại chính là muốn rèn luyện không để ý bức vương quân đội điều động lý hành hiện tại cũng là cùng hệ cả dìm lẫn nhau đứng thẳng ở trong sân đấu bốn mươi năm trước lý hành liền đã tu thành vạn thú thiên kinh bốn mươi năm sau càng là thức tỉnh năm trăm linh tám viên hạt nhỏ cái này bốn mươi khổ tu lý hành bất kể đại giới hấp thu các t h ứ c năng lượng cũng may mắn vạn thú thiên kinh không kèn ăn không phải lý hành có xác định vững chắc bị hỗ chết thật sự là bộ công pháp t i ê đối năng lượng yêu cầu quá lớn không phải là bởi vì chất lượng mà muốn là số lượng. số cẩn thận, thần muốn tiến công. Bậy hạ, để ứ n diện hệ cả dìm cung kính thanh âm, thân ảnh tại mặt nạ ồn ổn, càng là mang tiếng g vang tại tại mặt theo một trói đối dưới thai đ dìm hệ cả cỗ âm, là cho người ta nhìn g e dị thường khó chịu. thường Tới ta khó cho h n đi. Để cho ta nhìn xem hiện tại thực lực của mình đến cùng là cái gì cấp bậc lý hành cũng là trịnh trọng dị thường phải biết chiến tranh hình bóng hệ cạ dìm cùng phục cựu chi mâu cạ lịch sở tạ có thể nói đã là toàn bộ vạn thú viên cao nhất chiến lược lý hành hiện tại thế nhưng là tại khiêu chiến người mạnh nhất ta vẫn là một cái tu luyện quỷ đạo cường giả hệ cạ dìm quanh thân xương ngủ chất động tại h á c vụ bao phủ xuống xung quanh thực vật trong nháy mắt biến thành khô h é o h é o tàn nửa người dưới thân ngựa bốn vó rung động hướng phía lý hành chạy tới to lớn lực t r ù n g kích mang đến cực hạn tốc độ trong chớp mắt liền đã đi vào lý hành bên người bắt phong làm đao nắm nước làm kiếm chạm lý hành ánh mắt lạnh lẽo một cỗ dòng nước tại lý hành trong tay v ầ n quanh sau đó một con màu băng làm cự kiếm xuất hiện tại lý hành trong tay cự kiếm lam quang lớp lóe dài đến một mét đây là lý hành dựa theo tám mặt hán kiếm hình tượng ngưng tụ thành loại này kiếm càng nhiều hơn chính là lấy lực các người chém c hai m người n không nhúc ních tí nào nhưng là dưới chân phiến đá lại là loạn thạch bay tán loạn từ hai dưới chân dọc theo mạng nghệ kẽ hở lại đến lý hành hét lớn một tiếng trong tay cự kiếm nhanh chóng rút ra hệ cạ dìm cự phủ cũng là như thế hai người thu hồi binh khí xoay tròn một tuần về sau lần nữa tương giao mỗi một lần không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác toàn bộ đều là cứng đối cứng tồn tại b à n h b à n h b à n h b à n h b n hệ bành. h cạ dìm toàn thân khôi giáp bộ thân càng là có khói đen che phủ thấy không rõ thân thể có thay đổi gì nhưng là lý hành lúc này lại là cơ bắp mọc lan tràn sắc mặt xanh lét gân bại lộ trên người cơ bắp như là từng cái con chuột nhỏ đồng dạng tại tự thân lưu truyền b à n h một kích cuối cùng hai người d ố c hết toàn lực dưới chân một trận lảo đảo phân biệt lũi về phía sau ba bước mỗi một bước đều là d ô n g đến dưới chân bụi đất bay tán loạn binh khí rằng có chỗ càng là cùng nhau mắt trần có thể thấy khí lang hướng phía bốn phía khuế tán phụ cận hoa cỏ càng là tại bị cơn song khí này trực tiếp n i ệ m thành phân vụn hành trình chạy hành trình hệ cả dìm kỹ năng bị động không nhìn đơn vị thể tích va chạm đồng thời thu hoạch được ngoài định mức tốc độ di chuyển theo hệ cả dìm bụt hợp tốc độ chán nạn tăng tốc gấp đôi phía sau từng trận huyễn ảnh lấp lóe hủy diện sung kích chiến tranh hình bóng e kỹ năng có thể tại thời gian ngắn thu hoạch được cao hơn tốc độ di chuyển lần công kích sau đem đánh lưu mục tiêu cũng tạo thành vật lý tổn thương theo cái này một kỹ năng phóng thích hệ cả dìm tốc độ càng thêm cấp tốc thân ảnh giống như thuấn di trong nháy mắt đi vào lý hành bên người nổi giận sợ hai c h i hồn hệ cả dìm đích thật là dùng ngăn thủ kỹ năng bị động q vê đốt e ba liên phát cực hạn tốc độ chính là cực hạn lực lượng một cái nho nhỏ bị thép tại tốc độ ra chỉ dưới đều có thể hóa thành giết người lợi khí nhìn xem lao vụt mà đến hệ cả dìm lý hành cười lạnh một tiếng nhưng là ánh mắt bên trong trịnh t r ọ n g lại là một chút cũng không có tiêu tán cái này mấy chiêu kỹ năng tổ hợp không có mấy người có thể ngăn trở sợ hai tri hồn chẳng lẽ ngươi không biết ta không sợ nhất chính là công kích linh hồn sao không có một tia bởi vì sợ hai chi hồn quấy nhiêu tay phải vung lên một cỗ sóng lớn c h ố n g rông xuất hiện cái gọi là sóng lớn n g ậ p trời giống như là trời lao vụt mà đến hệ cạ dìm bị cái này c h ố n g rông xuất hiện sóng lớn một trận lào đảo thân ảnh tốc độ cũng là hạ xuống chém cự phủ mang theo hủy thiên diệt khí thế c h ố n g rông rơi xuống to lớn hắc vụ tạo thành búa ảnh hướng phía sóng lớn sẽ qua vê n h búa bổ đào núi chi thế để trước mắt sóng lớn từ đó c h ố n g rông tách ra giống như trong b i ể n rộng đột nhiên xuất hiện một con đường dòng nước hướng phía bốn phía bắn tung tóe hệ cạ dìm thân ảnh lần nữa hướng phía lý hành lao vụt mà tới、ừ. cho là ta thương lan chân thủy cứ như vậy vô dụng sao lam tinh lý hành hư lệnh một tiếng nói sau lưng một mực cự hình bóng r ắ n trống rông xuất hiện hướng phía hệ cả dìm tắt tới to lớn miệng rắn tại mở ra miệng rộng về sau muốn đem hệ cả dìm một ngụm u ố t vào nghiết trướng muốn ăn đòn hệ cả dìm hư lệnh một tiếng hai tay cơ cự phủ đống nhiên chém tới to lớn búa ảnh giống như đoạn đầu đài chém tới tốc độ nhanh chóng để cho người ta không có bất kỳ cái gì sức phản kháng ngay tại búa ảnh chạm tại thân thể bên trên lúc lam tinh ánh mắt bên trong chạy ra một vòng nhân tính hóa tiêu dung thân thể hóa thành một đám chiếu xuống địa ngay tại hệ cạ dìm không biết làm sao thời điểm lần nữa tại sau lưng thành hình đại hải vô lượng trên bầu trời chống r ô n g bắt đầu mưa mà lại cái này mưa vẹn vẹn đến là phương viên trong vòng t r ă m thước giống như có một cái vô hình thùng lớn đem nơi đây bao phủ bầu trời mưa càng dưới càng lớn chỉ chốc lát liền đem hai người một xà bao phủ cũng may hệ cạ dìm chỉ là một cái quỷ hồn mà thôi không cần hô hấp mặc dù có chút ảnh hưởng nhưng là cũng không lớn nhìn thấy dòng nước bao phủ làm tinh phản phất về đến cô hương ở trong nước tốc độ càng thêm nhanh chóng không ngừng du động dao long náo biển sao không gì hơn cái này hệ c ả dìm cười lạnh một tiếng nói nhìn ta phá vỡ cái bóng tập kích hệ c ả dìm ánh mắt bên trong một trận làm quang lấp lóe sau lưng đột nhiên xuất hiện một đội ư u hồn kỵ binh vô tận ư u hồn kỵ binh hướng phía lý hành chạy đi ư u hồn kỵ binh chỉ có sát ý vô tận quanh thân một c ỗ hát vụ lấp lóe hát cám ư u minh k h í tức tử vong không ngừng hướng phía bốn phía k h u ế c tán phá vỡ cho ta mắt thấy kỵ binh liền muốn chân nhiếp mà đến lý hành khoe miệng cười lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi ạ tay phải vung lên trong kết giới dòng nước không ngừng dựa theo n ị c h kim đồng hồ c h ỉ n h tự xoay tròn tại lý hành khống chế xuống nước lưu càng là hóa thành từng trôi cỡ nhỏ lưỡi dao vờn quanh tại hệ cạ dìm một phía giống như thiên đao vạn quả không ngừng xé rách hệ cạ dìm quanh thân hát vụ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm mười một thượng tiện lượt thủy suy suy suy dòng nước hóa thành lưỡi dao hóa thành cùng nhau thủy long q u y ệ vờn quanh tại chiến tranh hình bóng bên người không ngừng xoay tròn giống như thiên đao vạn quả gõ vào chiến tranh hình bóng trên khôi giáp, phát ra trận trận tiếng vang mỗi một lần xoay tròn đều sẽ để hệ cạ dìm quanh thân hắc khí suy yếu một phần phải biết quỷ đạo tu luyện đều tại một thân quỷ khí phía trên mặc dù hệ cạ dìm bởi vì một chút nguyên nhân để tự thân khôi g ắ p cùng dưới thân tọa kỵ hòa là một thể để tại vật lý công cách cùng phòng ngự bên trên có thể có một chỗ cám rủi nhưng là tự thân cơ sở vẫn là quỷ khí phía trên thấy cảnh này hệ cạ dìm trong lòng âm thầm kinh hãi trong tay cự phụ không ngừng ngung vậy dùng cái này để ngăn cản lam tinh tiến công đồng thời còn muốn thôi động quanh thân quỷ khí để ngăn cản nước này lôi lao nổi giận chạm mắt thấy không thể thoát ly lý hành khống tràng giới hạn hạn hệ Đột từ tất trên, đột nhiên hiện hiện, bỏ cự phủ bỗng nhiên rơi xuống cự phủ chi đại thậm chí trực tiếp bao phủ toàn bộ hoàng cung một mực tại ngoài thành sinh hoạt cư dân khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện cự phủ thời điểm trong lòng tràn đầy sợ hãi có thậm chí tê liệt trên mặt đất không dám động đậy là tại là hệ cạ dìm một chiêu này quá mức tương đại lý hành cũng là trong lòng kinh hãi trước mắt một đứa che khuất bầu trời có một loại chém vỡ hết thẻ bà khí、Tán. trong miệng một tiếng bạo a rút lẩy bảy lam tinh nhanh chóng trở về lý hành bên người hai người tại cự phủ rơi xuống đất thời điểm thân thể vỡ vụn hóa thành dòng nước dung nhập cái này sông lớn bên trong tại lý hành biến mất trong nháy mắt trong náy h mắt cự phủ rơi xuống sắc khí lăng nhiên chém vỡ hết thảy đầu tiên tiếp xúc đến cự phủ chính là trước mắt nước sông không có một tia ngoài ý mớn nước sông bị phá ra bay về phía bụt phía cự phủ giống như không có tiêu hao tiếp tục hạ lạc đập nện tại dưới chân thổ điện đợi cho mảnh vỡ t a n mất trước mắt chính là một cái cấp tám địa chấn qua đi c h ẳ n g diện không có một chỗ địa phương tốt chung quanh đều là vỡ vụn vật phẩm ở giữa nhất thì là một cái sâu không thấy đáy to lớn khe ránh tại khe danh bốn phía càng là có một cố vô hình sắc bén chi khí nhiễm ở trong đó còn không có tới gần liền cảm thấy nhói nhói cảm giác những này là nhiễm ở phía trên ý niệm tại chư thiên vạn giới bên trong từ vô thượng kiếm đạo cường giả một kiếm v u n g r a kiếm ý vạn năm không tiêu tan hệ cả dìm cự phủ mặc dù không có cường đại như vậy nhưng là y nguyên có ý niệm của mình giao phó trong đó mẫn diệt linh hồn nghiền nát nhục thân nhìn trước mắt c h à n g diện hệ cạ dìm l ố i lòng một ngụm đây là chính mình cường đại nhất một k í c h hẳn là có hiệu quả ngay tại hệ cạ dìm khỏe miệng lộ ra tiếu dung thời điểm trước mắt nước đ ộ n g một trận phun trào sau đó lý hành thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt đối với hệ cạ dìm mỉm cười vân long cựu chuyện cự kiếm thành thiên một thanh to lớn màu băng làm trường kiếm từ trên trời giáng xuống cự kiếm có mười m chi cao dưới ánh mặt trời lóe ra l à m tinh quang mang trong hư không s ẹ t qua nhàn nhà tâm tiếng gạo hướng phía hệ cạ dìm chạy thẳng tới hệ cạ dìm khi nhìn đến lý hành một khắp này sắc mặt đại biến sau đó đỉnh đầu âm dít gạo càng là lòng t h â nghe được hệ cạ dìm thần phục bên trong cười ha ha phất tay đem trước mắt cự kiếm thu hồi vạn thú viên lúc này lý hành tâm tình rất thoải mái phải biết hệ cạ dìm đại biểu chính là vạn thú viên bên trong cao nhất chiến lược có thể đánh bại hắn đã nói lên lý hành đã lần nữa đi đến hàng đầu cái này đương nhiên rất xứng rồi chỉ có lực lượng của mình mới là lực lượng mạnh nhất không bệ hạ thần có một vấn đề không biết hệ cả gì mấp a ấp nói g n ngươi là muốn hỏi vì cái gì chính mình cuối cùng một b ữ a ta nhưng không có sự tình thật sao lý hành mỉm cười nói tại cố hương của ta có một cái t r í giả nói qua một câu nói như vậy thượng thiện nội thủy thủy lợi vạn vật mà không tranh đây là khiêm dưới chi được vậy cho nên giang hải cho nên có thể vì chăm cốc vương người lấy thiện dưới vậy thì có thể vì chăm cốc t i vương thiên hạ chờ yếu đối tại nước mà công thành cường giả chớ chi n ă n g thắng đây là nhu đức cho nên nhu chi thắng c ư ờ n g yếu chi thắng mạnh kiên bởi vì không có có thể nhập tại không ở giữa từ đó có thể biết không nói c h í giáo vô vi chi ích những lời này là lao t ử đạo đức kinh bên trong thượng thiện nhược thủy một lời nói ngắn ngủi m ư ờ mấy cái chữ đem nước tính chất trình bày sạch sẽ lý hành một lời nói để hệ cạ dìm rơi vào trong t r ầ m mặc một cái phương tây nhân sĩ đối với cổ lao phương đông trí tuệ hiểu rõ không phải ngắn ngủi mấy câu thì có thể hiểu được phải cần một khoảng thời gian lý giải tóm lại chính là cho hệ cạ dìm một cỗ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác lý hành tiến lên một bước vô vô hệ c ả dìm bả vai nói ra tốt rồi nhớ kỹ câu nói này chờ ngươi chân chính có thể đọc hiểu câu nói này thời điểm chính là ngươi thành thần thời điểm thành thần hệ c ả dìm tự lẩm bẩm ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng thần sắc tạ bệ hạ thần chắc chắn dốc hết toàn lực ha ha tốt ta thích ngươi cố này nhuệ khí trở về đi nói xong quay người rời đi về phần dưới chân bừa bộn thổ địa tự có người tới thu thập ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua lúc này hoàng cung cửa lớn trước đó quân đội đã tập kết hoàn thành đứng tại trung ương nhất chính là người sói quân đội mỗi một cái người sói dưới chân đều nắm sấp một con a liền giống như chó săn tùy thời có thể cấp cho người lấy trí mệnh một k í c h linh quân chính là người sói lủ xì ẩn phía bên phải đứng thẳng chính là vạn mai đại quân vạn mai quân đội rất nhiều thôn vệ gõ n đỏ vương triều cùng ạ t nọ vương quốc tất cả quân đội mỗi một cái gia nhập quân đội nhân loại đều sẽ lựa chọn gia nhập vạn m hay là người sói đây cũng là vì cái gì người sói cùng vạn mai quân đội không ngừng gia tăng nguyên nhân linh quân chính là bá tức giờ dạ cù lạ vạn mai cùng người sói là nhiều nhất quân đội cả hai đều là hát cám sinh vật trăm vạn quân đội chiến l ư c để bọn hắn đỉnh đầu đều là h á cám vân khí b a phủ cái này nếu là tại có chút chính đạo nhân sĩ nhìn thấy không biết mu người s ó i đại quân phía bên phải đứng thẳng chính là thân mang màu vàng khôi giáp tinh linh lại nói tinh linh là nhất tao ba một tổ trên người khôi giáp cung tiễn trường kiếm đều là màu vàng dưới ánh mặt trời đều là lóe da hào quang trói sáng nhìn thấy một bên tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại linh quân chính là thợ giảng đủ hiệu c u n g tinh linh đứng thẳng cùng nhau là người lùn toàn thân bao phủ tại khôi giáp bên trong người lùn đây là làm tinh linh tâm chắn tồn tại bộ đội chỉ có cùng tinh linh cùng một chỗ mới có thể phát huy hai ưu thế người lùn lĩnh quân thì là sổ d ị cuối cùng thì là một chút cái khắc binh chủng quân đội cự nhân tạo thành trọng giáp binh đoàn thụ nhân tạo thành quân đội. Ta tại gì soát tính dưới kinh nghiệm dị màn chương á c ba trăm một mươi hai ngự giá thân trinh xuất phát nhìn phía dưới tràn ngập sát khí quân đội một cỗ hào hùng tràn ngập lý hành trong lòng không cần vì cái gì trung thành chỗ lo lắng chính mình chỉ cần vạch một cái phương hướng v ỡ n là chỗ hướng chính là ta chi đại quân chinh phục chi đ ị a không nói gì thêm nói nhảm đại quân xuất trinh phúc bá chuyên môn thiết kế một cái bước đuổi làm làm lý hành thay đi bộ chuyến đi áp dụng ngọc thạch hoàng kim tinh linh thần một các loại quý hiếm bảo vật tại tăng thêm người lùn tinh linh hai tộc chi lực chế tạo hơn nữa còn có gặng đạn ma pháp c h ú c phúc lưu luyện kim thuật lao thần côn nơi đó tìm đến t r ậ n pháp lao h ắ c nơi đó tìm đến công nghệ cao dù sao chính là một cái rất lợi hại đồ vật nhưng là càng nhiều hơn chính là trang trí bước đuổi có tám cái cự nhân dơ lên lúc đầu dựa theo lý hành ý nghĩ hẳn là có thần lòng k é o xe kém nhất cũng có được giao lòng làm sao hiện tại ai đại quân hành tẩu chỗ đến không người dám cướp kỷ phong mang trùng trung điệp điệp gặp nước bắc cầu gặp núi mở đường lý hành hiện tại có chút minh bạch vì cái gì cổ đại nhiều người như vậy đều nói chỉ có chính diện thắng lợi mới là thật cường đại cái khác đều là một chút kỳ dâm kỹ xảo loại này mang theo đại thế uy áp không phải bất luận kẻ nào có thể chống cự bức vương cần bao lâu thời gian mới có thể đến cùng lý hành đối với một bên đi theo bức vương hỏi hồi bệ hạ cần ba ngày thời gian liền có thể đến ba ngày biết tiếp tục đi tới hành quân rất b một kẻ cũng may ven đường phong cảnh không sai dạng này bế quan mấy chục năm lý hành khó khăn hưởng thụ một chút nhất là nhìn thấy bên cạnh mình quân đội một cô hào hùng tại lồng ngực bắn ra ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh ngày thứ ba buổi c h i ề u lý hành đại quân đã đi tới mặt đỏ đây chính là tận thế núi lửa sao nhìn lên bầu trời bên trong một cỗ cho bụi tràn ngập quanh thân nóng bức khí tức tràn ngập trung quanh một cỗ sang tị mùi lưu hình tràn ngập tại b ố n phía phóng tầm mắt nhìn tới không có một k i a màu xanh lá đâu đâu cũng có màu đỏ sợm thậm chí có chút không ngừng phun trào lấy nham tương núi lửa ở trung ương chỗ một chỗ ngọn núi cao nhất bên trên treo một cái con mắt thật to một cái hỏa hồng sắc con mắt b ậ hạ cái tia ma quân sùi con mắt cũng là hắn lực lượng tri nguyên sa dùi màn đứng tại bước đuổi bên cạnh cung kính nói. Lực lượng Thật sự l à ngu xuẩn, lực lượng lực c hành ỉ có quy về tự thân mới l c h í đồ, vuốt ậ y mà học cái gì ạ o thật mức, một vuốt i ê n nhãn.、Lý、hành ma Lý trong t tay một cái màu vàng trước n h ữ n c ư ờ i lạnh nói linh hồn là nơi thần bí nhất chính là những cái k i a đại năng cũng không dám tùy ý loay hoay linh hồn lão tử nhất khi hóa tam thanh vì cái gì nhận nhiều như vậy thần nhân truy phủng không phải là bởi vì linh hồn hóa ba n h à cái khác đại năng tối đa cũng chính là một người thân là hóa thân hiện tại gia hỏa này vậy mà giống như vốn để m ậ t đem linh hồn xé rách tái tạo hột khí mặc dù dạng này có thể tại thời gian ngắn để cao lực lượng thậm chí có được bất tử đặc tính nhưng là tiềm lực lại là đại đại giảm bớt thậm chí tại không có tiến bộ khả năng tính thế nào cũng là thua lỗ bước vương bậy trận vâng bậy hạ bước vương đối với bên người thân vệ phân phó một tiếng sau đó một tiếng tiếng kèn văng lên thủ hạ quân đội phảng phất nghe được mệnh lệnh nhanh chóng dọn xong trận hình một cỗ tốc sát chi phí tràn ngập quân đội trên không mọc đỏ bán thú nhân quân đội cũng là sớm đã tập hợp hoàn tất lý hành yêu đình đại quân tại xâm phạm thời điểm trùng trùng điệp điệp không có một tia che lấp mọc đỏ trinh sát cũng không phải ăn d ấ m đương nhiên sẽ thấy có thể làm ra phản ứng là rất bình thường nếu là không có phản ứng mới là hô cha đây là từ đỉnh núi phong cự nhãn bên trên bắn ra một đạo hồng quang thẳng tới lý hành trước mặt một cái nhàn n h ạ t hư ảnh xuất hiện thấy không rõ chân thực diện mục nhưng lại dị thường cao lớn s a d g m ạ n ngươi cũng muốn phản bội ta sao thanh âm có chút khẳng hạn nhưng là có vô thượng bá khí cùng m i n g h i ê m đây là trưởng quản sinh tử nuôi thành vĩ áp phản bội không không làm ờ là người phản bội chúng ta mà ta chỉ là tìm tới chính mình thích hợp nhất chủ nhân thôi s ạ dù mạn mỉm cười lắc đầu nói ánh mắt bên trong không có một tia bởi vì phản bội mà sinh ra xấu hổ chủ nhân ha ha trung thổ thế giới có người nào có thể có ta cường đại ta chính là trung thổ vương giả trung thổ c h i vương chỉ có thần phục ta mới là lựa chọn duy nhất phản đồ chờ đợi ngươi chính là tử vong xuân huyễn ảnh chỉ vào s ạ dù mạn lớn tiếng la lên trung thổ thế giới a s ạ dù mạn ánh mắt mê ly nhẹ giọng thì thào nói ra ta đã từng cũng coi là trung thổ thế giới là duy nhất nhưng là hiện tại xem ra mắt của chúng ta giới quá nhỏ xuân thần phục đi không phải chờ đợi ngươi chỉ có tử vong ha ha thần phục ta mới là trung thổ c h i vương bán thú nhân ở đ â u xuân lớn tiếng la lên agak agak theo xuân giống to một tiếng sau lưng khắp núi khắp nơi bán thú nhân quân đội lớn tiếng g ơ lên trong tay binh khí đáp lại ánh mắt bên trong tràn đầy phá hư dục vọng chỉ có giết chóc bước vương nhìn xem xạ dù mạng cùng xuân đối thoại ánh mắt càng lúc càng lạnh cuối cùng đàm phán không thành thời điểm càng sẽ tràn đầy xạ ý minh n g a n bất linh cùng tiến thủ chuẩn bị bước vương ra lệnh một tiếng sau lưng tinh linh nhanh chóng rút ra bên hông cung tiễn cai tên kéo cung dơ cao không có một tia dừng lại toàn bộ đều là một mạch mã thành bán t q ba mũi tên sẹt qua không trung phát ra trận trận âm tiếng khóc che khuất bầu trời giống như mây đen mũi tên sẹt qua cùng nhau đường con hướng phía bán thú nhân rơi xuống một màn trước mắt như là năm đó thủy hoàng đế chinh chiến sáu quốc chi lúc tình cảnh không có người có thể ngăn cản một vòng này bắn trụm trước mắt bán thú nhân hét lên rồi ngã gục nhưng là hậu phương bán thú nhân giống như không có sợ hãi tiếp tục hướng phía lý hành quân đội buôn tập lúc này bán thú nhân khoảng cách đại quân có năm trăm m lại bán lại là một vòng mưa tên rơi xuống bây giờ còn có ba trăm m lại bán còn có một trăm mét bán thú nhân buồn nôn khuôn mặt đã có thể thấy rõ ràng giơ trong tay thô g i á p binh khí miệng đầy cao thấp không đều r ă n g hướng phía yêu đình đại quân buôn tập cự nhân thụ nhân công kích bước vương ra lệnh một tiếng số lớn cự nhân ngửa mặt lên trời giống to một tiếng ơ trong tay lang nha bổng hướng phía bán thú nhân buôn tập mà đi mỗi lần bước chân đều là một trận tiếng oanh minh nhưng là bán thú nhân sau lưng lại đồng dạng đi ra một nhóm thân hình cao lớn bán thú nhân mang theo cao hơn có lẽ không cách nào cùng cự nhân so sánh nhưng lại càng thêm cường tráng trong tay cầm cự bổng hướng phía cự nhân chạy tới người soi biến thân tiến công giống b ư c vương ra lệnh một tiếng. người sói đại quân đưa tay xé toan quần áo trên người trên người lông tóc sinh trường tốt ba giây thời gian từ một nhân loại biến thành một cái toàn thân lông tóc đầu sói thân người q u á i thú quân đội tiến công tựa như là nhóm lớn chiếc chỉ là bức vương tổ chức quân đội càng thêm có uy lực tôi càng thêm có tổ chức người sói cận chiến vảng phải chuyển vợ tinh linh viễn trình phụ trợ người lùn ra thịt à li e n đánh lén thu hoạch một cái tiểu đoàn thể làm đơn vị tiến công ngao ngao ngao ngao ngao ngao tận thế trên núi lửa đột nhiên truyền đến vài tiếng long hống âm thanh sau đó mấy cái thân ảnh màu đen truyền đến từ tầng mấy bên trong bay múa mà ra đây là vật gì long sao? chương ba trăm mười ba giới linh theo trên bầu trời vài tiếng gầm thét chuyển đến đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chín cái mọc ra cánh khổng lồ phi long hướng phía đám người bay tới đây là cái này phi long nhìn có chút nhỏ thôi phải biết s ở mùa hửa mới thật sự là l o n g nhưng là những thứ này tương đối s ở mùa hửa tới nói quá nhỏ trên thân tràn ngập một cố lệ khí như là da tú h mỗi một cái phi tú h phía trên đều cưới một cái thân mặc khôi giáp nhân loại những này là l o n g sao phi Giờ man nhìn xem phi long cự thú c a o mày hỏi vì cái gì cảm giác cùng s ở mùa hửa có chút khác n g ư ờ ta nghe được phi dợ man nghĩ hoặc gặm đạn k ẽ cười nói không đây cũng không phải là lòng đây chỉ là một loại phi thú mà thôi chỉ là lớn lên cùng lòng có chút giống thôi tại trên thực lực cho s ở mùa vừa sách dày cũng không xứng vậy bọn hắn là cái gì ta trên người bọn hắn cảm nhận được một cỗ tử khí những này là giới linh giới linh không sai tinh linh có ba giới người lù lục giới về phần nhân loại thì là kiểu giới chỉ là không có biết ma quân xuân cũng chế tạo một viên văn dìm i tất cả chiếc nhẫn đều sẽ thu được hắn dẫn dụ mà nhân loại lại là không thể n h ấ t ngăn cản dụ hoặc t r ú n g tộc chúng ta trước mắt nhìn thấy chính người này chính là năm đó nhân loại vương dạ nhưng là bây giờ lại trở thành xuân no buộc ngay cả tử vong cũng không thể rời đi v i nguyên h dịch, n nô t lai là cùng hệ cả dịm đại nhân đồng dạng chủ tộc vì dợ mang nghe được gạng đạn sau khi giải thích trong lòng hiểu rõ nói trắng ra là cũng là một loại vong linh sinh vật sau đó giọng nói vượt truyền tràn đầy sắt ý nói nhưng là tất cả ngăn cản bệ hạ nói đường người đều là địch nhân của ta địch nhân nên giết nói xong thân thể chấn động tại phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn hỏa hồng s á t cánh triển khai sau có hai mét chi trường cánh kích động d ư ớ i bay vào bầu trời treo ở d ư ớ i linh thân trước có can đảm ngăn cản bệ hạ lỗ thai con đường người đều phải chết các ngươi làm xong tử vong chuẩn bị sao phi d ở man đối với chín đại giới linh hử lạnh một tiếng nói giống phi thu đối với lơ lửng phi d ở man một tiếng giống to tử vong ha ha chúng ta đã tử vong vì sao còn muốn e ngại tử vong nếu như ngươi có thể làm cho chúng ta tử vong ta sẽ cảm kích ngươi giới linh thân ảnh giống như hai cái khối kim khí ma s á t phát ra thanh âm trói t a i để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy không thoải mái minh ngoan bất linh vậy các ngươi liền biến thành cho bụi đi phi dợ man sắc mặt lạnh lẽo tay phải ở giữa đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ hỏa cầu hướng phía giới linh ném đi hỏa cầu chỉ có năm đấm lớn cười nhưng ở bay mua quá trình bên trong không ngừng bị lớn đợi cho bay đến giới linh thân bên cạnh thời điểm đã là đường k í n h ba m nóng bỏng hỏa cầu để phi thú tâm bên trong tràn đầy sợ hãi đậu vật đối với hỏa diễm là trời sinh sợ hãi giới linh thân kéo về phía sau kéo phi thú trên tay dây c ư ờ n g nhanh chóng bay lên trên nhưng vẫn là khó khăn lắm tránh thoát hỏa cầu hỏa cầu xuyên qua chín đại giới linh rơi vào sau lưng bán thú nhân trong q u â đội tiếng anh minh tràn ngập toàn bộ chiến trường. Giết giới linh rút ra bên hông bảo kiếm chỉ vào phì giờ man lớn tiếng giận dữ hét hử chả lẽ lại sợ ngươi đang khi nói chuyện huy động sau lưng cánh hướng phía giới linh bay đi hai tay vẫy một cái hai đám lửa lần nữa thành hình hướng phía phía trước nhất hai cái giới linh bay đi hử chỉ thấy giới linh thân bên trên hát vụ phun trào một đoàn vung vẩy hướng phía t r ư ở n g kiếm trong tay bao trùm chỉ chốc lát trước mắt t r ư ở n g kiếm đã biến thành màu đen tràn đầy tà ác cùng tử khí màu đen giới linh hai tay cầm kiếm đối với bay tới họa cầu bỗng nhiên một trạm họa cầu giống như thực thể bị chém thành hai nửa xuyên thấu qua họa diễm phi thu cấp tốc hướng phía phí dỡ phì giờ man bay đi. chân trước chỉ bắt lóng lánh l a n g lệ con mang muốn đem phì i ờ man sẽ thành m à n h ỏ kháng cự hỏa hoạn phì i ờ man tay phải vung lên một cái to lớn hỏa táng chống rông xuất hiện tại tự thân t r u n g quanh lửa vòng không ngừng hướng về bên ngoài k h u y ế t tán kịch liệt hỏa diễm thiêu đốt bành trướng không khí đem giới linh ngăn cản ở ngoài thậm chí đem bên trong mấy cái trực tiếp tung bay vong linh kiếm khí ổn định tốt thân hình giới linh trong miệng một tiếng gầm nhẹ trường kiếm nâng cách đỉnh đầu đối với hỏa diễm phương hướng hướng về phía trước vung trạm cùng nhau màu đen nhánh năng lượng hóa thành kiếm khí thoát kiếm mà ra trung đ i ệ đứng tại lửa vòng ph không nghĩ tới các ngươi lại còn biết cái này một chiều thật sự là xem thường các ngươi p h ì dợ man nhìn xem vỡ vụn lửa vòng cũng không có kinh hoàng thậm chí không có cái khác cái gì động tác cái kia không biết cái này hỏa diễm các ngươi có thể hay không ngăn cản xoe tay phải ra một đoàn trắng sữa hỏa diễm đột nhiên xuất hiện tại phi dợ man trong tay hỏa diễm rất nhỏ từ xa nhìn lại chính là một cái ngọn lửa nhỏ tại gió nhẹ dưới tùy ý đong đưa giống như phải tùy thời dập tắt nhưng lại không có hoài n g h i hỏa diễm uy lực coi là tại ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ không gian giống như đều bị nó hấp dẫn một cố hạo nhiên trinh khí tràn ngập ở chung quanh chính n g h ĩ hạo nhi giống như quân tử giới linh đầy trước lại cảm nhận được một cô đến từ linh hồn chỗ sợ hãi cái gọi là giới linh cũng là bởi vì ư ớ c chế không được dục vọng trong lòng bị dục vọng thôn vệ mà hình thành sinh mệnh cái này c ũ n g tự hạn chế mà nghe tiếng quân tử căn bản chính là tương phản đây đây là thứ q u ỷ gì giới linh lòng tràn đầy hoảng sợ hỏi ngọc dương hoành không vì dợ man không có trả lời mà là hai tay chấn động hỏa diễm trong nháy mắt bay về phía đỉnh đầu hóa thành liệt n h ậ t chiếu xạ tại giới linh thân bên trên như là lưu toan gặp khối gỗ giới linh đột nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm trên người hắc vụ cũng tại ngọc dương chân hỏa chiếu dọi xuống không ngừng bay hơi đang chín cái giới linh tử khác nhau phương hướng hướng phía phỉ giờ man tập sát mà đến phi thú giống như cũng cảm nhận được chính mình trong lòng chủ nhân sắc ý lấy ra hai trăm phần trăm tốc độ hướng phía phỉ giờ man đánh tới chấp đoán để các ngươi nhìn xem ta gần nhất bắt t r ư ớ c cựu long thần hỏa c h á o uy lực thế nào phi ỉ g ờ man cười lạnh một tiếng nói tay phải vung lên đỉnh đầu liệt nhật phân ra chín đầu ngọn lửa hướng phía chín cái phương vị chạy vội ngọn lửa gặp gió b i ế n lớn chín đầu hỏa long đống nhiên xuất hiện nga ô hỏa long mang theo thiêu tẫn bắt hoang khí thế hướng phía giới linh tập sát trước mắt đã không có đường lui ngọ hẹp gặp nhau dũng giả thắng Giới linh t â một bên trong m lăng, ngủ cái kia ngủ say trận ạ i sâu t o trong cao. long vong n linh hồn đến từ vương giả. Uy nghiêm giống như đã thức tỉnh, sắc mặt nghiêm túc đứng ở phi thú trên lưng, trường Chẳng giống như bị cái này linh g giả g phi kiếm cái i huy thức thú kích. Hỏa đã từ mặt túc tay trước mắt dơ sắc chọc ở bị miệng đại trương muốn đem Một đại giới linh thôn phệ. rồng trương thôn Vâng.、Một、trận kịch liệt ánh lửa lấp lóe giống như pháo sáng chiếu dọi tại toàn bộ chiến trường không nghĩ sai ngươi không có ném ta siêu thần học viện mặt mũi mãn n h ệ tô một mặt ý cười nhìn lên bầu trời bên trong phỉ dơ man nói v ề phần cùng p h i g i ở man tương ái tương sát Sẽ án lại là có chút xoắn suýt hảo hữu của mình có thể lấy được như thế thành tích đương nhiên được nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút khâm phục đợi cho ánh lửa tan hết p h i g i ở man thân ảnh xuất hiện trước mặt lý hành quỳ dạp xuống đất nói vậy hạ thần không có nhục sứ mệnh giới linh đã bị chế phục ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước chán cùng nhàm k hiện tại đã là bị đánh thùng trăm ngàn lỗ trên người tích lũy ngàn năm vong linh chi lực cũng là tại ngọc dương chân hỏa chiếu dọi xuống tiêu tán hầu như không còn nếu như đang kéo dài một đoạn thời gian lời nói đoán chừng sau cùng một điểm bản nguyên chi khí đều bị tăng hăng giã khi đó chính là có người giới cũng không được nhìn xem giống như rách giới tê liệt ngã xuống giới linh cùng s ắ p bị nướng chín phi thú lý hành cười nhạt một tiếng tay phải huy động ở giữa một cái màu vàng môn hộ xuất hiện tại chiến trường bên trong một bên cự nhân thị vệ rất tự giác tiến lên đem giới linh cùng phi thú cầm lên đến ném vào vạn thú viên chỉ cần đi vào vạn thú viên bên trong muốn chết đều không chết được lý hành mặc không thay đổi nhìn trước mắt một màn đối với lúc này lý hành tới nói những thứ này giới linh đã không thể để cho mình từ đầy vui sướng phải biết vẹn vẹn chỉ là một cái phỉ dở man liền có thể đem đám người này treo lên đánh như vậy những người này coi như tới cũng chỉ là pháo hôi thôi nhiều nhất con pháo thí này tương đối lớn cái có đôi khi lý hành cũng là cảm giác sụt nghe bi a i tại trong phim ảnh cường lực nhất thủ hạ cũng chính là chín cái giới linh cùng phụ thủy áo bào trắng xạ dù mạn hai nhóm phải biết đây chính là một cái uy áp trung thổ trên thế giới vạn năm bạo quân a làm sao có thể chỉ có những thứ vô dụng này thủ hạ hiện tại bởi vì lý hành tham dự càng là thê thảm vô cùng sa dù mạn đã quy hàng gia nhập yêu đình hiện tại chín đại giới linh tức thì bị phỉ giờ man treo lên đánh nói cách khác xuân thủ hạ cũng chính là một đám c h ỉ biết là chiến đấu bán thú nhân đăng k i u buồn nôn bán thú nhân ngoại trừ sẽ đánh trước đã không có ưu điểm gì xuân thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh không phải nói hắn sợ hay trốn mà là trước đó phân hồn chế tạo ăn gì bởi vì ngoại ý muốn bị đánh rơi bây giờ vì để cho mình bất tử cùng tìm về ma giới còn lại linh hồn hóa thành ma nhãn trôi nổi tại mặt đỏ trên cùng cái kia tháp cao phía trên chỗ tốt chính là chỉ cần có người vận dụng ma giới lực lượng xuân liền có thể cảm ứng được thông qua ma nhãn quan sát ma giới vị trí sau đó dụ hoặc hắn giảng ma giới mang về chỗ xấu chính là những thứ này đã là chính mình sau cùng linh hồn tất cả lực lượng thủ hộ tại m ọ t đ ó bên trong bản thân đã không có lực công kích rất dễ dàng bị thương tổn mà tử vong ma quân xuân ha ha lý hành một mặt trào phúng lắc đầu ánh mắt bên trong đều là khinh thường đưa tay cầm trong tay thưởng thức ăn dìm đưa cho một bên đứng thẳng bảo vệ kệ gì ạ nói đưa nó ném vào tận thế núi lửa bên trong đi vâng bệ hạ kệ gì ạ tiến lên một bước hai tay nâng quá ma giới mặt m ú i tràn đầy cung tính đối với cái này có thể mê hoặc tâm thần con người ma vật muốn nói có khả năng nhất chống cự không phải hệ cả dìm những thứ này thực lực cao cường người đương nhiên ma giới dụ hoặc đối với bọn hắn chỉ là trò trẻ con thực lực chênh lệch tại cái kia trưng bày đâu liền như là một đứa bé dùng trong tay bánh kẹo đi dụ hoặc một cái trưởng thành không phải nói không thể thành công nhưng là đi rất khó trừ phi cái này trưởng thành thật sự có bệnh muốn nói có thể nhất chống cự dụ hoặc chính là dạ hành thần l o n g một tổ bọn này bị thiên sứ điểm hóa thạch tượng quỷ có thể nói đã hoàn toàn cải biến chủng tộc của mình thiên phú bản thân liền như là thiên sứ bình thường là tinh khiết nhất quan hệ năng lượng tạo thành tại phim chúng ta liền có thể nhìn thấy dạ hành thần lòng tại tử vong chớp mắt tự thân phát ra sán lạn q u a n g mang sau đó phi thăng thần giới bọn hắn trời sinh liền đối loại này hắc cám hệ kỹ năng có rất mạnh năng lực chống cự không nói s ụ xuân hóa thành ma nhãn có thể hay không dụ hoặc hắn chính là tới gần đều có thể không được giữa hai bên năng lượng thật sự là quá tương khắc kệ gì ạ rất là tùy ý tiếp nhận văn dìm i đối với trong đó dụ hoặc ma ầm căn bản là thờ ơ thậm chí khỏe miệng còn lộ ra nụ cười rêu cận cả người đều đến một bên sau lưng màu đen áo choàng đỗng nhiên tách ra hóa thành hai cái cánh khổng、lồ. cả người hóa thành một tôn màu xám trắng to lớn thạch tượng quỷ, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi hai chân đạp đất cả người bay về phía không trung sau lưng đồng thời vừa còn đi theo ba người hoặc làm đồng dạng lớn nhỏ thạch tượng quỷ tùy tùng kệ di ả phá không mà đi bọn hắn là tại hộ tống kệ di ả tiến về tận thế núi lửa tại trong lòng của bọn hắn mệnh lệnh của bệ hạ không có việc nhỏ lúc khi tối hậu trọng yếu có thể dùng mạng của mình để hoàn thành nhiệm vụ trên không ma nhãn con ngươi đ ố n g nhiên mặt lớn tròn t r ị a quanh thân càng là đột nhiên phát ra cái này một loại màu đỏ sờ bà quang tại bán thú nhân sâu trong linh hồn càng là đột nhiên vang vọng theo xuân g ra lệnh một tiếng đại lượng bán thú nhân hướng phía k ể gì ạ bọn người bay đi phương hướng chạy đi thậm chí hoàn toàn không để ý c h u n g quanh vảng h i người s ó i đám người tiến công từ bỏ tất cả chống cự hướng phía k ể gì ạ bọn người dọn đi h ừ làm ta trở là bài trí sao thấy cảnh này bức vương khí lỗ mùi khói bay cái này căn bản là xem thường chúng ta nha giết cho ta một tên cũng không để lại bất quá chỉ là không ngăn cản cũng không quan hệ bởi vì biết bay bán thú nhân thế lực cũng chính là chín đại giới linh hiện tại bọn hắn đã làm p h n rồi cái khác bán thú nhân chính là số lượng lại nhiều cũng vô dụng đánh không lại à nhìn xem không ngừng cấp thấp bán thú nhân đã luôn cuốn ma nhãn lý hành đột nhiên cảm giác thật nhàm chán thậm chí có chút hối hận tới đây rất nhàm chán vốn định trả lại hắn muốn cho cái này nổi danh trên đời uy áp trung thổ ma quân s n g đánh một trận thử một chút chiến lược không biết chuyện gì xảy ra từ khi vạn thú thiên kinh tu luyện thành công về sau lý hành tay liền đặc biệt n g ứ a nhất là nhìn thấy đánh nhau về sau rất giống đi lên một cỗ được xưng là bạo lực thửa số tại lý hành huyết mạch bên trong khôi phục bất quá cũng may chỉ là hiệu chiến mà không phải giết điểm ấy từ lý hành khinh thường tại xuất thủ đi công kích những cái tia so với mình nhỏ yếu sinh mệnh cũng có thể thấy được kia là đến từ sâu trong linh hồn khinh thường các ngươi cắn b ê n cũng không phối cùng ta đậu thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua dưới chân chiến đấu như cũ tại tiến hành không ai có thể tiếp cận đến lý hành bên người lý hành cũng vui vẻ phải hào hào thưởng thức chiến đấu có người nói chỉ có thấy máu trên chiến trường quân đội mới thật sự là quân đội không phải chỉ là một đám dân binh mà thôi người sói đại quân v ả n bài đại quân á lien đại quân những thứ này quân chủ lực đối bản thân liền mang theo bất tử thuộc tính càng là trời sinh thợ săn hiện tại lý hành chỉ là kích phát bọn hắn trong huyết mạch đó là huyết gen thôi mà lại rất thành công không phải sao lý hành một mặt ý cười nhìn xem trong đại quân không ngừng tăng cường khí thế trong lòng cuối cùng một tia khiếp n h ư ợ c đã biến mất còn lại chính là mạnh nhất chiến lược vô địch dũ n g sĩ cường đại chiến sĩ đột nhiên trên cao nhất ma nhãn không ngừng lắc lư quanh thân h à o quang màu đỏ kia tựa như ánh mặt trời cụ r ổ cổ cùng ạ k l i t o r được không quy tắc hình dạng lắc lư khí thế trên người cũng là một trận mạnh một hồi yếu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diện vậy hạ đây, đây là thế nào vẫn ứng lập một bên phỉ dở man cau mày nghi ngờ hỏi không có gì xem ra kệ gì ạ đã hoàn thành nhiệm vụ lý hành khẽ cười nói chương ba trăm mười lăm trở về tất cả bán thú nhân vận mệnh đều cùng sụt n vận mệnh tương liên cái gọi là nhất nghiệm sinh nhất nghiệm chết là chủ bục chủ nhân đều đã chết sao còn muốn các ngươi người hầu làm cái gì báo thù sao đừng nói dỡn sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy n g ậ p trời là một vạn n ă m đ ế vương tất cả mọi người muốn cùng ta c h ô n cùng chung quanh giống như xảy ra cấp chín địa chấn trước hết nhất thủ ảnh hưởng là trên nhất chống không ma nhãn ma nhãn không ngừng mà bành trướng cùng có vào phía trên càng là hội tụ một cô đáng sợ đến năng lượng tất cả mọi người nghe trong tay chiến đấu ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu viên kia treo ma nhãn Bước vương đ một i n、oh, oh, oh, oh. mực tại chiến đấu người sói lại quân vàm hai đại quân chờ quân đội lập tức đình chỉ trong tay chiến đấu dựa theo tiểu đội hình thức nhanh chóng hướng phía sau thối lui có thứ tự mà không kinh hoàng hướng phía sau thối lui giống như biểu diễn trăm ngàn lần một mực bị yêu đình đại quân đ è lên đánh bán thú nhân nhìn thấy đột nhiên rời đi quân địch cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc nhưng là bất luận nói thế nào vẫn là thật vui vẻ nụ cười trên mặt còn không có lộ ra một cỗ đến từ đáy lòng sợ hãi đột nhiên quét sạch toàn thân lạnh cả người cùng sâu trong linh hồn đ ồ n g kết không đỉnh đầu ma nhãn đột nhiên vỡ ra bán thú nhân đại quân dưới chân thổ địa bắt đầu không ngừng ra bị nẻ khe hở thổ địa không ngừng mở rộng b i ế n sâu lòng đất cũng chuyển tới một cỗ nham tương nóng rực khí tức tất cả bán thú nhân dưới chân cũng bắt đầu ra bị nẻ không có để lại một cái tại bán thú nhân ánh mắt hoảng sợ bên trong không ngừng rơi xuống trong đó nóng rực nham tương nhất là bọn này phạm thai bẩn t h i ể u thú nhân có khả năng tiếp nhận rơi xuống bán thú nhân tối đa cũng chính là tại trong nham tương nổi bọn sau đó hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa chỉ một lát sau thời gian toàn bộ m ậ t đỏ biến mất không thấy gì nữa trước mắt hóa thành một mảnh nham tương chi địa nhìn trước mắt giống như trong truyền thuyết địa ngục thế giới đám người lâm vào trong trầm mặc nhất là bản thổ tinh linh thờ giảng đục điệu g ã la di ển sệ lệ pòn cùng người lùn xố dìn phù thủy áo bảo sám gặm đạn phù thủy áo bảo trắng xạ g u mạn mọi người đây đều là chứng kiến lấy s ụ d sùng cuộc h ở i tại hắn dưới dâm uy giống như là chuột t r á n h n ẽ ngàn năm hiện tại cái này có thể ghi vào thần thoại bạo quân biến mất tử vong cái này khiến đám người nhất thời không tiếp tụ được đại giang đông đi sóng đ ạ i tận thiên cổ người phong lưu ai lý hành than nhẹ một tiếng nhưng trong lòng thì bùi mùi m ã i thôi đời này đã có bực này cơ duyên mãi mãi sinh bất tử bất tử bất d i ệ t chính là ta mục tiêu trước mắt nhất trả sát đất vàng chính là ta tấm gương ta lý hành nhất định đứng tại chư thiên vạn giới phía trên bao quắc chúng sinh ngồi xem triều lên triều đường n ư ờ i uống vũ trụ tăng thương duy ta vĩnh hằng lý hành ánh mắt tại ngắn m ũ i mê mang về sau biến thành càng lúc càng kiên định một vòng tinh quang hiện lên nhìn xem đứng ở một bên đám người lý hành trong lòng một cô ấm áp chi ý hiện lên trở về đi thế giới này liền muốn luân hồi vâng bệ hạ đám người không mình hành lễ lớn tiếng la lên sau đó hóa thành một vệ kim quan g biến mất không thấy gì nữa không chỉ có là bọn hắn còn có dưới chân yêu đình đại quân cũng là như thế nếu như lúc này ngươi tại toàn bộ trung thổ trên thế giới không quan sát nói liền sẽ phát hiện ở xa mê vụ dãy núi yêu đình căn cơ cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa có chút không bỏ được nhìn thoáng qua cảnh s á chung quanh lý hành lắc đầu cười khổ một tiếng sau đó biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại sau lưng không ngừng vỡ vụn thế giới hô rốt cục trở về lý hành nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh nhà vẫn là nhà của mình nhưng là mình lại là biến mất dòng giã thời gian mở giáp cũng chính là sáu mươi năm sáu mươi năm chưa có trở về tại quen thuộc đồ vật cũng sẽ có loại cảm giác xa lạ xem ra phải thật tốt điều tiết một chút ta đây cũng không phải là một cái ngồi xuống tu luyện mà là chân chân chính chính sinh sống sáu mươi năm mới trở về lý hành cười khổ một tiếng tự đủ đổi đi trên người cái này quần áo thay đổi trong nhà áo lót n g t tay đến phòng tắm tắm rửa lại đi phòng bếp cho mình làm ăn chút gì sau đó chính là ngồi tại trước tv xem tv không ngừng đổi đài mỗi cái đài nhiều nhất nhìn mười lăm phút để cho mình nhanh chóng quen thuộc tràn g cảnh vừa giữa t r ư a cứ như thế trôi qua giữa t r ư a vương mãi mãi điện thoại vang lên đây là thông chi chính mình đi ăn cơm lần nữa nghe được vương mãi mãi thanh âm để lý hành trong lòng ôn nu không ngừng hiện lên lần này làm chính là cá canh c h u a c cá dòng dã một cái bột lớn đây là lý hành thích ăn nhất đ ồ ăn hai cái lao nhân đã giả mặc dù có lý hành trong bóng tối làm càng h ẩn rỡ để hai cái thân thể của lão nhân rất là khỏe mạnh nếu như đi bệnh viện kiểm tra liền sẽ phát hiện nhị lao thân thể so với mình tuổi tắc muốn năm trước hai mươi tuổi hơn nữa còn không có cái gì bệnh vật loại hình đến ăn nhiều một chút đều là làm cho ngươi không nên lớp ấ đều là ngươi vương mãi mãi một mặt hiền hòa nhìn xem lang thôn hổ ít lý hành nói trên mặt đều là vui sướng tiêu dung Ô ô, ăn quá ngon mãi mãi về sau ngươi muốn mỗi ngày cho ta làm lấy ăn lý hành miệng đầy đồ ăn lẩm bẩm nói tuất tuất về sau đều làm cho ngươi nhìn xem bởi vì lý hành nguyên nhân mà để cho mình vắng vẻ trằn diện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 vương mãi mãi xuất ra đũa tại vương lao g i a t ử trên đầu gõ một cái tức giận nói ra được được c o n nhỏ nói lung tung cái gì ta liền muốn cho được được nấu cơm thế nào một câu đỉnh lao g i a t ử nói không nên lời t r e o đến lý hành ở một bên hh cười không ngừng nhìn lao g i a t ử tức giận trong lòng cười cái gì cười mỗi ngày lại không lên học liền biết t r ạ c h trong nhà các ngươi người trẻ tuổi hiện tại có một cái cái gì thuyết pháp kêu cái gì t r ạ c h nam nói chính là như ngươi loại này tại dạng này xuống dưới sớm tối đều sẽ sinh bệnh lao ra từ tức giận nói nói tới chỗ này chính là vương mãi mãi cũng là có chút lo lắng nhìn xem lý hành nói ra chính là a được được mỗi ngày trong nhà không ra khỏi cửa sẽ xảy ra bệnh nếu không chúng ta vẫn là đi đi học à. nói đi học lý hành tranh thủ thời gian lắc đầu nói mãi mãi không cần lo lắng ta đã nghĩ kỹ lại nói đi học chúng ta không phải đã nói được rồi sang năm lại đi đi học ngài cũng không thể đổi ý à. chương ba trăm mười sáu sùng vật vương quốc người cái nhỏ ra hầu tử vương mãi mãi cầm đôi đ u a t r o n g tay tại lý hành trên đầu gõ một cái cười mắng ta cũng là không biết làm sao bị ngươi rót canh vậy mà đáp ứng ngươi năm nay không lên học được lý hành bôi trên đầu bắt đầu cười hắc hắc, trong nhà này đại sự lao ra từ làm chủ việc nhỏ vương mãi mãi làm chủ nhưng là cả đời này trên cơ bản liền đụng phải mấy lần đại sự ngay cả con của mình cũng chính là vương thúc kết hôn đều l à việc nhỏ vương mãi mãi đua gọ đến người rất nhiều hh ắ c ắ c nói đi được được ngươi là có tính toán gì muốn đi làm cái gì vương mãi mãi liếc qua lý hành nói ừ m ta nghĩ thoáng một gian cửa hàng thú cưng lý hành suy tư một chút nói ý nghĩ này là một mực vờn quanh tại lý hành trong đầu vạn thú viên là liên quan tới vạn thú sinh linh tần h thai tại hiện đại thế giới làm sùng vật là thích hợp nhất chức nghiệp không sợ sùng vật xảy ra chuyện có thể theo chân chúng nó giao lưu nghe lời nếu như trước đó trần chi không có tới tìm lý hành đoán chừng mình bây giờ hẳn là một cái cửa hàng thú cưng lá bản n g ắ m lại thế gian sự tình thật đúng là kỳ diệu mở cửa hàng thú cưng lão gia tử để chén đua trong tay xuống tao mày nhìn xem lý hành nói ra ngươi thế nhưng là chăm chú đương nhiên là ngươi thấy ta giống loại kia tùy tiện nói một chút người sao lý hành nướng h mày hỏi ngược lại lão gia tử nhìn xem lý hành chăm chú suy tư một chút mở miệng nói ra giống phúc ngài chính là như vậy nhìn ta đâu lý hành liếc một cái nói không phải đâu tốt rồi không nói cái này muốn mở cửa hàng thú cưng ngươi đến tuổi tắc sao lão gia tử hỏi ngược lại còn có mặt tiền cửa hàng giấy phép khách hàng nguồn cung cấp những thứ này người cũng nghĩ tới sao nhìn đến đây lý hành đứng dậy cười hắt hắt nói dạo bước đi đến vương mãi mãi sau lưng hai tay đặt ở vương mãi mãi có chút g ầ y g ò trên bờ vai nhẹ nhàng bóp lấy nó i ra đây không phải có lão nhân ra ngày sao ai ai ai có lão nhân ra ta vì cái gì không đến cho ta nắn vai bảng ngươi là người đi lão gia tử d â u ria thổi lớn tiếng hét lên không sai sai thật không có sai thật sai ngươi xác định ta không xác định còn muốn tiếp tục phản bác được muốn phản nhiên tiếp tử đột nhiên thấy lao vương mãi mãi mới hài lòng quay đầu tại vương mãi mãi nhìn không thấy góc độ lao ra tử đối với lý hành lộ ra bao hàm sát ý ánh mắt lý hành thì là một mặt không quan trọng thậm chí còn có chút đắc ý ăn cơm công phu lý hành không ngừng hướng phía hai cái lao nhân trình bày quan điểm của mình cùng làm ra cam đoan cam đoan tiệm của mình mặt nhất định sẽ không có việc gì chính mình nhất định làm rất tốt tuyệt sẽ không ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới v v lý hành đứng ở trước mặt hai tầng tiểu điếm hài lòng lộ ra tiểu dung một bên còn đứng lấy một nam một nữ vương thúc cha con việc này tiểu anh tỉ mặt mũi tràn đầy ghen ghét đối với lý hành nói ra ra ra n ã i n ã i thật sự là bất công ta trước đó cầu rất lâu sự t ì n h còn không bằng một câu nói của ngươi hừ ngươi tốt rồi ngươi cũng chỉ là đi cầu mà thôi ngươi nhìn ta hảo hảo tại đi công tác bị bà ngươi gọi tới một cú điện thoại chính là vì cho tiểu tử ngu ngốc này xử lý mặt tiền cửa hàng vấn đề ngươi nói ngươi tiểu tử vì cái gì không đi tự mình làm làm gì hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo ta vương thúc cũng là tức giận nhìn xem lý hành đại thổ hà khí <cười> đây không phải tuổi của ta không đến nhà lại nói nếu không phải ngài ra mặt làm sao có thể trong vòng mười ngày sẽ làm tốt đâu lý hành tranh thủ thời gian lấy lòng nói h i ệ n nhiên đã cho chân bộ dáng đối với mình người nhà lý hành tuyệt đối bỏ được tâm tính tốt rồi ngươi tiểu tử thúi cũng không cần cho ta rút thuốc đồ vật ta đã cho ngươi sửa lại hiện tại cụ thể làm sao kinh doanh chính là xem ngươi rồi nếu là chính ngươi đem sạp hàng làm nát ta cũng không chịu trách nhiệm đến lúc đó đừng đi lão ra tử vậy đi cáo trạng vương thúc nghĩa chính ngôn từ nói kỳ thật ta chính là sợ hay đến lúc đó lý hành xử lý không tốt về sau trở về tìm lao ra từ khóc lóc kể lệ chính mình lại muốn tới hỗ trợ xử lý biết vương thúc ngài đây là xem thường ta tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề tin tưởng ta á lý hành vỗ ngực nói tin tưởng ngươi mới có quỷ tiểu anh tỷ dỗi ra ngón tay tại lý hành cái chán điểm một cái nói ngươi đây chính là cửa hàng thú cưng nếu là xảy ra ngoài ý muốn lời nói chính là sinh mệnh ngươi cũng phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn nói đến đây lý hành nghiêm sắc mặt nhẹ giọng nói ra cái này tiểu anh tỷ yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề ngươi không phải có cái tóc vàng sao lần sau mang tới ta cho nó nhìn xem ừ vẫn là từ bỏ ta sợ bị ngươi nhìn chết tiểu anh tỷ khinh thường nói sự tình hôm nay để tiểu anh tỷ thái độ đối với lý hành dị thường khó chịu mặc dù cũng là nhìn xem lý hành lớn lên nhưng là nghĩ đến sữa của mình sữa vậy mà đối một cái cháu nuôi tốt như vậy so với mình còn tốt cũng cảm giác khó chịu coi như chính là ăn d ấ m thôi đưa mắt nhìn hai người rời đi lý hành quay người tiến vào trong cửa hàng cửa hàng lý hành lấy tên gọi làm sùng vật vương quốc rất tục đi bất quá lại danh phủ kỳ thực ai có nhà ai có vạn thú viên đủ tư cách cửa hàng thú cưng rất nhỏ là trước c kia hai ủ c ử hàng b ở vì phá sản không sạn làm tầng i mới mọi ế p được đều đ nhượng cho chuyển cho cơ cả Hành. thứ trong nên Trên bản bên Lý là tất rất y đủ, c ũ l à một cho Hành thật Lý lớn bất đi m phen mua công phu. Hai công mua sắm tầng một tầng là quầy hàng cùng các thức sùng vật nghỉ ngơi trước lồng nhất góc đông bắc là một chỗ cỡ nhỏ sân chơi là cho sùng vật du ngoạn địa phương tầng thứ hai là cho sùng vật tắm rửa địa phương còn có chính là cỡ nhỏ thiết bị kiểm tra sùng vật phải trang sinh bệnh còn có một chỗ phòng nhỏ cung cấp chính mình nghỉ ngơi trình thể tới nói không lớn nhưng cũng không nhỏ các loại thiết bị cũng coi như đầy đủ bất quá những thứ này đối với lý hành tới nói có chút đều cần t h ì như sùng vật chơi nơi trốn có chỗ nào có thể có vạn thú viên chơi vui còn có kia cái gì trị liệu nơi trốn cái này lý hành chỉ có thể ha h a dù sao chính là đối với lý hành tới nói rất nhiều chuyện đều có thể tiết kiệm xuống tới sở dĩ mở cửa hàng thú cưng chỉ là vì tại thế giới hiện thực có chuyện khô không phải luôn luôn cho người ta một loại không có việc gì cảm giác nếu là chính mình giống trong tiểu thuyết như thế không cha không mẹ còn dê nói hiện tại sao tình lại đi nào có nhiều như vậy cô nhi để ngươi gặp được còn lại mấy ngày thời gian lý hành không ngừng hướng phía sùng vật sản xuất công ty gọi điện thoại nhập hàng không biết có phải hay không là bởi vì cửa hàng thú cưng quá ít nguyên nhân sau khi đánh rất nhiều s ư ở n g đều chủ động cùng lý hành liên hệ sau đó một đoạn thời gian lý hành liền đến chỗ đi công tác đi tìm hiểu tình huống đem sùng vật sùng vật đồ ăn đều mua sắm một phen thuận tiện còn nhìn một chút tương đối nguy hiểm sùng vật không có chuyện còn có thể phong phú một chút chính mình b ạ n thú viên khi nhìn đến những cái kia liên quan tới măng xạ tắc kẹ hoa cá sấu thậm chí bọ c ạ p nhận những thứ này có chứa kịch độc sùng vật về sau lý hành cũng có chút nhức cả trứng sớm biết sẽ có người nuôi những vật này về sau đã sớm bởi vì nên làm điểm chỗ nào sẽ còn đợi đến lúc này chương ba trăm mười bảy phương trận lại qua một tuần lễ lý hành sùng vật vương quốc chính thức g â y dựng trong tiệm tiến vào chín cái sùng vật một con tóc vàng một con teddy một mực xa mọi s hai cái hờ kỳ hai cái vẹn một con anh quốc lông ngắn một con b á t đẹp tổng cộng chín cái sùng vật về phần cái khác đều tại vạn thú viên bên trong chăn nuôi cái này mấy cái bán đi về sau lấy thêm ra đến những cái k i a có chút nguy hiểm sùng vật giống mang x à n h ệ bọ c ạ p loại hình vậy mà cần chuyên môn người quen mới có thể tiến mua không có cách sau này hay nói đi dù sao lý hành cũng không cần bọn hắn ăn cơm nếu là lại vạn thú viên sơ kỳ khả năng sẽ còn ngẫm lại làm sao làm đến về phần hiện tại nhà ha ha thật nham chắn a lý hành buồn bực n g á n ngẩm ngồi tại trên ghế nằm nhìn xem không ngừng bước biểu diễn để cầu lấy lòng lý hành tiểu sùng vật n h ó m vốn cho rằng gầy dựng về sau sinh ý coi như không náo nhiệt cũng sẽ có một số người nhưng lý hành vẫn là coi trọng năng lực của mình đây đã là ba ngày không nói mua chính là tiến đến người quan sát bảy đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay có hỏi một chút giá cả về sau liền xoay người rời đi không cần phải nói gắt cho nên những ngày này lý hành là buồn bực n g á n ngẩm không có việc gì liền nằm tại trên ghế nằm đọc sách về phần những tiểu t ử kia chưa từng có nhốt ở trong lồng toàn bộ đều là thả rông muốn béo vệ đều sẽ chính mình chủ động chạy đến chuyên môn địa phương giải quyết nên đi ngủ liền tự mình b v y lồng về phần hiện tại có thể là cảm nhận được lý hành tâm tình từng cái đang xử xuất sức lực toàn thân bán manh dùng cái này tới lấy lòng lý hành không có cách làm sùng vật bọn hắn duy nhất có thể làm chính là bán manh ra đây là không phải làm không có việc gì hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi tốt bao nhiêu mang theo thủ hạ đi mở cương khuyết t r ư n g thổ nhưng bây giờ lại tại nơi này nhìn cái gì cửa hàng thú cưng không được về sau nhất định phải tìm một cái phân thân loại hình thần、thông. trên ố t thời gian không thể tại đẹp phí không gian nơi lãng này. Nằm ở ghế Hành h nằm Lý k á cửa biệt hỏi tự về treo chung đồng tại mở cửa trong nháy mắt phát ra êm thai tiếng vang nam lý hành giống như không có nghe được một nửa căn bản là lười nhắc động không nói trước mấy ngày thời gian để đẩy tràn kích tình hóa thành nước chạy chính là làm yêu đình c h i chủ thân phận cũng làm cho lý hành lười nhác làm những thứ này phục vụ động tác nếu như không phải là bởi vì vợ v ậ n gầy dựng muốn cho lao ra t ử người một nhà chứa chút ấn tượng lý hành đã sớm ném ra một cái thủ hạ tới làm phục vụ viên vào cửa là một đôi tình lữ lúc đầu muốn nhìn một chút có gì tốt sùng vật muốn nhận nuôi một con nhưng là sau khi vào cửa thậm chí ngay cả cái tiếp đãi đều không có tùy ý nhìn thoáng qua liền quay người rời đi nhất là nhìn thấy nằm ở một bên lý hành càng là khó chịu tình lữ sau lưng còn đi theo một cái thân mặt thanh lương nữ hải thoạt nhìn cũng chỉ là chừng hai mươi tuổi tướng mạo bình thường nhưng là thắng ở tuổi trẻ có sức sống để cho người ta nhìn xem trong lòng dễ chịu chỉnh thể cũng là một cái có thể đánh tám mươi điểm tả hữu mỹ nữ một viên nữ hại ở phía trước tình lữ rời đi sau cũng không cùng lấy rời đi mà là ngồi xổm trên mặt đất cùng một bên hoạt động mèo c h ó cùng một chỗ trọc cười nụ cười trên mặt chưa từng có ngừng quá thoạt nhìn là thật lòng thích tiểu đ ộ n vật lão bản người như thế lười là chiêu không đến khách nhân nữ hài đối với h i ế p mắt lý hành lớn tiếng nói cái gì gọi là lười ta đây là suy nghĩ nhân sinh nơi này không phải siêu thị không cần nhiều khách như vậy lý hành cười phản bác ha ha còn có dạng này thuyết phản nữ hài đầu tiên là n g ẩ nơ n g sau đó nhịn không được cười lên nói đúng rồi lao bản ngươi những thứ này sùng vật đều không n ố t tại trong lồng sao vạn nhất chạy làm sao bây giờ sẽ không của ta những thứ này sùng vật đều là nhận qua huấn luyện sẽ không rời đi nơi này lý hành k h o á t tay á o vưng lên chén nước trên bàn nói vậy bọn hắn làm sao phương diện ngươi cái này nhưng vẫn là đại s ả n h một hồi nếu là đưa cho ngươi làm rác rời khắp nơi trên đất ngươi còn thế nào làm ăn lần này lý hành không nói gì túi đầu nhìn xem quyển sách trên tay tịch tay phải chỉ, chỉ một bên nơi nhỏ lánh c h nữ hải từ cái thứ nhất chính hờ kỳ đi vào đống cắt thuận tiện liền mở to hai mắt khi nhìn đến cái thứ hai vậy mà đứng xếp hàng đi vào miệng liền bắt đầu mở ra khi thấy hai cái hờ kỳ tại kéo xong sau vậy mà trôn xuống lúc miệng đã có thể thả một quả trứng cả ta có phải hay không xuất hiện ảo giác ta rất muốn nhìn thấy mị cắp học mèo đi sau đó nữ hải tựa như là phát hiện đại lục mới như gió vọt tới hờ kỳ trước mặt bắt lấy hờ kỳ đầu to tả hữu đại lý hành cũng không ngẩng đầu lên nói đơn giản ngươi vậy mà nói đơn giản ngươi đến cùng có hay không nuôi quá sùng vật a như là bị nghi ngờ nữ hải lớn tiếng chất vấn lý hành lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đại lượng một chút cô bé trước mắt mặc dù không phải rất xinh đẹp nhưng lại có một cố độc thuộc về tuổi tác này thanh xuân tinh lệ lúc này n h í u lại dưới cái mũi cũng là có một phong vị khác lý hành tiện tay đem sách bông u xuống vô vô tay tại nữ hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt trước mắt động vật bắt đầu có ý thức hướng phía lý hành trước mặt tập hợp hàng trước nhất chính là con mèo hàng thứ hai là chó về p h ầ n vẹn thì là đứng tại hai cái hờ kỳ trên đỉnh đầu n g h i ê n g đầu lớn âm thanh nói ra báo cáo chủ nhân toàn thể tập hợp hoặc tất xin ngài kiểm duyệt sau đó một cái khác thì là lớn tiếng dùng đến vẹn đặc hữu cường điệu la lớn toàn thể đều có n theo vẹn ra lệnh một tiếng trước mắt tất cả mèo chó toàn bộ nằm xuống trên mặt đất nếu như nói cái này nếu là một cái chó rất bình thường bởi vì chó hoàn toàn chính xác có thể huấn luyện hoàn thành nhưng làm mèo l ờ i nói cũng có chút không đồng dạng người gặp qua ai đi huấn mèo hơn nữa còn huấn luyện thành công đi cái phương trận nhìn xem lý hành nhẹ nói vâng chủ nhân vẹn lớn tiếng đáp lời một tiếng nói sau đó bay đến phía trước nhất rơi xuống toàn bộ động vật tập đoàn thành một cái cỡ nhỏ hình tam giác phương đội phía trước nhất là hai cái vẹn sau lưng là mèo sau cùng thì là chó cũng chính là dựa theo hình thể đến xếp hàng từ nhỏ cùng lớn tựa như trong trường học khóa thể dục Rắn r người nhỏ ư đi ở t ớ chương n ấ nhất t thân cao ở phía sau. Cái này, làm sao có thể, ta phía định h này, cao Cái có c sau. sao ở làm là a t ba trăm mười tám mất hết cả hứng ngoài cửa không biết lúc nào lại đi vào một cái nam tử nhìn một chút cảnh tượng trước mắt về sau theo bản năng gây ra một lúc sau đó nhẹ g i ọ n g tự nhủ ừ m đi nhầm địa phương nói xong quay người rời đi chung cửa lại một lần nữa phát ra ê m thai tiếng vang nam tử đi đến bên ngoài về sau ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương lại cúi đầu nhìn một chút trên đường phố hành tẩu đám người vô ý thức gãi gãi sau đó sắc mặt trên mặt lộ ra khiếp sợ khuôn mặt quay người nhanh chóng đẩy cửa ra đi đến lần nữa rủi rủi con mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra l ã o bản ta có phải hay không nhìn lầm ta giống như thấy được một đám m è o c h ó tại đi đi nghiêm không sai ngươi không nằm mơ đây đều là chân thực lý hành cũng là một mặt ý cười nhìn xem hai người biểu lộ nghe được lý hành xác định hai người liếc mắt nhìn nhau nhanh chóng đi đến lý hành bên người vội vàng hỏi ngươi làm như thế nào lý hành thần bí cười một tiếng bí mật、Này. hai người đồng thời một n ẹ n không có cách hai người cũng biết đây là người khác thương nghiệp bí mật nhưng nhìn đến những thứ này đáng yêu tiểu ra hỏa làm được c h ấ n kinh t h ư ờ n g nhân sự tỉnh là ai đều sẽ hiếu kỳ nữ hải tiến lên một bước trên mặt làm ra nụ cười q u y ế n rũ trong miệng phát ra hòn hẹn hòn hẹn thanh n m nói xoay ca ngươi liền nói cho ta thôi ta cam đoan sẽ không nói cho người khác không được thương nghiệp bí mật ngươi nhìn ngươi ta cũng không phải làm sùng vật buôn bán ngươi nói cho ta cũng không sẽ không nói cho trắng thương ra cùng l ắ m thì cùng lắm thì ta mời ngươi ăn cơm nữ hải tiến lên một bước thân thể đều nhanh áp vào lý hành trên thân nói ngươi quá già rồi lý hành trên giới quan sát một chút nữ hải chậm rãi phun ra một câu lý hành lời nói để nữ hài thần sắc một trận ngươi quá già rồi quá già rồi già rồi hôn đản ngươi nói cái gì lại dám nói ta lão nữ hài hoàn toàn không có vừa vặn vũ mị chi sắc trên mặt lộ ra vẻ giận dữ trên tay phải trước bắt lấy lý hành cổ áo lớn tiếng quát chính là một bên nam nhân cũng là một mặt bội phục biểu lộ nhìn xem lý hành lại nói số t u ổ i là nữ hài bí mật lớn nhất bây giờ lại có người nói thẳng một cái nữ hài già cái này chú định độc thân quay tay một đời tử một mực ngồi tại trên ghế lý hành chơi rất vui cùng nữ h à i treo t r ọ n g loại này không có việc gì trộn lẫn cãi nhau sự tình vẫn rất có ý tứ nhưng là tại nữ bên trên đột nhiên tiến lên bắt lấy chính mình cổ á o thời điểm lý hành ngứng mày một cỗ vương giả chi khí trong nháy mắt biện pháp như có ngàn vạn sát khí từ đó tuân ra hết thể chung quanh đều muốn t h ầ n phục chính là trời cũng muốn t h ầ n phục vương giả uy áp không cho phép kẻ khác khinh n h ậ n mà cô bé trước mắt tại bắt ở lý hành cổ á o trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy một c ô giống như đến từ linh hồn ở giữa uy áp trong nháy mắt đem linh hồn của mình băng phong hết thể chung quanh giống như đều dừng lại chính mình giống như tiến vào một cái vĩnh hằng hắc cám bên trong l ẻ loi trơ trọi thời gian giống như chỉ có chính mình đây là nơi nào ta muốn đi ra ngoài ba ba mụ mụ các ngươi ở đâu trên mặt cô gái tràn đầy thần sắc sợ hãi không ngừng tại xung quanh mình lớn tiếng kêu to nhưng là chung quanh ngoại trừ vĩnh hằng hắc cám bên ngoài không có vật khác cô tịch lạnh lùng tử vong ô ô nữ hải tiếng khóc giống như đánh thức lý hành nhìn một chút ánh mắt đờ đất nữ hải lý hành n h ư mày thu liệm tự thân khí thức toàn b vậy phải phải phần cuối cùng đi tới nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy nước trệ trên mặt đều là vẻ sợ hãi chỉ là không biết là tình huống như thế nào tả hữu không ngừng đề phòng quan sát giống như gặp quỷ bất quá đối với hắn tới nói hoàn toàn chính xác thực là nhìn thấy quỷ Tại hiện đại cái này khoa học kỹ thuật là vua thời đại không có bất kỳ cái gì siêu phàm tồn tại lý hành năng lực đối với bọn hắn tới nói chính là thượng đế chính là quỷ thần cũng may lý hành uy áp chỉ là đối với nữ h à i một người cái khác đều là chịu ảnh hưởng tôi h chính là nữ h à i cũng chỉ là tiếp nhận lý hành rất nhỏ một điểm uy áp tôi h không phải bật hết hỏa lực liền địa cầu người cái này thể chất đã s ớ m treo lão lao bản người nơi này là không phải có quỷ A. nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem cảnh vật c u n g quanh nếu như không phải lý hành còn tại bên cạnh đã xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào ánh nắng để hắn cảm nhận được cấm áp lời nói nam tử đã s ố n chạy không có việc gì ngươi đây là thuật huyết áp xuất hiện ảo giác lý hành thuận miệng nói vậy nàng là thế nào nam tử chỉ vào tê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ hải nghi ngờ nói giống như ngươi nha lý hành chân nguyên không ngừng tại vận chuyển đã thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ không chỉ có là nhục thân cùng thương lan chân thủy tích lũy còn có tinh thần lực cường đại mặc dù không cách nào tu luyện thần thông công pháp dùng cái này để phát huy tự thân lực lượng nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng một phạm nhân tư duy vẫn là có thể đưa nàng mang đi đi bệnh viện hắn hiện tại ngã bệnh lý hành có chút ý hưng lan xa nói được rồi ta cái này đi n a m tử rất là tùy ý đem nữ hải chặn ngang ôm lấy hướng phía bên ngoài đi đến trên cửa t r u n g lục lạc lần nữa suy nghĩ một tiếng dễ nghe thanh âm lý hành đứng dậy đem cửa nói lên trên cửa sổ bảng hiệu cũng trở thành tạm dừng kinh doanh hồi chiếc lồng đi đói bụng liền tự mình tìm ăn lý hành nhẹ nói nói xong đầu cũng biết hướng phía trên lầu phòng nghỉ đi đến chuyện mới vừa rồi để lý hành có chút mất hết cả hứng đương nhiên cũng làm cho lý hành minh bạch mình đã không thích hợp nữa cái này bình thản thế giới lần này vẹn vẹn chỉ là chỉ là một lần khí tức tiết ra ngoài nếu như lần sau đâu lần sau năng lượng ngoài tiết làm sao bây giờ nhân loại một cái nho nhỏ cử động đều có thể là con kiến thiên thai hiện tại địa cầu bên trên nhân loại tương đối lý hành tới nói chính là con kiến có lẽ bên này đã nhanh không thích hợp ta tồn tại nằm ở trên giường lý hành nhìn xem đỉnh đầu trần nhà tự lẩm bẩm skido đích chủ nhân ở, xin hỏi có cái gì phân phó một cái thanh âm thanh thúy tại lý hành trong đầu vang lên rất lâu không có cho người mở cơ đi đúng vậy chủ nhân ngài đã có sáu mươi lăm năm tám hai ngày ba giờ bốn mươi tám giây không có mở cho ta cơ skido rất chính xác nói ra không có khởi động máy thời gian nói thật từ khi có p h ư c bá về sau mà lại bình thường đều là tại b i ệ n giới bên trong nhất là tại lần trước chúa tể những chiếc n h ậ n thế giới một cái thời trung cổ thế giới căn bản là không cần đến xì rộ chính là phúc bá một người vận hành đều chỉ chiếm trong đó tồn nửa phần một trong thật sao ta đều không nhớ rõ thời gian trở lại nhanh như vậy lý hành n gây ra một lúc nói thật sự là thật có l ỗ i vậy mà vắng vẻ ngươi thời gian dài như vậy không cần như thế chủ nhân ta chỉ là một cái máy tính không có thời gian khái niệm có thể trợ giúp chủ nhân là ta tác dụng duy nhất không có liên hệ ta là bởi vì ta đã sắp mất đi tác dụng của ta nếu như có thể mà nói hy vọng chủ nhân có thể cho ta thăng cấp một chút s xí dụ ngữ khí vẫn là như thế bình tĩnh nói chương ba trăm mười chín y r ồ n g man sinh ra s xí dụ liên lạc một chút phúc bá nhìn xem thế giới mạ v à tiến trình đến địa phương nào vâng chủ nhân xin sau s xí dụ nói một tiếng về sau liền phát ra cùng nhau sóng gợn vô hình không có uy lực nhưng là tại lý hành cảm giác dưới lại là cực kỳ nhanh chóng ước chừng qua một phút tả hữu thời gian s xí dụ mới lần nữa nói chuyện nói chủ nhân đã liên hệ thế giới mạ vẹo vệ tinh nhanh như vậy lý hành mở ra hiếp hai mắt nhẹ giọng nói ra thế nào so sánh chỗ nhìn y dòng man lôi thần cạp ẩn a mê gì ca the ạ vẹn chờ h ụ t ngân hà hộ vệ đội chờ phim việc này vì toàn bộ chuyện xưa bắt đầu giai đoạn y dòng man tại ba ngày trước đã từ áp phan is sờ tăng cứu ra kịch bản liền muốn bắt đầu skido thanh lanh thanh â m tại lý hành trong đầu vang lên y dòng man liền muốn ra đời không nghĩ tới kịch bản biết cái này sắp bắt đầu phải biết y dòng man sinh ra biểu thị toàn bộ mạ vẽo địa cầu nhiều hai nạn bắt đầu tiếp xuống chính là trận này vợ kịch liền muốn dựng sân câu kịch lý hành thầm nghĩ y dòng man a y dòng man sinh ra chính là kịch bản bắt đầu bắt đầu tiếp xuống đội trưởng đến khôi p h ụ hô sinh ra tiếng sấm hàng thế hoang ngôn vương tử lộ kỳ mang theo người c h ỉ thua g ì xâm lấn địa cầu một loạt kịch bản đều là t ừ ý tổng man sinh ra sau khi bắt đầu xuất hiện qua n g ảnh lõe lên lý hành thân ảnh biến mất không thấy xuất hiện lần nữa tại thế giới mạ v ẹ o bên trong người chung quanh người tới hướng giống như không có chú ý quá đột nhiên xuất hiện lý hành nhìn trước mắt to lớn màn hình cùng các loại đám người lý hành trong mắt tình quan g lõe lên l i ệ u dót quảng trường thời đại sao Ski sự liên tiếp vệ tinh, ta muốn tiếp quảng thế giới rô, muốn quảng này ta thế tất vệ cả cho ta định ta vâng ị địa một muốn miệng một mỉm lộ chút Tony sở tạc địa chỉ. ta bắt đầu rất muốn đi kiến thức cái này, thuyết bên trong tử chỉ, cái chuyển hoa hoa công tử A. Lý hành khỏe miệng lộ ra một vòng không kiến này bên công vòng nói. sở đầu đi A. ra hiểu dưới cười Lý v chủ nhân vị trí đã gửi đi mời tiếp thu s k i z o vừa mới nói xong âm một cái không gian ba chiều hình ảnh xuất hiện tại lý hành trong đầu cẩn thận nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này địa đồ là toàn bộ new y o r k thành phố vệ tinh địa đồ mà tony nhà ở vào chỗ tại new y o r k mặt đông nhất vùng ngoại thành phụ cận còn có một cái rất lớn hồ nước lý hành cất bước đi thẳng về phía trước thân ảnh trong nháy mắt biến thành trong suốt cả người giống như là ẩn thân biến mất không thấy gì nữa dưới chân một đoàn màu trắng mây mù bốc lên thân thể tại mây mù nắm nâng dưới hướng phía bầu trời bay lên đàng vân giá vũ cái gọi là mây mù không phải liền là hơi nước tạo thành sao chỉ bất quá chân chính đàng vân giá vũ là thần thông lệ thuộc vào đạo môn ba mươi sáu thiên cương biến hóa một trong tốc độ cực nhanh mà lý hành cái này chỉ là thuộc về vật lý hiện tượng tôi h tốc độ càng là không được bất quá cùng trước mắt trên địa cầu máy bay so sánh vẫn là thật mau vật lý ẩn thân vật lý phi hành nói thế nào đều không giống như là thiên hiệp càng ngày càng một ít giống ma đổi khoa n u y ễ n lý hành dưới chân mây trắng ở trên bầu trời phi hành tốc độ không nhanh không chậm hướng p h í a n hưu dốc nhất phương đông hướng phi đi dạ bước tại tròng đám mây quan sát dưới chân phong cảnh ski z o tính toán một chút cần bao lâu có thể đến mục đích đích dựa theo trước mắt tốc độ cần mười lăm phút có thể đến ta tốc độ phi hành đã sinh ra âm bạo cũng chính là đã đạt đến vận tốc câm thanh mỗi g i â y hơn ba trăm m đã đạt đến chỉ là như vậy không chế dưới chân mây mù cần tiêu hao quá nhiều pháp lực có chút được không bù mất ta xem ra cần nhanh chóng bắt một chút có được phi hành thần thông dị thú không phải tốc độ chính là của ta yếu hạng suy nghĩ ở giữa thời gian từng giờ từng phút quá khứ nơi xa t o ni s ở tặc mang tính tiêu chí nơi ở cũng chầm c h ầ m ánh vào lý hành tầm mắt nói như thế nào đây rất tao bao đây là lý hành nhìn thấy ấn tượng đầu tiên chính là tao bao ngươi muốn làm một cái văn phòng hay là một cái thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc vẫn là rất đẹp nhưng là nếu là làm một người địch nhân nơi ở cũng có chút nhức cả t r ứ n g thật sự là quá tiêu căng người bình thường thật còn hàng không ở ngay tại lý hành muốn trực tiếp đáp xuống tầng cao nhất trên bình đại thời điểm một cái hồng sắt thân ảnh đột nhiên sông trong cao ốc và ra trên người có bốn cái nho nhỏ ánh lửa làm cái đôi hông ảo đảo nghiêng ngã hướng phía lý hành phương hướng bay、tới. Thấy cảnh này đã từng cảnh Hành này làm làm đã Lý mạ mê vẹo s a o có chiến khắc. cũng c thể biết đây là sát thép thời tiến sinh Hành không đây đạn là Lý dắp muốn a o nhiều a a u chiến giáp bên trong Tony thanh â m hưng phấn nương theo lấy sống động âm nhạc nghĩ đến m ộ n phía có lần cũng có thể nhìn ra việc này Tony sợ tặc là đến cỡ nào hưng phấn sắt thép chiến giáp trên không trung không ngừng xoay tròn hoặc trên dưới hoặc tả hữu có lúc sẽ còn đường vòng cùng phi hành dùng cái này đến khảo thí chiến giáp phi hành tính năng thao túng phi thường tự nhiên ha ha ha ta thành công g i ặ vì、ý. tony thanh â m hưng phấn không ngừng lớn tiếng la lên hiện tại đến kiểm tra một chút xem hắn lớn bao nhiêu bản sự dạ vịt s g 7 ờ b phi hành độ cao là nhiều ít tony nhãn châu xoay động đột nhiên do hỏi không cần phải nói tôn trọng mạo hiểm sở tặc muốn nhìn một chút có thể bày cao bao nhiêu tiên sinh s g 7 ờ bảy m đ i ể u độ cao ghi chép là tám mươi lăm nghìn thức anh dạ vịt nhanh chóng hồi đáp vậy cũng là thập niên sáu mươi sự tình hiện tại chúng ta muốn đánh vỡ nó tiên sinh không chung kết băng hiện tượng sẽ dẫn đến trọng đại tai nạn giao thông ngâm miệng chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề ta thế nhưng là thiên tài tony hử lệnh một tiếng nói nói xong không đợi dạ vịt đáp lời thao chúng lấy sắt thép chiến giáp hướng phía không trung thẳng tắp phi hành tốc độ càng lúc càng nhanh theo độ cao không ngừng kéo lên trên không không khí lạnh càng ngày càng nhiều chiến giáp bên trên kết một tầng thật mỏng băng giáp trên mặt bàn chân năng lượng phun ra trang bị tại một trận lẫn nhau tránh bên trong tuân ra một trận tiết lửa tiên sinh không thể không nhắc nhở ngài ngài chân phải bộ vị máy phun đã hư hao ân hiện tại chân trái cũng đã hư hao dạ vịt thanh lanh thanh âm nhớ tới thậm chí có chút cười trên nôi đau của người khác ý vị ngâm miệm dạ vịt h a n h âm để tôn n i một thân khó chịu vừa nói đầy đủ cái chiến giáp một trận mất tại địa tâm lực hút tác dụng dưới hướng phía dưới rơi đi a tony hoảng sợ giống lên một tiếng nhớ tới trung học học qua một vật gọi là lực hút tăng tốc độ hiện tại là được tốc độ càng lúc càng nhanh mắt thấy là phải rơi vào hành xử cỗ xe bên trong cũng may chiến giáp trên người tầng băng không ngừng hòa tan chỉ chốc lát thời gian liền tan giá hầu như không còn lại tony chỉ huy hạ chiến giáp không ngừng khởi động lò phản ứng tại tiến vào sau cùng mạo hiểm mười giây đồng hồ chiến giáp rơi xuống đất một lát rốt cục nhóm lửa phi hành nga ô ha ha ha, ha. t h i mở tiếu dung tại toàn bộ thành thị trên không nhớ tới giống như một đứa bé phát hiện món đồ chơi mới có đôi khi hoàn toàn chính xác có thể nói tony s ợ tặc chính là đại hải tử chương hai trăm hai mươi người biết đ ư ờ n g sao tony trên không trung không ngừng chơi lấy chính mình món đồ chơi mới nói thật tại năm đó xem phim thời điểm không biết có bao nhiêu người hâm mộ tony đồ chơi đây chính là phi hành a i phi hành nhân loại trung cực mậu tưởng đây cũng không phải là đi máy bay loại kia không cách nào khống chế máy móc lý hành một mực đi theo sau l ư n g tony chứng kiến ý dòng man sinh ra cũng coi là thỏa mãn chính mình đã từng một cái nho nhỏ mậu tưởng nhìn xem bay vào cao ốc sơ tác lý hành khỏe miệng lộ ra một vòng mịp cười trước đó muốn vào xem ý n cũng đã biến mất hiện tại đã gặp được ý dòng man về phần đi gặp hắn một chút bản nhân tôi được rồi theo lý hành biết ý rồng man thế nhưng là càng ì bùn lấy lắm mồm nghe tiếng tại thế giới mạ vẹo lý hành lo lắng cho mình sẽ nhịn không được đem hắn đập dẹp nghĩ tới đây lý hành quay người rời đi đột nhiên giống như nghĩ đến một cái việc hay khoe miệng lộ ra một k i a đắc ý mỉm cười Ski kia Tại, xin Ngươi cái đi. Tên của hắn gọi là giả việt. ngại nói. rồ. trong trí tính Tên thể, chủ có lực cao ốc của Có ch� nhân, phân phó. hẳn hắn Hành năng lấn năng xâm là là Lý máy cái tinh cầu này chỉ có tony sợ t ạ c t r í năng máy tính tối cao đoan cũng chính là ngài nói tới giả vịt skido thanh â m y nguyên rất bình tĩnh thậm chí có chút thanh lãnh nói như vậy ngươi có thể xâm lấn đúng vậy chủ nhân xâm lấn thời điểm có thể hay không bị phát hiện lý hành lại hỏi một vấn đề nói sẽ không chủ nhân giả vịt chỉ có trên địa cầu một cái cấp thấp t r í năng máy tính áp dụng vẫn là số nhị phân lập trình mà ta thì là một cái thế giới khác ma trận máy tính vận hành chương trình tương đối thế giới này tới nói hoàn toàn là một loại lạ lâm độ vật tương phản thế giới này lập trình ta đã xong nhưng tại tâm hoàn toàn có thể tại dạ vịt không biết rõ tình hình tình huống dưới xâm lấn skido tự tin cao ngạo giải thích nói tốt rồi tốt rồi biết ngươi lợi hại không cần dạng này cho ta khoe khoang lý hành cười lắc đầu nói ra nếu nói như vậy vậy liền xâm lấn dạ vịt chương trình ở bên trong lưu cho ta một câu được rồi chủ nhân ngài muốn viết cái gì nội dung l i ê n viết muốn giải quyết ba kim loại chúng độc tình huống liền đi phòng làm việc của ngươi tìm ngươi phụ thân lưu lại quy hoạt đồ đúng chính là câu này một câu là được ân ngay tại sở t ặ n tại chúng độc nghiêm trọng thời điểm đem câu nói này hiện hiện lý hành hơi suy nghĩ một chút nói vâng chủ nhân xin sau thời gian mấy hơi thở về sau xì dộ thanh â m vang lên lần nữa nói đã hoàn thành chủ nhân ừng làm không tệ lý hành hài lòng nhẹ gật đầu nói đối với sở tặc vẫn là bảo lưu lấy đầy đủ h ả o cảm một thiên tài nhà khoa học mặc dù mình không cần đến bất quá lại là lao h ắ t y ê u nhất có lẽ về sau dùng đến đến về phần lưu lại tin tức này một là muốn cùng sở tặc lưu lại một người tình cảm hoặc là nói là tốt ấn tượng một cái khác thì là tại sở tặc đắc ý nhất địa phương kích thích hắn một chút phải biết dạ vị thế nhưng là sở tặc tác phẩm đắc ý bây giờ lại có một cái hắc cơ có thể hắn không biết chút nào tình huống dưới xâm lấn đồng thời để lại một câu nói n g ấ m lại đều có chút hưng phấn đương nhiên làm như vậy nguyên nhân càng nhiều hơn chính là thỏa mãn lý hành ác thú vị khoe miệng lộ ra một vòng chơi vui tiêu dung sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa hiện tại tất cả kịch bản đều là vây quanh s ở t ạ c ở giữa triển khai hụt còn không biết tại cái k i a xó x ỉ n h bên trong vận cư đội trưởng còn tại nam cực n g ủ say người báo thù càng là không thể nào nói lên duy nhất có thể tiếp xúc cũng chính là tại hì mạ lã đợi các pháp sư không hiện tại tiếp xúc bọn hắn còn có chút phí sức trong tay pháp thuật năng lực thủ hạ còn không phải rất mạnh lý hành phi hành quá trình bên trong không ngừng tự hỏi như thế nào cùng thế giới này bắt được liên lạc phải biết tại thế giới mạ vật thế nhưng là một cái chiến tranh không ngừng địa phương đây cũng là lý hành tương lai một đoạn thời gian chiến trường chính rất nhiều thứ đều là chân bảo cấp bảo vật lục đại bảo thạch thời gian không gian lực lượng linh hồn hiện thực tâm linh bản thân liền tốt có vô hạn năng lượng có thể nói chính là hạch tâm của thế giới này vật phẩm còn có cái khác gì năng sinh vật chín đại quốc gia thần địa cầu pháp sư các loại người ngoài hành tinh tha nô thậm chí tại hậu kỳ e n đặc công bên trong cũng là có thể lấy nhìn ra g o s s i đỡ cũng là cùng thế giới này tương quan liên nói cách khác địa cầu thế nhưng là còn kết nối lấy địa ngục vị diện hh vậy coi như náo nhiệt chủ nhân chúng ta muốn đi đâu v ạ năm trầm mặc xí dỗ lần này vậy mà chính mình nói chuyện làm lý hành một trận kinh ngạc không thôi ai u lần này làm sao chính mình nói chuyện rồi lý hành một mặt kinh ngạc hỏi một trận trầm mặc về sau nói ta không nghĩ lại ngủ say sáu mươi năm thật hắc xí dỗ lời nói để lý hành một trận trầm mặc cũng làm cho chính mình minh bạch lao h ắ t lúc ấy nói lời xí dỗ là lý hành từ tiền mập mạp cái k i a mua được về sau trải qua lao h ắ t thăng cấp đã có được rất cao trí năng ngoại trừ không có linh hồn bên ngoài cùng người thường vô ý hiện tại càng là có thể cảm nhận được xí dỗ khác biệt minh bạch về sau ngươi liền thường xuyên chờ thời đi dù sao cũng cần không không có bao nhiêu năng lượng lý hành nún vai nhẹ nhõm nói tạ ơn chủ nhân s k i d o thanh âm bên trong mang theo một tia vui sướng tiếng nói vậy chúng ta bây giờ muốn đi đâu đi đâu lý hành ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như trên bầu trời có cái gì hấp dẫn đến lý hành ánh mắt trống trải thậm chí mang theo một tia tham lam nói chúng ta đến đó đi nói xong giơ ngón tay lên lấy hư không mặt trời đã lặn lúc này trên bầu trời đầy sao đầy trời cùng trên mặt đất nghe hồng tranh nhau khoe khoang mình mỹ lệ chủ nhân ngài nói là a g a skidod ù n g không xác định ngữ khí hỏi không sai a g a chín đại quốc gia nơi đó thế nhưng là một cái rất tốt bãi săn lý hành thanh âm có chút băng lanh nói chư thiên thế giới hết thẻ sinh linh đều là con mồi của mình loại này đi săn thiên hạ cảm giác lý hành là càng ngày càng thích vậy ngài biết làm sao đi sao skido、sì、đột nhiên nói ngay tại phi hành lý hành dưới chân một trận lào đảo sắc mặt càng là có chút nổi giận nha ta biết chủ nhân ngài cũng không biết làm sao đi skido、sì、lần nữa bổ đau nói ngâm miệng có phải hay không muốn tắt máy lý hành thầm thận nói kỳ thật cái này cũng không thể trách lý hành à, gạt vị trí cũng không phải là nói như mặt trăng hỏa tinh loại này địa cầu chung quanh tinh cầu mà là tại không biết địa phương nào một là nào tại biết không phương địa chinh á i trong k ô n g g a vũ trụ, bọn ắ mắt n muốn đến địa cầu đều là thông qua cầu vòng cầu này chủng loại giống như lỗ sâu không gian đường hầm tới. Cho nên nói lấy lý hành trước mắt năng lực tại không thông qua cầu vòng cầu căn bản là không đến hầm cầu đều qua cầu cầu sâu qua cầu cầu địa cho trước lực có cách là loại lỗ lấy lý là tới, tại nạt phục trở về lý hành xấu hổ kêu lên một tiếng đau đớn sau đó toàn bộ thân ảnh biến mất không thấy về tới địa cầu ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết dưới chân là vô tận b i ể n cát đỉnh đầu là nóng bỏng liệt nhật tại ánh mắt chiếu xuống biển cắt phản xạ ra và nóng g ánh qua mang nhưng lại để cho người ta không thể nào thưởng thức chủ yếu là cái k i a giống như chưng nhà tắm hơi sóng nhiệt để cho người ta thống khổ và phần hôm qua bởi vì xấu hổ mà trở về lý hành tại dừng lại trong giây lát về sau liền mở ra phim thế giới tiến về thế giới mà lần này lý hành không muốn đi phương tây ma h u y ễ n phim thế giới cho nên mới trước mắt thế giới hòa b ì h a i bộ phim này là căn cứ bộ tùng linh l i ề u trai trí dị bên trong mặt nạ thiên phục chế mà đến chỉ là cái này phục chế tình tiết xoay chuyển có chút lớn tựa như trước đó mạ lẽ p h ỉ s ẻ n căn bản chính là có tính bật phá lý hành lần này tới đến là họa bì hai kịch bản thế giới phim vẫn là kéo dài thượng bộ phim kịch bản mà đến ở trên bộ phim bên trong hồ yêu tiểu duy bởi vì tự hủy ngàn năm yêu linh cứu người bị yêu g ơ i đánh vào hàn băng địa ngục băng phong 500 năm trăm n ă m về sau bị một con tức tinh trong lúc vô tình cứu ra mặc dù được cứu ra nhưng là băng hàn yêu khí lại là như là như giỏi trong xương cứu truy không bỏ mà duy nhất trị liệu phương pháp chính là tìm kiếm một viên t h u ầ n k h i ế t dũng cảm thường đang chạy trốn trên đường tiểu duy cùng tức tinh giết chết thiên lang quốc vương tử về sau càng gặp một thân một mình tĩnh công chúa thế là tùy tùng công chúa đi tới bạch thành bạch thành thủ vệ tướng quân h o á c tâm vốn là công chúa thanh mai trúc mã nhưng là tại mười lăm tuổi thời điểm bởi vì chính mình bảo hộ bất lực khiến công chúa bị gấu đen đả thương mặt không thể không cả ngày lấy mặt nạ vàng gặp người h o á c tâm bởi vậy mười phần ấy náy tự nguyện ngoại phong đến bạch thành c h ấ n thủ biên cương tính công chúa sau trường thành thái t u ế hy vọng để nàng lấy chồng ở xa thiên lang quốc hoa thân tính cách cương liệt tĩnh công chúa không m u n bởi vậy trốn đi tìm kiếm hoát tâm nơi này hẳ lý hành nhìn trước mắt sa mạc nhẹ g i ọ n g nói ra ngay cả hơi nước đều là như thế c h ỉ ít thật sự là thủy hệ sinh vật tuyệt cảnh a lý hành chỗ sâu tay phải nhắm mắt cảm giác một chút nói nơi đây ở vào trong sa mạc càng nhiều hỏa khí cùng cắt đất nhắm ngay một cái phương hướng thân ả n h nhanh chóng di động cái này vị trí địa lý thực sự không thích hợp phi hành không phải một hồi hơi nước liền bước hơi thế giới này có giá trị nhất đồ vật cũng chính là hồ yêu tiểu duy cùng tức nhi hai cái yêu tiểu duy càng là ngàn năm hồ yêu mặc dù bởi vì từ nát yêu linh cứu người thực lực đại tổn nhưng là một cái có thể hóa thành nhân hình tu vi vẫn là không thể khinh thường còn có chính là tức nhi cái này tức tinh cũng liền à có thể h lấy g ư ai nói thế giới này vũ lực giá trị tuyệt không yếu mà lại tại tiểu duy bên người còn đi theo tùy thời đến hàn băng địa ngục hạt khí cái này thế nhưng là liền tiểu duy đều e ngại lực lượng còn có yêu giới tuy nói bởi vì là huyện giới nguyên nhân yêu giới sẽ không xuất hiện nhưng là ai biết có thể hay không đụng tới hai kiện pháp bảo suy nghĩ ở giữa lý hành thân ảnh giống như, như chấp giật trong sa mạc lao vụt lúc đầu phục chế và mất tốc độ liền đã để lý hành từ như do tác hiện tại tu luyện vạn thú thiên kinh thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ mỗi một cái hạt nhỏ đều là một con thương lan thủy mãn toàn bộ lực lượng tốc độ thần thông v n hết thảy phải biết yêu ngoại trừ chính mình thần thông lực lượng bên ngoài cường đại nhất chính là lực lượng của thân thể chính là yếu hơn nữa yêu tại nhục thân bên trên đều sẽ có thiên phú húng chi loài rắn tại nhục thân bên trên bản bên trên liền có ưu thế của mình lý hành hiện tại đến nhục thân lực lượng rất mạnh về phần mạnh bao nhiêu thật đúng là không có khảo nghiệm qua bất quá nếu là như trước tia đánh ân song bạo có thân thể mạnh mẽ trẹo trống lý hành tốc độ dị năng càng là có thể thỏa thích phát huy chạy thân ảnh có một tia chớp màu đen trong thoáng chốc giống như thanh phong tại người khác còn không có còn không có kịp phản ứng liền đã biến mất không thấy gì nữa nếu là phàm nhân nhìn thấy hoa còn tưởng rằng là quỷ thần chạy trúng cướp dưới xốp sa mạc lại chỉ để lại nhàn nhạt dấu chân từng cơn gió nhẹ thổi qua chính là vết tích cũng biến mất không thấy gì nữa ước chừng đi nửa ngày thời gian một cái màu vàng xâm thành trì đột ngột xuất hiện ở trước mắt tại mênh mông vô bờ trong sa mạc nơi đây thành trì rất là đột ngột giống như đất bằng ở giữa đột nhiên rút lên bao cắt tan mọn lực lượng để nó nhìn có chút g i à n mua nhưng cho người ta càng nhiều hơn là một cỗ uy áp cùng thê lương giống như một con chim cư tại trong hoang mạc cự thú càng giống là một cái sắt thép thương cung đây là thiên triệu biên giới cách xa nhau chỗ không xa chính là thiên lang quốc thiên lang quốc có được mười vạn quân tốt càng là lâu dài sinh tồn cùng hoàn cảnh ác liệt thảo nguyên h o a mạc có thể nói là toàn dân giai binh. chiến lược cao cường là thiên triều họa lớn trong lòng tại trong phim ảnh thiên triều chỉ là một cái trang trí tồn tại cũng chính là giới thiệu một chút tính công chúa thân phận cùng phía sau ra đến đây ban bố thánh chỉ thái giám phim không có giới thiệu cái này triều đình là cái nào triều đại bất quá dựa theo suy tính hẳn là thuộc về h á n triều mà lại một người thủ vệ trấn thủ biên cương tướng quân h o á c tâm hẳn là tại hướng hoắc khứ bệnh tướng quân gửi lời chào đi việc này thời gian đã gần đến hoàng hôn trời chiều liệt nhật vẫn như cũ nóng bỏng vô cùng nơi sa bạch thành trước cửa thành người thủ vệ hai cái thị vệ trước cửa thành người đến người đi phần lớn là bình dân thân mang áo gai mặt lộ vẻ m rất rõ ràng nơi này sinh tồn hoàn cảnh cũng không khá lắm nhưng là những bình dân này trên mặt lại là không có chút nào e ngại trên mặt vẫn là vẻ mặt t ư ơ i cười một bên còn có một số đùa dỡn chơi đùa tiểu hải hoát tâm sao xem gia trị cho ngươi dưới bách tính vẫn là rất tín nhiệm ngươi lý hành nhìn trước mắt cảnh tượng nhẹ g i ọ n g thầm nghĩ chương ba trăm hai mươi hai bàng lang dưới chân nghiêm hơi nước b ư c lên sau đó lý hành trên thân trang phục một trận biến hóa thân mang một thân đạo bảo màu xám ở giữa một cái to lớn thái cực bắt k h á i chiếm cứ quần áo đại bộ phận tóc nhẹ sắn bên hông buộc lấy một cái từ kim đỏ hồ lô khí chất trên người thần bí để cho người ta không tự chủ sinh ra từ dần dần hình ế cảm giác bên người càng là từ vạn thú viên triệu hồi ra một thất tuấn mã túi đầu tại tự thân quay người nhìn mấy lần khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng cất bước hướng phía cửa thành đi đến cửa thành không có giống những cái kia trong tivi như thế nhận cái gì lệ phí vào thành chỉ là người đi đường này có chút nhiều cho nên cửa thành có chút chen chúc nhưng là khi nhìn đến lý hành về sau theo bản năng tránh đi lý hành để lý hành đi đầu lý hành cũng không khách khí bụng cùng đám người gật đầu ra hiệu nhanh chân đi vào thành môn cho lý hành nhường đường không phải là bởi vì bọn hắn đối đạo sĩ lễ nhượng mà là lý hành khí chất trên người mặt trắng không dâu quần áo trên người cũng là t ơ lụa mềm mại n ắ m ngửa cao to xem xét chính là không có làm quá khổ gì lửa sống trên thân càng là có cùng cái này đám người không hợp nhau khí chất đó là một loại thượng vị giả huy áp còn có một cái khí chất thần bí đi vào bạch thành một c ố đột nhiên cũng cảm giác được đi tới nhân gian nhân gian khói lửa đột nhiên tràn ngập trong đó bên đường tiếng giao hàng tiền ồn ào vui cười âm thanh bên thai không dứt, mà lại ở trên đường phố sẽ thỉnh thoảng lại sẽ có thân mang hắt giáp binh sĩ toàn bộ võ trang đầy đủ tuần tra rất là ngăn cản sạch một nhóm vô lại vô lại quấy dối đủ loại cửa hàng tại bên đường sắp xếp nhìn xem rất có tây bắc nhân dân thu cùng phong cách dê bọ thịt mùi thơm thỉnh thoảng lại bay tới chính là mùi vị quá nặng không thích hợp lý hành loại người này càng nhiều hơn chính là một chút chuồng ngựa trong đó trụ đầy t u ấ n mã mà lại mỗi một con ngựa bên trên đều có quan p h ụ tiêu chí vừa nhìn liền biết là quân mã còn chưa đi hai bước liền nghe đến ở một bên bên trong nơi hẻo lánh một cái vui cười thanh â m yêu mạo như hình người miệng nói tiếng người đứng tại trước mặt ngươi ngươi cũng nhìn không ra đến yêu nhất biết mê hoặc nhân tâm hắn để ngươi làm gì liền phải làm gì còn tưởng rằng ngươi là cam tâm tình nguyện đâu kỳ thật nhận nó yêu thuật mê ho nam tử đang nói câu nói sau cùng thời điểm thanh âm cố ý đại thấp cho người ta một cỗ cảm giác khủng bố nhưng càng nhiều hơn chính là khôi hài hình tượng n g h e đến đó lý hành liền đã biết cái này nói chuyện nam nhân là ai khoe miệng lộ ra một vòng cười khẽ cất bước đi thẳng về phía trước một đám tiểu hài đem nam tử vây vào giữa trong đó một cái vóc dáng cao nhất nam hải ở sau lưng của mình còn cất giấu một cái mèo trong đó m è o trên cổ cố ý mang theo một vòng lông gà rất rõ ràng chính là định độ ác sau đó bàng lang cố ý giống đi về trước hai bước một phát bắt được nam hải trong tay chẳng bánh nhanh chóng tại trong miệm dùng sức cắn một cái mặt mũi tràn đầy hưởng thụ ngồi dưới đất nói hắn liền móc tâm của ngươi ăn tâm tình không tệ b à n g lang từ phía sau một đống tạp vật bên trong xuất ra một cái lọ thủy tinh mặt mũi tràn đầy thần bí nói ra các ngươi biết đây là cái gì ư không biết những đứa trẻ rất phối hợp lắc đầu nói h ắ c h ắ cái c này gọi t â m yêu bình nơi nào có yêu nó ngay tại chỗ nào tránh bàng lang hưng phân nói nhìn thấy những đứa trẻ như thế phối hợp một mực bị người xem như lừa đảo bàng lang rất là mừng rỡ lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn tiếp tục hỏi các ngươi biết yêu vì cái gì hại người sao không biết bởi vì yêu là không có tâm chỉ có yêu linh hắn nhất định phải ăn người tâm mới có thể cam đoan của mình hình người không thay đổi sau đó tiếp tục hại người đến lúc đó hh bàng lang đưa tay phải ra ngón gái tại ngón t r ỏ cùng trên ngón giữa nhẹ nhàng nắn bớt làm ra một cái quốc tế công nhận thủ thế nói mời ta đi nhận yêu một mực nhìn lấy trò cười những đứa trẻ khoe miệng cũng là lộ ra một vòng nụ cười như ý cao nhất nam hải kia đem một mực dấu ở phía sau mẹo đột nhiên ném tới bàng lang trên thân sau đó lớn tiếng hô yêu tới yêu tới mẹo bàng lang gặp qua nhưng là con mẹo này trên thân bị đám kia hùng hài tử trói lại một đám lông gà cái này nếu là mạnh mẽ nhìn xuống đến cũng có chút lúng vốn là có chút nhát gan bàng lang tức thì bị giật này mình thân thể đ ỗ n g nhiên lui về phía sau sắc mặt đều có chút t r ắ n g bệnh mà đám kia hùng hải tử lại phát ra từng tiếng được như ý tiếng cười một đám người nhanh chóng chạy đến hàng rong trước đem bàng lang một đống tạp hóa nhân thủ một kiện cầm xong liền chạy mà lại vẫn còn biết c h i a binh một đám đi phía trái chạy một đám phía bên phải chạy nhìn thấy đồ vật của mình bị cướp đi bàng lang làm sao không biết chuyện gì xảy ra bên trong miệng la lớn làm gì làm gì trở về trở về kia là tại bản địa lớn lên tiểu hải tử quen thuộc mà lại là tách ra chạy nơi nào sẽ bị bàng lang bắt lấy lo lắng đồ còn dư lại lần nữa mất đi bàng lang cũng không dám tiếp tục đuổi đành phải một mặt không thể làm gì trở về lý hành thì là một mặt buồn cười nhìn trước mắt một màn đối với bàng lang người này lý hành vẫn tương đối thưởng thức bản thân có bắt yêu sư huyết mạch bắt yêu sư nhưng mà năm đó phục hy tạo ra con người lúc tạo ra cái thứ nhất nhân loại hắn cùng hắn hậu đại huyết dịch đều là yêu trời sinh k h ắ c tinh như là nước chắt điểm đậu hũ có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn bàng lang bản nhân học vẫn hô tạp trên cơ bản đều là chuyển thừa cùng gia tộc lưu lại yêu điện bản thân có giang hồ phần tử trí thức h ư n h ư n g là lại cứng nhắc giáo điều không dành thế sự tất cả biết rất rõ ràng đối phương là yêu cũng muốn cùng kết giao thậm chí chính mình cũng nguyện ý đi làm yêu đối với yêu cũng không phải loại kia gặp mặt liền têu đánh têu giết tồn tại nhưng là vì sinh tồn ở lại luyện thành một thân con bơn trình thể tới nói vẫn là một cái tương đối có ý tứ nhân loại đang muốn thu dọn đồ đạc bàn lang đột nhiên cảm giác được bên hông tâm yêu bình một trận kinh động túi đầu nhìn lại chỉ thấy một con bị gia truyền tâm yêu bình lúc này lại phát ra lóe lên tránh huynh quang phải biết yêu giới có yêu giới q u ý củ lúc này cũng không phải thượng cổ cái loại người này yêu hỗn hợp tồn tại lúc này yêu đều tụ tập tại yêu giới rất ít xuất hiện ở nhân gian tức thì bị yêu giới pháp luật là trói buộc bàng lang cũng chỉ là tại bậc cha chú căn dặn bên trong biết yêu tồn tại mà bản thân mình căn bản cũng không có gặp qua cái gọi là yêu khiến chính bàng lang thậm chí đều một mực hoài nghi bậc cha chú nói tới đồ vật đến cùng là thật là giả mà bây giờ chính mình một mực mang theo tâm yêu bình vậy mà sáng lên yêu có yêu bàng lang sắc mặt mang theo bảy phần hoảng sợ ba phần vui vẻ đứng dậy cầm tâm yêu bình bốn phía q u a n sát ý đồ tìm kiếm được ngọn nguồn những cái nào là yêu mà đúng lúc này tĩnh công chúa cơi tuấn mã ngồi phía sau tịnh lệ tiểu duy ở phía trước đường đi, đi qua tại các nàng lúc đi qua bảng lang trong tay tầm yêu bình phát ra so vừa vặn càng thêm lấp lánh vinh quang đúng lúc này tầm yêu bình một trận lắc lư từ bảng lang trong tay bay ra ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chừng ba trăm hai mươi ba đó là của ta b ả n tại bảng lang trong tay tầm yêu bình một trận lắc lư tại bảng lang còn không có kịp phản ứng thời điểm đột nhiên từ trong tay của mình bay ra chật chật cựu tiêu mỹ hồ cái đôi thật đúng là xinh đẹp vẹn vẹn chỉ là một tiết liền có như thế diễm lệ lý hành cầm học yêu bình xuyên thấu qua màu xanh biết miệng bình quan sát trong đó đôi cáo trong giọng nói tràn ngập sợ hai thán phục cựu tiêu mỹ hồ cũng chính là tiểu duy bị băng phong hàn băng địa ngục đã dòng giã năm trăm năm thời gian như vậy cái này tiết cái đôi u hẳn là thượng bộ trong phim ảnh đạt được nói cách khác cái này cái đôi u đã giữ năm trăm năm thời gian năm trăm năm cũng không phải số lượng nhỏ chính là một cái sắt thép cũng nên oxy hóa thúng chi chỉ là một tiết nho nhỏ cái đôi u có thể cái này cựu tiêu mỹ hồ cái đôi u năm trăm năm thời gian vẫn là trắng loáng như vậy mềm mại càng làm cho nhân ái không tung tay tràn ngập nhàn nhạt mỹ hoặc chi ý tấm yêu bình thuật tay lúc bàng lang liền đã cảm nhận được nhưng là cái này tuột tay phương thức lại làm cho có chút sợ ném chuột vỡ bình chống rông từ trong tay của mình bay ra ngoài cái này khiến bàng lang nhất thời không dám có di động mà lại khi nhìn đến lý hành trang phục cùng bản thân khí chất càng làm cho hắn theo bản năng có chút kính sợ tại lý hành trên thân một cỗ cao quý huy nghiêm chi khí là người đều sẽ cảm giác tại lý hành trước mặt kém một b ậ c đạo đạo trưởng vật trong tay ngươi tựa như là là của ta bàng lang thanh â m run run nói giống như sợ nói sai một chữ mà bị lý hành diệt s á t mà bàng lang ngữ khí cũng làm cho lý hành cảm thấy một tia xấu hổ giống như chính mình đem hắn thế nào giống như ta biết ta lý hành không trỗi trở lại đạo ngựa khí vẫn là rất tùy ý khoe miệng còn có một vòng nụ cười thản nhiên vậy vậy ngài có thể trả cho ta không bàng lang giống như bị khi phụ tiểu tức phụ yêu ớt mà hỏi tốt rồi đừng dùng loại giọng nói này cho ta nói chuyện thật sự là ném đi phục hy đại thần mặt ngươi thế nhưng là chứ yêu sư lý hành đĩu m g ô i một cái nói a ngài làm sao biết ta là chứ yêu sư bàng lang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi không phải chứ yêu sư trên thân sẽ mang theo các loại các loại dạng yêu quái đồ vật không phải chứ yêu sư còn mang theo cái tia văn danh thiên hạ yêu điện chính là trên người ngươi cái kia cố yêu nghiệt khắc tinh huyết dịch đều nhanh hun đến cái m ũ i của ta lý hành tức giận nói a có sao bạn g lang túi đầu xuống tại trên người mình cẩn thận hít hà sau đó nghi ngờ ngẩng đầu nói ra không có a ta làm sao ngửi không thấy ngươi nói hương vị của máu lý hành trợn nhìn bàng lang một chút khoan hay nói thật có một chút đáng yêu hương vị giơ tay lên bên trong còn đang không ngừng lấp lóe tâm yêu bình nói ra cựu tiêu mỹ hồ tái hiện nhân gian cái kia hồ yêu cường đại ngươi hẳn là nghe qua ngươi tiên tổ nói qua đi vừa mới qua đi nữ tử kia hẳn là hộ yêu ngươi có biết hay không không biết bất quá thật giống như là muốn đi p h ụ tướng quân phương hướng đạo trưởng ngài đây là m u ố n bàng lang thận trọng hỏi lý hành liếc một cái bàng lang sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra đương nhiên là đi bắt yêu thân là đạo sĩ trừ ma vệ đạo là thiên chức của ta còn có người bắt yêu sư trời sinh chức trách chính là bắt yêu làm sao ngươi không muốn đi đạo trưởng ngài nói đùa ngài nhìn ta cái này tiểu t h â n bản nói xong vừa chỉ chỉ mặt mình nói chúng ta đều liền cơm đều ăn không đủ no mà lại đây chính là hồ yêu a diều hâu thành tinh muốn năm trăm bảy mươi năm xa thành tinh muốn tám trăm hai mươi năm hồ ly thành tinh muốn chỉnh cả một n à n lâu nhưng mà này còn là cựu tiêu mỹ h ồ a ngươi nhìn ta chỉ là một cái giang hồ mua thuốc đi về sau còn không phải đi đưa đồ ăn a đạo trưởng ngài thần thông q u ò n g đại ngài vẫn là bỏ qua cho ta đi vung tha ngươi hừ đây cũng không phải là ta muốn kéo ngươi vào nước thân là bắt yêu sư liền là chính ngươi không đi cũng sẽ lâm vào cái này trong nước xoáy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đến lúc đó thật sự có sự tình cũng không nên tìm ta a lý hành c a o giọng nói nói xong tay phải hất lên đem t ầ m yêu bình ném tới bàng lang luôn cuống tay chân tiếp nhận ném tới t ầ m yêu bình những thứ này thế nhưng là phụ thân của mình lưu cho mình vật duy nhất mặc dù trong giang hồ luyện thành một thân con buôn nhưng là thân là phần tử trí thức kiêu ngạo vẫn là để hắn rất là trân quý lý hành tại ném qua tầm yêu bình về sau liền dắt ngựa quay người rời đi về phần bàng lang có thể hay không tới căn bản cũng không có thi lướt qua lấy trong phim ảnh đối với hắn tạo nên hắn là chắc chắn sẽ không trí thân sự ngoại nói cách khác trận này vòng xoáy tất nhiên có vị trí của hắn quả nhiên lý hành vẫn chưa ra khỏi trước mắt cái này đường đi sau lưng một trận đinh đinh đương đương thanh em chuyển đến sau đó một cái cao giọng nam sau lưng lý hành vang lên đạo trưởng đạo trưởng chờ ta một chút, chờ ta một ch lý hành con bàng lang k h ỏ e miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt được như ý mỉm cười sở dĩ muốn đem bàng lang lắc lư tới chủ yếu là bởi vì cái này u y ễ n giới n h ấ t cả chứng tiết t r í phàm nhân là không cách nào tổn thương đến yêu tại trong phim ảnh bất luận là mặt nạ một vẫn là họa b ì hai đều có cái này k ị c bản tiểu duy bị bọn hắn dùng kiếm đâm tổn thương căn bản cũng không có nhận bất kỳ tổn thương phải biết đây chính là trung quốc cổ đại những thứ này có thể làm được tướng quân người cái nào không phải sát khí trung tiên h trên thân không có trăm tám mươi đầu nhận m ệ n h tại chuyện thần thoại xưa bên trong đây đều là người đồ bình thường vị thần cũng không dám tiếp cận chính mình t i ế p thân binh khí càng là o à n khí trung tiên nhưng là những vật y h i ệ lại đối với mấy cái này yêu không có bất kỳ cái gì tác dụng nghĩ tới đây lý hành chỉ có thể nói tại phim thế giới bên trong lớn nhất lo dịp chính là không có lo dịp duy nhất có thể tổn thương bọn hắn hẳn là phim thiết định bắt yêu sư huyết hiện tại chính là lý hành đều không bảo đảm lực lượng của mình có thể tổn thương bọn này yêu cho nên đem bàng lang kéo qua là cần thiết chuẩn bị lý hành cũng không quay đầu lại đây chỉ là nhẹ nhàng liếc qua thở hồng hộc bàng lang hỏi ngươi không phải không nguyện ý đến sao làm sao nghĩ thông suốt ừ đạo trưởng nói không sai trên người của ta chạy bắt yêu sư huyết mạch hàng yêu chứ ma là t i ê n phú của ta phụ thân của ta gia gia của ta của ta Gia Gia, còn có của của ta ra ra, ta ta danh tăng tổ tiên thế trừ thể không yêu, đều đoạ huy là hệ bàng ọ n hắn, không không n phải chờ ta chết về sau không mặt mũi ta mặt sau về o gặp b ọ họ chư vị. b à n lang lúc nói chuyện nghĩa chính ngôn t ử nhìn có thể nói là quan g minh vĩnh ạ n ngay tại lý hành đều muốn vì hắn phong thái chết phục thời điểm bàng lang đột nhiên giọng nói v ừ a c h u y ệ n mang trên mặt đ ị n h nọt i ể u dung túi đầu túi người nói ra mà lại không phải còn có đạo trưởng người nhà lấy đạo trưởng thần t h ô n g tại tăng thêm máu của ta vậy đối phó hồ yêu còn không phải dễ như chở bàn tay đúng không đạo trưởng vốn còn muốn cổ vũ vài câu bàng lang lý hành n g a khí một n ẹ n Tức giận hết lên định nọt bàng lan g nói ngươi liền biết ta nhất định có thể đối phó hồ yêu vạn nhất ta cũng không được đâu như thế ngươi không phải liền là dê vào miệng còn sao hhh ta tại cái này trong giang hồ bôn ba hai mươi mấy năm khác không có học được nhưng là cái này nhãn lực tình vẫn phải có hhh chỉ bằng đạo trưởng vừa vặn cái k i a cách không thủ vật thần thông cũng không phải là bình thường người có thể làm được bàng lan g hưng phấn nói ra mà lại đạo trưởng cái này người mặc điệu thấp nhưng lại không giảm xa hoa định không phải người bình thường nhà có khả năng có ngay cả đạo trưởng cái này cao quý nhân vật đều nguyện mạo hiểm ta bàng lan cái này bà ngoại không thương cứu cứu không yêu nát mệnh còn sợ cái gì thế này ha ha ha chương ba trăm hai mươi bốn ăn cơm cùng đêm tối thăm dò ha ha ha nghe được bàng lang lời nói lý hành cười lên ha hả đại nhân vật có đại nhân vật trí tuệ tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cách sống bàng lang có lẽ bản sự khác không có nhưng là tại sinh tồn trí tuệ bên trên lại là rất phong phú không tệ không tệ ta rất xem t r ọ ngươi n g về sau tiếp tục cố gắng ha ha ta gọi bàng lang đạo trưởng ngài họ gì ngươi về sau liền gọi ta mẹt liền đạo trưởng đi ừ mai đạo trưởng vâng m ẹ liền đạo trưởng ta không họ mai lý hành t ứ hỏi ngược nói. lại chẳng lẽ trực tiếp đi lên liền nói à các ngươi nơi này tới một con yêu ta là tới bắt yêu chẳng lẽ không đúng sao chúng ta thế nhưng là có tầm yêu bình đây là có thể làm chứng bàng lan g một mặt ngốc manh nói thầm yêu bình suy cũng chính là ta biết cái gọi là tầm yêu bình cái khác không ai thậm chí liền bắt yêu sư là cái gì cũng không biết ai mà tin ngươi đến lúc đó không coi ngươi là lừa đảo đổi ra mới là lạ lý hành cười nhạo một tiếng nói lý hành thế nhưng là nhớ rõ trong nguyên tắc bàng lang mang theo cái này tầm yêu bình đi p h ụ tướng quân hậu quả bị người dùng côn cho lái ra về sau chính là tìm được hoác tâm cũng là bị đánh ra thật sự là yêu tộc đã thật lâu không có nhập thế thế nhân đều nhanh đã quên đi bọn hắn tồn tại trừ phi thật sự có một con yêu xuất hiện ở trước mắt không phải sẽ chỉ coi ngươi là yêu nôn hoặc chúng、này. vậy chúng ta bây giờ đi làm sao bàng lang nghi ngờ hỏi ăn cơm ăn cơm nơi này nơi nào cơm món ngon nhất mang ta đi lý hành xa hoa nói đang nghe lý hành nói ăn cơm thời điểm bàng lang con mắt đ ố n g nhiên vừa mở khoe miệng càng là chảy ra một tiếng nước bọt ăn cơm tốt ăn cơm tốt m ẹ lìn đạo trưởng ta hiểu rõ một cửa tiệm làm thịt dê ăn cực kỳ ngon tại cái này bạch thành thế nhưng là nhất tuyệt chính là hoác tướng quân cũng là thường xuyên đi ăn nếu không chúng ta đến đó đi bàng lang định ngập nói tốt liền đi nơi đó phía trước dẫn đường lý hành gật đầu cười đã nói nói t vân hào hào ngay ở phía trước queo góc đã đến nói xong bàng lang cười toeet tué miệng rộng nở nụ cười nhanh chóng tiếp nhận lý hành trong tay dây cương chính mình nắm đi đường đều là một trận gió mang theo lòng tràn đầy t i ể u dung đây là đem lý hành xem như trường kỳ cơm phiếu bàng lang nói cửa tiệm kia hoàn toàn chính xác rất không tệ rất có tây bắc địa khu phong cách thịt đều là khối lớn khối lớn gia vị không nhiều vẹn vẹn chỉ là dùng mối u ăn thô giáp ướp gia vị một chút nhưng là thịt dê bản thân liền có chính mình hương vị bắt đầu ăn cũng là có một phen đặc biệt tư vị nhưng là không thể thường ăn lý hành vẫn còn có chút không quen tây bắc người ăn cơm phong cách thịt quáng án ăn một hai lần còn tốt nhưng là nếu là thường ăn lợi nói cũng có chút không Chịu nổi. về phần bàng lang thì là không cần quan tâm nhiều ăn chính là x a y xương ngon lành muốn lên tới thịt dê có hai phần ba đều là tiến vào miệng của hắn đi ra thời điểm giống như là mang thai không ngừng đánh lây ở một cái trên mặt đều là hưởng thụ biểu lộ xem ra là thật lâu không có ăn vào hưng phấn như thế hai người lại tại phụ cận tìm một chỗ khách sạn đem hành lý đặt ở trong đó chủ yếu cũng chính là bàng lang cái kia một đồng tạp vật về phần lý hành ha ha hắn còn cần hành lý sao mc linh đạo trưởng chúng ta đây là đi đâu ban đêm sắp trời lấy đen lý hành mang theo bàng lang đi ra khách sạn cho nên bàng lang mới về có câu hỏi này phủ tướng quân lý hành ngắn gọn hồi đáp ngài không phải nói phủ tướng quân người sẽ không tin tưởng chúng ta sao đã không tin chúng ta vì cái gì còn muốn đi bàng lang nghi ngờ hỏi ai nói chúng ta là đi nói cho phủ tướng quân người có yêu lý hành hỏi ngược lại vậy chúng ta đi làm gì đi xem một chút hồ yêu đến cùng là cái nào đến lúc đó đừng sai lầm người thật ha ha vậy chúng ta nhanh đi ta còn không có gặp qua yêu đâu mà lại lần này là vẫn là phụ thân trong miệng một mực nói cựu tiêu mỹ hồ nghe nói nàng thế nhưng là có thể hoác loạn thiên hạ tồn tại ta lần này nhất định phải hào hào kiến thức một chút bàng lang mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn đ ộ lý hành cùng c gạch đạo hỏi, t r ư bảng lan cùng một chỗ cất bước hướng phía phủ tướng quân phương hướng đi đến trên đường đi ngoại trừ bảng lan một mặt xoắn suýt bên ngoài lý hành xác thực không ngừng bốn phía quan sát thưởng thức bên này thành cảnh đẹp cổ nhân sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất bình thản ban đêm cũng không có cái gì sống về đêm chỉ có thể ngủ sớm một chút tạo ra con người lúc này liên l ặ n g như tờ phóng tầm mắt nhìn tới ngoại trừ một chút thủ vệ địa phương có chút ánh sáng bên ngoài cái k h á c đều là đèn kịt một màu mẹt l i n đạo trưởng chúng ta đến phía trước chính là phủ tướng quân lại hướng phía trước liền có tuần thành binh sĩ chấn giữ bàng lang nhìn phía xa binh sĩ có chút sợ hãi rụt rè nói ừ n thấy được đi thôi lý hành n g ầ g đầu nhìn một chút nhẹ nói đi đạo trưởng chúng ta không thể đi nữa lại đi liền bị người phát hiện bàng lang vội vàng nói không có việc gì đi thôi bọn hắn không nhìn thấy nói xong tay phải trước người vạch một cái cùng nhau gợn nước trước người lắc lư sau đó hai người quanh thân một cái hình tròn lồng nước đem hai người bao phủ đây đây là đây là vật gì bàng lang trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt thần kỳ một màn sau đó dùng tay tại vòng bảo hộ bên trên t học sau đó nổi lên một trận vận sóng bất quá nhưng không có phá đi thôi nói xong cất bước đi thẳng về phía trước mà lồng nước cũng đang cùng theo người lý hành t i ế n lên nhìn thấy cái này một màn này bàng lang cũng nhanh chóng đi theo lý hành bước chân lúc trước đi đạo trưởng đây là pháp luật sao ừ n có thể hay không dạy ta bàng lang hưng p h n hỏi người không học được vì cái gì bởi vì ngươi là bắt yêu sư trời sinh cùng chúng ta khác biệt có cái gì khác biệt chúng ta không đều là nhân tộc sao bàng lang nghi ngờ hỏi huyết huyết ngươi nói là bắt yêu sư huyết bàng lang vội và nói g n đúng trên người ngươi huyết cùng ta luyện khí sĩ huyết khác biệt không cách nào tu luyện ta đạo môn pháp huyết lý hành bình thản nói vì sao lại dạng này vì sao lại dạng này bàng lang có chút thống khổ nắm tóc tự đủ ta nhớ được các ngươi gia tộc truyền thừa yêu điện bên trên có liên quan tới pháp thuật tu luyện loại hình đồ vật ta lý hành bay đầu nhìn xem bàng lang hỏi bàng lang s á t thực cũng không ngẩng đầu lên n g a khí trầm thấp nói ra của ta một vị tiên tổ ở chỗ xà yêu đại chiến thời điểm đem yêu điện hư hao mà cái này hư hao bộ vị chính là tu l u y ệ n tiên cho nên khó trách lý hành bừng tỉnh đại n g ộ phải biết tại mặt nạ thế giới bắt yêu sư là yêu tộc duy nhất khắc tình nhưng là bắt yêu sư thực lực lại là một cái phế cái này hoàn toàn không phù hợp tình hình thực tế a ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm hai mươi lăm phủ tướng quân lý hành bừng tỉnh đại mộ Phải bất i tại mặt nạ thế giới ế thế t mặt trong bắt tộc nạ bên n h yêu yêu duy sư là yêu tộc duy nhất khắc tình, nhưng luận à bắt y ê sư thực lực lại là một cái phế. Cái này hoàn toàn tình thực tế Bất phế, hoàn không phù hợp tình hình lực cái cái lại là l này u là tại mặt nạ một bên trong bắt yêu sư h ạ bằng vẫn là họa bì hai bên trong bắt yêu sư bằng lang hai người ngoại trừ tại huyết dịch bên trên có đối y ê u thiên nhiên khắc chế bên ngoài cái khác bất luận là mang theo tay pháp thuật pháp khí các phương diện trên cơ bản chính là phế vật đương nhiên cũng không có cái gì pháp thuật đều là một chút mèo ba chân công phu q u y ề n cước thậm chí đến họa bì hai bên trong bảng lang ngoại trừ một chút liên quan tới yêu chi thức bên ngoài cái gì cũng không biết lấy buôn ban thuốc giả mà sống khó trách các người bắt yêu sư nhất đại không bằng nhất đại ta nhớ được tại năm trăm năm trước đem cựu tiêu mỹ hồ chặt đứt một tiết cái đuôi bàn g dũng nói thế nào cũng là võ lâm cao thủ đến n g ư ơ i cái này đời cái gì cũng không biết lý hành nghe nói bàn g dũng ngài nhận biết tổ tiên của ta bàn g dũng bàn g lan nghe được lý hành nói đến bàn g dũng cái tên này về sau một mặt kinh dị bước nhanh đi đến lý hành trước mặt hỏi không biết nhưng là nghe qua n g ư ơ i tiên tổ bàn g dũng cũng không phải là bắt yêu sư nhưng là thực lực cũng rất cao cường tại đối phó cựu tiêu mỹ hồ thời điểm gặp bắt yêu sư hạ bằng chỉ nghe nói bọn hắn cùng một chỗ lưu lạc thiên ngai đi bắt yêu hiện tại xem ra bọn hắn cuối cùng vẫn là cùng đi tới lý hành nhìn trước mắt bàng lang vừa cười vừa nói bàng dũng là ai cũng không cần nói đi tại bộ thứ nhất bên trong chính là trân tử đàn vai trò cái kia về phần bắt yêu sư hạ băng diễn viên chính là t ô n lệ hai người tại câu nói sau cùng chính là hạ băng nói nhìn thân n g ư ờ i tay không sai về sau đi với ta bắt yêu đi trước mắt bàng dũng hẳn là hai người hậu nhân họ đều như thế ngươi còn muốn sao thế đúng đúng đúng bàng lang cùng g à con mổ thóc dùng sức gật đầu nói ra chúng ta b à n g ra lúc đầu không có bắt yêu sư huyết mạch về sau tiên tổ hạ băng gả cho bàng dũng tiên tổ mới có chúng ta bảng ra bắt yêu sư huyết mạch vậy liền đối mặt tốt rồi không nói chúng ta đi thôi nhìn thấy bàng dũng còn muốn hỏi lại cái gì lý hành tranh thủ thời gian đánh g a y nói nhà hai người ngậm miệng không nói chuyện cất bước đi về phía trước đi rất nhanh một đội binh lính tuần tra lý hành bên người đi qua về phần lý hành t â n bản cũng không có t r ố n g tránh mà là quan g minh chính đại ở trước mặt mọi người đi qua tại bàng lang ngạc nhiên trong ánh mắt này q u â n binh sĩ giống như không nhìn thấy hai người tiếp tục hướng phía trước đi đạo trưởng đây đây là chuyện gì xảy ra bàng lang nhìn xem đi xa binh sĩ bóng lưng trận mắt hốc m ộ t nói lý hành mắt liếc bàng lang cười mìm nói ra ngươi sẽ không thật cho là ta cái này vòng bảo hộ chỉ là trang trí đi đi ra xem một chút nói xong lý hành nhấc chân đem bàng lang đá ra vòng bảo hộ bước chân lảo đảo bàng lang đứng vững vàng thân thể đang muốn quay người mắng lý hành không chính cống đột nhiên phát hiện trước mắt không có mờ h a i lúc đầu một cái hảo hảo người sống sờ sờ đứng thẳng địa phương lúc này lại là một mảnh trống không không có người bất kỳ vật gì đạo trưởng ngài đến chỗ nào mau ra đây ta tin tưởng nhanh để cho ta đi vào bàng lang hai tay thành loa hình dáng đối với chúng quanh nhỏ giọng la lên lý hành thấy cảnh này lại là hiểu ý cười một tiếng tay phải vung lên đem bàng lang lần nữa kéo đến vòng bảo hộ bên trong một mặt cười tủm tìm nhìn xem bàng lang đạo trưởng thần uy bàng lan phục Bàng lý a qua nhau sau n thân xuyên cùng bình trướng, biến g chỉ cảm thấy thể mất đó l hành xuất xảy chuyện tại, biết tranh thủ thời hiện không không mình hành lễ bái phục nói. Ừ. Lý Hành gian bái nói. lần nữa làm là lễ sao ra, gì ư một tiếng tiếp tục lúc trước đi đến bàng lang tại sau lưng nhắm mắt theo đôi đi theo chỉ chốc lát liền đạt tới phủ tướng quân hai người nên ngang đi kiện phủ tướng quân cửa lớn hai bên thủ vệ không có một k i a phản ứng hành tẩu quá trình bên trong lốc manh bàng lang còn đi ra phía trước đùa dẫn một chút thủ vệ tại cổ của bọn hắn ở giữa cô ý nói mát doa đến trong đó một cái trên mặt đều là sợ hãi nếu không phải quân quy tại cái kia đã sớm vụ chạy lúc này p h ủ tướng quân bên trong đại đại viện bên trong ngay tại bày tiệc rượu chúc mừng mọi người tại ở giữa sân khấu một tuần ngồi vây quanh mẹ l i n đạo trưởng hôm nay p h ủ tướng quân làm sao náo nhiệt như vậy a bàng lang đ ả o mắt một tuần nói lý hành hướng phía chủ vị chép miệng nói ra nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ vàng nữ từ sao thấy được thế nào mặt nạ vàng ai nhìn xem tựa như lấy đi bàng lang mặt mũi tràn đầy mê tiền nói kia là đương triều mười bốn công chúa thính công chúa lý hành phun ra một câu nói ngạy ha ha h ắ vừa vặn nói đùa bàng lang lúng nói vĩnh viễn không nên coi thường tại cổ nhân đối với hoàng tộc kính sợ đừng nói chuyện tiếp tục xem lý hành nhắc nhở một câu nói h o ắ c tướng quân chủ vị tinh công chúa đột nhiên đối với h o ắ c tâm nói một con chờ đợi h o ắ c tâm tranh thủ thời gian không mình hành lễ trên mặt hiển thị do cung kính trên tiệc rượu bất tất câu nệ quân thần chi lễ đến đến cùng uống nói xong bưng lên chén rượu trong tay uống thần ở lâu man hoàng chi địa bỏ bê tự hạn chế trải qua công chúa cờ trách tuyệt không dám lại uống hoắt tâm cung kính hồi đáp chỉ là ngư khi rất là cứng nhắc lý hành ở một bên cẩn thận nhìn hai người ánh mắt bên trong đều mang theo đối với đối phương tình cảm chỉ là không muốn biểu đạt tôi h vẫn là tuổi thơ gây họa a mà lúc này đám người ánh mắt đều tập trung ở chính giữa sân khấu trên người nữ tử nữ tử một thân hoa lệ c u n g trang tại trên sân khấu không ngừng múa mọi cử động tràn đầy thiên nhiên mị hoặc chi ý cái k i a lơ đãng một ánh mắt cũng làm cho nhân trái tim trực nhẹ nhấc chân lúc cái k i a trần trụi bắp chân tại ánh lửa dưới long lánh trắng non con mang nhẹ nhàng như tiên nhưng lại mị hoặc bắn ra b ố n phía để cho người ta không tự chuẩn bị hấp dẫn lấy tâm thần lại càng không cần phải nói bọn này nửa năm heo mẹ thi đấu yêu thuyền nhìn xem chung quanh cái kia một đám giữ lại c h ả y nước miếng binh sĩ liền biết con mắt đều không mang theo nháy giữa sân chỉ có hai người là không có bị hấp dẫn một cái là tính công chúa nàng là nữ nhân không có bị mị hoặc cũng nằm trong dự liệu một cái khác chính là hoác tâm hắn một trái tim đều trên người tính công chúa trừ này không có vật khác thật đẹp chính là đứng ở một bên bảng lang lúc này cũng là ánh mắt đều là vô tận lý hành bay đầu nhìn lại chỉ thấy bảng lang con mắt trợn l ã o đại khoe miệng càng là chạy ra nhàn nhạt n ư ớ c bọn nhất hố cha chính là hạ thân lúc này đã lồi lên lồi lên tới lý hành ba đắc đắc một bàn tay đánh vào bảng lang sau gáy có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép không thành thép nói ra mỹ cái gì đẹp nhìn xem ngươi đến tầm yêu bình a bàng lang bị lý hành một bàn tay đánh một trận lảo đảo trên mặt thậm chí lộ ra thẹn thùng biểu lộ đưa tay xông bao khỏa bên trong x u ấ t ra chứa cựu tiêu mỹ hồ cái đuôi tầm yêu bình lúc này tầm yêu bình tựa như là đèn chân không phát ra quang mang chói mắt chín cựu tiêu mỹ hồ cựu tiêu mỹ hồ ngay tại cái này bàng lang nhìn thấy tầm yêu bình ánh sáng hậu thân bên trên càng là doạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người nói nhảm cái bình này đều sáng Mẹ Linh là ngài ai Trường, nhìn Đạo ra yêu chương a n i à y l i ề ba trăm hai mươi sáu hồ yêu nơi này liền hai nữ nhân trong đó một cái vẫn là tính công chúa người nói là cái nào lý hành hỏi ngược lại người nói là khiêu vũ nữ tử chính là hồ yêu bàng lang nghe được lý hành khẳng định về sau s á t mặt trắng bệch lui về phía sau hai bước tại bậc cha chú cố sự bên trong hồ yêu thế nhưng là rất cường đại một cái yêu quái nội danh khó đối phó đừng nói chuyện nhìn nguyên lai、like、một mực không cách nào mị hoặc h o á c tâm tiểu duy rốt cuộc bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác chỉ thấy tại ngay tại khiêu vũ tiểu duy trên thân đột nhiên toát ra từng đoàn từng đoàn hắc khí hắc khí kia giống như hồ ly đồng dạng tại trên bầu trời không ngừng chạy bay múa đạo đạo t r ư ở n g đây rốt cuộc là thứ gì a ta cảm giác thật là nguy hiểm a nếu không chúng ta đi thôi bàng lang thanh n m bên trong mang theo một tia giọng n ẹ n nào nói kia là h u y thuật cũng chính là ngươi nói yêu thuật là hồ yêu dùng để mê hoặc lòng người lực lượng Ngay nhìn một chút đã sợ đến đầu đã chút chút một có sợ sủi lơ bằng l a n g lý hành cười cười nói ra, đây không phải nói cười cười ra, đây dùng để đối phó người, không cần lo lắng, lại nói phó không có cần lắng, còn lo thương a đây. ắ c có khí không hồ ly n g ờ i bởi lại cái gọi nhìn gặp, bàng lang nhìn hành vòng bên trong, chính hành dùng thể thấy hay hộ h vì gặp, bảo là là là lý lý sợ dĩ có t đây ư lan chân thủy hình thành bản thân liền có một ít thần kỳ vĩ lực hồ yêu đây là muốn làm gì nhìn thấy mình đã không có nguy hiểm bằng lan g run run dậy dậy đứng dậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu duy nhìn chỉ là lần này trong mắt không còn có d ụ n n i ệ m lý hành không có trả lời chỉ thấy bầu trời này chạy hồ ảnh trong nháy mắt toàn bộ hướng phía hoác tâm dũng mánh lao tới đ ầ y trời hồ ảnh toàn bộ tiến vào hoác tâm trong ánh mắt vậy vậy là hồ yêu muốn mê hoặc hoác tâm tướng quân bàng lang kinh hai nói sau đó hoác tâm một hệ liệt động tác cũng đã chứng minh hoác tâm hoàn toàn chính xác bị hồ yêu sở mê nguyễn chỉ thấy một con đối u tiểu duy sắc mặt không chút thay đổi hoác tâm đột nhiên nhìn xem tiểu duy cười cuối cùng cười ha ha ánh mắt bên trong đều là chi s ắ c tại tiểu duy ngay tại khi ô vũ thời điểm đột nhiên đem tiểu duy kéo vào trong ngực đem nó á o ngoài hất lên ném đến một bên chính mình lại ôm lấy tiểu duy cường bạo lên hoàn toàn không để ý một bên tĩnh công chúa xanh m é t sắp mặt làm cản g ầ m lên giận dữ từ tĩnh công chúa trong miệng hô lên nhìn đến đây lý hành đã không có xem tiếp đi cần thiết cái này cả chính là một cái cung đấu k ừ nhà đứng dậy vô vô một bên bảng l à nói đi thôi đi đạo trưởng chúng ta còn không có trừ yêu đâu ngày mai lại đến hiện tại nha trở về đi ngủ buồn ngủ nói xong còn cố ý ngáp một cái nha hai người cất bước hướng phía khách sạn đi đến tại vừa vặn thời điểm lý hành tại tiểu duy phóng thích bóng đen hồ ly thời điểm liền đã cảm nhận được tiểu d u thực lực đích thật là không thể khinh thường a lúc này tiểu duy bởi vì dùng yêu linh cứu người thực lực đại tổn về sau tức thì bị giam giữ tại hàn băng địa ngục năm trăm năm thời gian thực lực lại bị tổn hao một bộ phận từ hàn băng địa ngục trốn thoát cũng chính là một hai tháng thời gian mà thôi coi như an lòng người có thể bổ sung lực lượng của mình nhưng là đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khôi phục nhưng chính là như thế tiểu duy cho lý hành cảm giác cũng là tám lạng nửa cân cũng liền nói lúc này đến chính là cùng lý hành đánh cũng là bất phân thắng bại nhưng lý hành cũng không sợ nàng phải biết lý hành cũng không phải một người tại chiến đấu sau lưng nhưng vẫn là đi theo mấy cái quân đoàn hậu việt đoàn ngày mai lại đi p h ủ tướng quân chính đại quang minh mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết cựu tiêu mỹ hồ ta thế nhưng là mong đợi rất lâu đây chính là hồ ly tình a một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai lý hành cùng bảng lang hai người ăn một cái phong phú bữa sáng về sau cất b ư ớ c hướng phía p h ủ tướng quân phương hướng đi đến đêm qua đã dò xét tốt đường t r ò nên n hai người rất nhanh liền đến trước cửa lý hành tiến lên một bước đánh cái chắp tay nói bần đạo hạc minh sơn mẹn lịn đến đây b á i phòng hoác tâm thường quân nhìn thông báo một tiếng hạc minh sơn đạo giáo tổ sơn đạo giáo sáng lập triều toàn cầu đạo giáo triều thánh triều ở vào Tứ Xuyên hai ớp, bởi vị ở đây sau đó tại hạ cái này đi thông báo nói xong quay người nhanh chóng rời đi đây chính là người dựa vào a n mặc nguyên nhân nếu là bàng lang chạy tới nói muốn gặp hoác tâm tướng quân nhìn xem thủ vệ có thể hay không để gặp mà lúc này h o á c tâm giống như phát hiện một cái việc hay nhìn một chút thủ vệ thị vệ khoe miệng lộ ra một vòng n ị c h ngợm tiêu dung đi ra phía trước nói ra cái này tiểu ca ngươi gần nhất có phải hay không gặp được cái gì quái sự à thủ vệ nhàn nhạt lường thân mang rách dưới bảng lang sau đó vẫn như cũng nhìn không chớp mắt rất rõ ràng đây là t r ư ớ n g mắt bảng lang bảng lang cũng không tức giận cười hì hì nói ra vị đạo trưởng này tại hạc minh sơn là một cái rất có danh vọng đạo trưởng ta đây là đạo trưởng b ằ n g hữu mặc dù không có hắn như thế thần thông còn đại nhưng là cũng là có chút thần thông vừa tới thời điểm ta cũng cảm giác tướng quân này phủ có vấn đề nhưng là không xác định bất quá nhìn thấy ngươi nhà ta liên đã xác định chật chật bà lan g toát c ắ n r ụ n g răng vây quanh thị vệ chuyển hai vòng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thị vệ nhìn thị vệ toàn thân không thể chứng ngươi tối hôm qua gặp quỷ đi không muốn phủ nhận ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen mi tâm ả m đạm trên thân càng là có một cỗ nhàn nhạt quỷ khí khẳng định là gặp được quỷ ngẫm lại đêm qua có hay không chuyện kỳ quái phát sinh bà lan g làm như có thật nói không biết thị vệ có phải hay không nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua trên mặt càng lúc càng tái nhợn cái chán xuất hiện một tầng dày đặc mù hối dị chính là thân thể cũng tại có chút đại r u n động phát giác một màn này b à n g lang đứng tại thị vệ sau l ư n g cười trộm vài tiếng nhãn trâu xoay động nhẹ nhàng thò đầu ra tại thị vệ trên cầu ngoại trừ một luồng lương khí vị trí chính là cùng đêm qua giống nhau a đạo trưởng cứu ta a cứu ta một tiếng kêu thê lương thảm thiết vạch phá yên tĩnh bầu trời thanh âm nghe đều là sợ hãi muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm cả đời này tiếng kêu thảm thiết chính là chính b à n g lang giật này mình không nghĩ tới cái này nhìn cường tráng hộ vệ hét thảm lên là như thế thê thảm nhưng là nghe được về sau gọi hàng bàng lang sắc thực lộ ra nụ cười vui vẻ thế là đem thị vệ dẹp đi một bên trầm rãi trào hàng trên người mình đồ vật có cường tráng khí huyết dược hoàn có phòng quỷ bừa vàng có bắt quỷ pháp khí v â n v â n chỉ chốc lát thời gian liền đem tên này thị vệ tiền tài trên người lừa gạt không còn một mảnh mà lại rời đi thời điểm còn đối bàng lang mạng ơ n mẹ chứng đây có phải hay không là phiên bản cổ đại b á n mặt lý hành không khỏi âm thầm nghĩ tới không nghĩ tới chính mình vậy mà cũng có làm máy bay hiểm trợ thời điểm lúc này tiến đến báo tin thị vệ trở về nhanh chóng đi vào lý hành bên người nói ra m ẹ lìn đạo trưởng tướng quân xin ngài đi vào hiện tại tướng quân đã ở phòng khách chờ ng xin mời đi theo ta đa t ạ lý hành đánh cái chắp tay nói nói cảm ơn mà thị vệ phản ứng lại có chút thụ sùng nhật ư kinh tranh thủ thời gian đ á p lễ đi lý hành đối với bên người còn tại không ngừng trào hàng sản phẩm bàng làm nói a a nha sau đó một mặt tiết m ố i nhìn thoáng qua còn tại cảm ơn đái đức thị vệ bước nhanh đuổi theo lý hành ta tại dị d ư ớ i soát kinh nghiệm m ạ n tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm hai mươi bảy hoắc tâm hai người tại thị vệ dẫn đầu dưới hướng phía tối đình phong quảng trường đi đến hôm qua đã đã tới cũng liền không quan trọng mới lạ không mới lạ mà lại đêm qua là tĩnh công chúa mới tới cho nên tại thủ vệ bên trên so hôm nay còn muốn nghiêm mật hiện tại ngoại trừ một chút đang huấn luyện thị vệ bên ngoài những địa phương khác đều là không có một hay ba người ước chừng đi mười phút tả hữu đi đến tối đỉnh phong quảng trường chỗ đây là toàn bộ sơn phong chỗ cao nhất ngầm đầu nhìn lại toàn bộ bạch thành thu hết vào mắt nơi xa một chỗ nho nhỏ nguyệt nha hồ tại màu vàng trong sa mạc lóe r a màu lam huỳnh quang tựa như là trong sa mạc một khối lam bảo thạch mỹ lệ làm rung động lòng người trong sa mạc đẹp nhất địa phương chính là ốc đảo mà chỉ có nguồn nước mới là ốc đảo thiết yếu chi điệm t ứ điểm thị lực có thể nhìn thấy tại nguyệt nha hồ bên cạnh có một cái màu vàng thân ảnh tại đứng lặng không cần phải nói thời đại này dám dùng màu vàng cũng chính là chỉ có hoàng gia mới có thể cái khác đều làm mưu phản đại tội mà ngồi ở trên đất hoát tâm thì là mắt không chấp nhìn xem cái tia kim sắc thân ảnh mặc dù chỉ là một cái cái bóng n h ạ t nhạt nhưng ánh mắt bên trong ý nguyên tràn ngập vô tận ái mộ thương quân mẹt lìn đạo trưởng đưa đến thị vệ cung kính thi lễ một cái nói ừng đi xuống đi hoát tâm thanh âm tràn đầy tùy ý thậm chí đều không muốn cùng mấy người nói chuyện bởi vì bọn hắn quáy dày đến hắn nhìn tĩnh công chúa vâng thuộc hạ cáo lui. hộ vệ lui ra về sau hoác tâm vẫn không có đứng dậy một mực nhìn lấy xa xa thân ảnh thậm chí đều không có phản ứng lý hành hai người lý hành cười cười cũng không nói chuyện cùng hoác tâm một mực nhìn lấy nơi xa nhìn xem tĩnh công chúa thân ảnh một bên bảng làng cũng cảm thấy bầu không khí xấu hổ đứng tại chỗ không nói một lời chỉ là biểu lộ có chút vội vàng hắn không phải một cái có thể giấu ở tâm sự người ước chừng qua một giờ thời gian tĩnh công chúa đứng dậy rời đi cưỡi bạch mã rời đi hoác tâm cũng một mực theo tĩnh công chúa bãi động ánh mắt thẳng đến biến mất không thấy gì nữa lúc này giống như mới nhớ tới lý hành hai người đứng dậy hỏi lý hành mỉm cười tiến lên đánh cái chắp tay nói v ầ n đạo hạc mình sơn đạo sĩ mẹ lìn diễn toán tiên h cơ thời điểm tính tới nơi đây có yêu t h u n hiện cho nên tới đây hàng yêu hoắt tâm cũng không nghĩ tới lý hành sẽ như thế trả lời biểu lộ đầu tiên là s ư n g sờ sau đó ha ha cười nói yêu ha ha ta chỗ này thế nhưng là quân doanh sắc khí c h g tiên h t ử hồn vân quanh yêu sao dám tới đây chính là tới đây cũng là có tiến không ra ta cái này có thiên triều đại quân đến một con ta liền giết một con đến hai cái ta liền giết một đôi h o ắ tâm trở lại lại là có chút vượt quá lý hành dự kiến có chút nghi ngờ hỏi nhà h o ắ c tướng quân giống như này tin tưởng ta các loại phải biết thế nhân mung hội rất nhiều người đang nghe ta nói yêu thời điểm đều là đem bần đạo xem như tên đ i ê n h o ắ c tâm ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hồi ức còn có một màn kia khó mà che giấu vẻ thống khổ nói ta đã từng vì công chúa ngự tiền thị vệ thủ vệ công chúa an toàn cho nên vẫn là biết một chút thường nhân không biết sự tình tỷ như đạo trưởng nói tới yêu ha ha ha nghe được h o ắ c tâm trả lời lý hành s ư n g sở sau đó cười ha ha chính mình vẫn là xem thường cái này huyện giới bên trong người mặc dù bởi vì huyện giới p h á p tắc nguyên nhân nhường đất đồ chỉ có thể tập trung ở trong phim ảnh xuất hiện địa phương nhưng là bọn hắn cũng không phải là chống rông xuất hiện bọn hắn có nhân sinh của mình có chính mình lịch d u y ệ t đã tướng quân biết yêu tồn tại nhưng là ngươi cũng đã biết yêu là phạm nhân không cách nào tổn thương tồn tại lý hành cười mỉm hỏi ngược lại không phải phạm nhân có thể đả thương hại hoắt tâm mi tâm nhân lại nghi ngờ nói ra ta giống như tại ngự thư phòng cất giữ trong điện tịch thấy qua yêu chỉ có bắt yêu sư mới có thể chết nhưng là phía trên nhưng không có viết vì cái gì một bên một mực không có tồn tại c ả m bàng lang đang nghe bắt yêu sư thời điểm rốt cục có thể nói chuyện tiến lên một bước kiêu ngạo nói ra đó là bởi vì bắt yêu sư huyết là yêu khát tinh huyết khát tinh người là ai hoắc tâm nhìn thoáng qua một mặt phong trần chi sắc bàng lang tiếng nổ hỏi ta ha ha bàng lang một mặt tự ngạo cười ha ha nói ra ta chính là bắt yêu sư sau đó bày ra một bộ ta rất n g u y bức mau tới cầu nét mặt của ta ha ha trả lời hắn là hoắc tâm một tiếng ha ha thanh âm nhìn lý hành ở một bên âm thầm bật cười không nghĩ tới hoắc tâm cái này ngàn năm trước nhân vật đều có thể vô sự tự thông lĩnh mộ hiện đại đến cười lạnh nhìn thấy hoắc tâm quay đầu nhìn mình lý hành nhẹ giọng nói ra thật sự là hắn là có bắt yêu sư huyết mạch trên người huyết đối với yêu tộc có thiên nhiên khắc chế câu nói kế tiếp không đ a n g nói hoắc tâm cũng có thể nghe rõ ý tứ nói đúng là trước mắt người này ngoại trừ huyết hữu dụng bên ngoài cái khác cái gì dùng đều không có hoắc tâm nhìn xem hai người cười lạnh một tiếng nói ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi hai cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đột nhiên chạy tới nói với ta ta phủ tướng quân c i yêu ha ha thật sự là chuyện cười lớn ta nói bà lang luốt vút tay hao tiến lên một bước lớn tiếng nói ra hợp l ấ chúng ta vừa vặn nói đều là nói vô ích người người này làm sao như thế không nghe khuyên bảo a một bộ tiến lên muốn đánh người động tác đương nhiên lấy bảng lang thân thủ cũng chính là làm dáng một chút thôi thừ nhìn thấy bảng lang động tác hoác tâm sắc mặt lạnh leo thừ lạnh một tiếng ánh mắt bên trong hiện lên nhàn nhạt sắc ý thân ảnh tiến lên một bước như là gió táp dây lắc tránh tại bàng lang còn không có kịp phản ứng đem nó、no、cánh tay nắm trong tay cánh tay dùng sức lấy cầm nã thủ pháp đem hắn đẻ xuống đất không nhúc nít được a đau, đau đau mau bông tay đau bị đẻ xuống đất bàng lang sắc mặt chắm bệnh bên trong miệng lớn tiếng la lên đau cái chán càng là toát ra đại lượng mồ hôi lạnh đạo trưởng đạo trưởng cứ Nhìn thấy hoác t ừ một giới dân đen vậy mà đối thủ thành tướng quân động thủ coi như ta hiện tại giết hắn cũng là chết chưa hết tội đang khi nói chuyện đem bàng lang đề ra vỗ vỗ trên người mình cho bụi đứng dậy trong giọng nói đều là lạnh lùng nhưng là từ lên bông ra bàng lang cũng là có thể lấy nhìn ra nội tâm của hắn không phải một cái giết người bị bung ra bảng lang sắc mặt sợ hãi nhanh chóng đứng dậy chạy đến lý hành sau lưng trốn đi thận trọng xoa đã đỏ lên bà vai đa tạ tướng quân lý hành chắp tay nói nói cảm ơn trở về đi nơi này không phải là các ngươi có thể d i ư ơ n g a i địa phương hoác tâm lạnh giọng nói lý hành cũng không có sinh khí vẫn là cười tủm tìm nói ra tướng quân sở dĩ không tín nhiệm bọn ta chủ yếu là bởi vì chúng ta không có chứng cứ thôi hiện tại chúng ta có chứng cứ để chứng minh có hồ yêu đến đâu đang muốn rời đi hoác tâm thần sắc khẽ giật mình con mắt chỉ nhìn chằm chằm lý hành nhìn ánh mắt như có như chớp giật trước mắt chương ba trăm hai mươi tám bóng đen bàng、lang. đem tầm yêu bình lấy ra lý hành đối với sau lưng bảng lang phân phó nói bảng lang cũng rất sung sướng từ bên hông đem chứa cựu tiêu mỹ hồ một tiết cái đôi cái bình đem ra từ nhỏ duy vào thành đến nay tầm yêu bình liền không có đ ỉ n h chỉ q u á phát sáng nhất là khi tiến vào phủ tướng quân về sau càng là trực tiếp phát sáng không tránh cái tiết độ sáng đều nhanh thành đèn chân không đây là hoác tâm nhìn thấy không ngừng phát sáng học yêu bình cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị cái này gọi tầm yêu bình là ra thế chúng ta thay mặt tương truyền bảo vật tổ tiên của ta đã từng cùng cựu tiêu mỹ hồ giao thù qua đồng thời còn chặt đứt nàng một tiết cái đôi về sau trải qua bí pháp bảo chế chế thành hiện tại đến tâm yêu bình chỉ cần là hồ yêu xuất hiện tại cái này một phía cái bình liền sẽ không ngừng phát sáng mà lại càng đến gần ánh sáng càng thắng tại còn không có lúc tiến vào cái này tâm yêu bình chỉ là một cái thoáng lóe lên phát sáng hiện tại cũng đã không tránh thật vất vả lấy lại danh dự b ả n g lang cả gan đối với hoắc tâm nói tâm yêu bình hoắc tâm tiếp nhận tâm yêu bình về sau trên mặt lộ ra vẻ suy tư tâm yêu bình là tại hôm qua bắt đầu sáng tại phủ tướng quân sáng nhất cũng liền ai nói hồ yêu là hôm qua tiến đến lý hành nhẹ nói lớn mật tinh công chúa vì t r i ề u ta công chúa sao có thể có thể là hồ yêu hoắc tâm sắc mặt giận dữ nói ánh mắt bên trong càng là bao hàm sắc khí rất có một loại một lời không hợp liền đánh quả quyết ha ha hoắc tướng quân ngươi thật đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tương à, chẳng lẽ hôm qua thật cũng chỉ có một nữ tử đến đem quân p h ủ sao lý hành lắc đầu hỏi ngược lại ngươi nói là tiểu duy nguyên lai、like、hắn gọi tiểu duy a một bên b à n g lang nhỏ giọng nói vậy cũng không có khả năng tiểu duy vẹn vẹn chỉ là một cái ca cơ mà thôi yếu đuối không chịu nổi làm sao có thể là hồ yêu các ngươi nhất định là sai lầm h o ắ tâm vẫn như cũ lắc đầu nói nhìn đến đây bàng lang cũng nhìn không được nữa cao giọng hô h ử hồ yêu làm sao có thể dùng chúng ta cố hữu tư duy đến xem mà lại ngươi đã trúng hồ yêu mê hoặc đương nhiên nhìn không ra yêu thuật có ý tứ gì hoắc tâm cao mày hỏi hôm qua ngươi đang quan sát tiểu duy khiêu vũ thời điểm có phải hay không đột nhiên cảm giác nàng đặc biệt đẹp sau đó không để ý một bên công chúa đưa nàng ôm vào trong ngực ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ sao bàng lang một mặt ta hiểu rõ hết thể biểu lộ thần bị nói ta hiện tại tò mò nhất chính là bọn ngươi là thế nào biết chuyện tối ngày hôm qua thật là lứa gan dám xông loạn phủ tướng quân ngươi có biết tội của ngươi không hoắc tâm h é t lớn một tiếng trong giọng nói tràn đầy làm tướng quân uy nghiêm lý hành ở một bên tay phải tại trên c h á n v u a một cái một mặt vẻ bất đắc dĩ thật sự là đủ à. l i ê n trí thông minh này ai đây không phải không đánh đã đá khai sao tốt rồi hoắc tướng quân lý hành hiện tại cũng có, có chút ó c khó chịu lúc đầu đến thông báo một chút hoắc tâm là bởi vì tại trong phim ảnh cảm giác hoắc tâm nhân vật này tương đối bi kịch vì tình yêu cuối cùng bỏ qua cặp mắt của mình nhưng cũng vẹn vẹn thích nhân vật này thôi không nhất định thích hoắc tâm người này nhất là bây giờ ở trước mặt mình dài dòng văn tự hoắc tâm chúng ta tới nơi này chỉ là vì thông chi ngươi một chút quý phủ có yêu mà ta hai người cũng là đến trừ yêu mà không phải tới đây xem ngươi sắp mặt dù sao hồ yêu đến chỗ ở của ngươi sẽ chỉ đối với các ngươi có hại cũng sẽ không quan hệ đến ta hai người lý hành cũng là rõ ràng xem ngựa chúng ta là đến trừ yêu về phần ngươi có nguyện ý hay không liền n h ì ngươi n chúng ta không phải đi cầu ngươi là ngươi hẳn là cầu chúng ta cái này giống như là bán nhà cửa ta hiện tại bán là thành bắc kinh tứ hợp viện mà không phải xó xỉnh bên trong phôi t h u phòng ngươi không muốn mua có người muốn mua còn dám cho ta bày sắp mặt lý hành lời nói không chút khách khí thậm chí đối với một cái quyền cao chức trọng tướng quân tới nói có chút làm cả dù sao đây là một người phân ba sáu ngũ đẳng xã hội phong kiến quả nhiên đang nghe lý hành lời nói về sau hoạt tâm sắc mặt rất khó coi tại ra hoàng thành lại tới đây về sau cho tới bây giờ không người nào dám như thế đối với mình nói như vậy người rất tốt hoạt tâm lời nói có thể nói là mỗi chữ mỗi câu từ bên trong miệng đụng tới lý hành cũng không nói chuyện mà là tìm một cái sạch sẽ vị trí làm xuống cười tủm tỉm nhìn xem hoạt tâm quyết sách hoạt tâm lúc này cũng là lâm vào lưỡng nan đối với lý hành cùng bảng lang hai cái này không rõ lai lịch hai người hoắc tâm tuyệt không dám tin tưởng trăm phần trăm nhưng là hai người xuất r a chứng cứ cũng làm cho hắn không dám không tin hết thẻ trước mắt vạn nhất vạn nhất thật sự có hồ yêu đâu cái k i a công chúa an toàn làm sao bây giờ không được thà rằng tin là có không thể tin là không công chúa an toàn nhất định phải c a m đoan nghĩ tới đây hoắc tâm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhiều lần một hồi tràn đầy sắc ý một hồi lại tràn đầy lo lắng cuối cùng lại là kiên định tín nhiệm hoắc tâm chắp tay ô m quyền tạ tội nói mc linh đạo trưởng tại hạ vừa vặn có nhiều đ ắ tội hy vọng đạo trưởng có thể thông cảm ta thủ hộ công chúa chức trách lý hành cười khoát tay h à o nói ra không ngại sự t ì n h tướng quân có thể đang nghe hồ yêu loại này không thể tưởng tượng sự t ì n h về sau không đem ta hai người vừa ra ngoài đã là nhân tử ta hai người sao dám sinh khí đa tạ đạo t r ư ở n g thông cảm không biết bây giờ có thể tiến đến bắt yêu ha ha ta hai người tới đây nhiệm vụ chính là bắt yêu làm sao dám không tuân lời lý hành cười ha ha nói ra bất quá trước khi đi muốn làm t r ư ớ c làm một việc Ồ. hôm qua ta hai người tận mắt thấy cái kia hồ yêu đối tướng quân thi triển yêu thuật cái kia yêu thuật mê hoặc tâm thần con người mê người hai mắt bất luận tướng quân đối công chúa cỡ nào ái mộ hữu tình nhưng là chỉ cần thấy được hồ yêu trên thân chỗ khoác tâm kia ra liền sẽ không tự chủ thích lý hành giải thích nói lý hành lời nói để h o á c tâm trong lòng kinh hãi mặc dù không biết là thật hay giả nhưng là hôm qua chính mình làm chuyện hoang đường lại là thật đối với mình đối công chúa tình nghĩa h o á c tâm vẫn tương đối tự tin đến bạch thành đã nhanh muốn mười năm bởi vì đối công chúa tưởng niệm chính mình chưa từng có chạm qua cái khác nữ tử không có khả năng tại cái này một hồi thời gian thích một cô gái khác cái kia đa t ạ đạo đạo đạo không biết h o ắ c tâm phải nên làm như thế nào h o ắ c tâm ôm y ề nói n lý hành khoát tay h à o nói không cần làm cái gì lại nhìn ta thi pháp chỉ thấy lý hành tay phải rối ra ngón giữa đặt ở ngón cái dưới làm trong nháy mắt hình đối với h o ắ c tâm bắn ra một giọt màu xanh ngọc dọn nước trên không trung một phân thành hai nhanh chóng tiến vào h o ắ c tâm trong hai mắt h o ắ c tâm tại dọn nước tiến vào cặp mắt của mình thời điểm một cỗ hắc khí từ đó nhanh chóng hướng ra phía ngoài t h o á t ra hắc khí giống như gặp khắc tinh nhanh chóng bị gặt ra thành hồ ly hình hắc khí trở ra về sau treo ở không trung đối với lý hành, dương muốn bước, giống như muốn đem lý hành xé nát Nghiệt trướng, bản tôn tại ta đây còn không sợ, húng chi ngươi cái này nhò nhỏ nghĩ, nắc.、Lý、hành chi tại cái ta đây suy sợ, quát Lý một ạ n h m tiếng vạn thú thiên kinh bản bên trên có thú kêu i n bản h b n trên n thú có g y ê n chi lực hóa thê à n con cự thủ đem bóng đen hồ ly nắm ở trong tay. Một tiếng h thủ hồ một đem Một tay. cự ly ở k u thê lương thảm thiết vang lên sau đó bóng đen hồ ly hóa thành xương mù tiêu tán ở không trung đạo đạo trưởng ta vừa vặn giống nghe được một tiếng hồ ly gọi có phải hay không a bàng lang đang nghe tiếng kêu về s a u dọa đến toàn thân run lên không sai vừa vặn là hồ yêu một cái ý niệm trong đầu biến thành bóng đen hồ ly chính là vừa vặn h o á tướng quân bị chúng yêu thuật đột nhiên lý hành sắc mặt đại biến giống như nghĩ đến một kiện vội vàng sự tình hoàng bét chương ba trăm hai mươi chín mới gặp hoàng bét lý hành biến sắc đưa tay bắt lấy bảng lang cùng hoác tâm hai người hai tay tại hai người ánh mắt nghi hoặc trung thần t h ô n g phát động đến từ vàng tốc độ cấp tốc chất động bên trên một giây ba người còn tại chỗ cao nhất ngọn núi bên trên một giây sau liền đã đi tới tính công chúa chỗ phòng ngủ trước thân hành dừng lại về sau trước hết nhất có động tinh chính là bảng lang không có bất kỳ cái gì võ công trong người hắn nằm dạp trên mặt đất khác biệt mâm ngựa chỉ chốc lát thời gian đem hôm qua ăn đổ vật đều phân ra sắc mặt trắng bệnh còn kém mật về phần hoắc tâm cũng là có chút không thoải mái nhưng là không có khoa trương như vậy thôi nôn khan vài tiếng liền kết thúc nhưng nhìn lý hành mà ánh mắt cũng có chút thay đổi vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian liền từ dưới đỉnh núi đến nếu là dựa theo tốc độ bình thường tới nói lời nói ít nhất cũng là muốn mười phút tả h ư u thời gian nhưng là bây giờ lại chỉ là trong nháy mắt cái này nếu là động sắc ý toàn bộ phủ tướng quân đều không đủ giết đạo trưởng đây chính là đạo gia xúc địa thành thốn thần thông hoắc tâm nghi ngờ hỏi ánh mắt bên trong còn mang theo điểm, điểm mong đợi ừ xem như thế đi lý hành nhẹ dọn ngồi đáp nhìn thấy hoắc tâm còn có nói cái gì lý hành tranh thủ thời gian nói ra vừa vặn cái kia yêu thuật là hồ yêu dùng chính mình yêu linh phối hợp suy nghĩ hình thành ta cái này đánh tan suy nghĩ nhất định sẽ bị cảm giác được hiện tại nhanh đi bắt yêu không phải hồ yêu nếu là đảo tẩu lời nói hậu quả khó mà lường được nghe được lý hành lần nữa nâng lên hồ yêu hoắc tâm cũng là trong lòng lo lắng tranh thủ thời gian dẫn hướng phía tĩnh công chúa gian phòng đi đến trước đó còn không phải rất tin tưởng lý hành hai người nhưng là hiện tại nhà vừa vặn tốc độ đã để hắn không chút nghi ngờ một bên đã nôn mửa tốt bảng lang cũng là sắc mặt tái nhợt đứng lên mặc dù bước chân có chút phù phiếm nhưng vẫn là theo sát lấy hai người ba người cất bước hướng phía tính công chúa gian phòng đi đến chính là lý hành trên mặt cũng sẽ hiếm có xuất hiện ngưng trọng một tiếng đẩy cửa âm thanh nhớ tới một thân màu vàng khôi g ắ p tính công chúa từ thả đi đi ra sau lưng còn đi theo thân mang cung trang nhắm mắt theo đôi tiểu duy ba người ánh mắt tại hai người sau khi đi ra liền đặt ở tiểu duy trên thân nhưng là tiểu duy nhưng không có bất kỳ lo lắng t h ầ n sắc hơn nữa còn đối ba người hạ thấp người hành lễ hoặc tướng quân không biết ngươi tới đây không biết có chuyện gì t h n h công chúa lạnh giọng hỏi tham kiến công chúa hoặc tâm ôn quyền k h n g người hành lễ tham kiến công chúa vàng lang thì là quỳ g i ả xuống đất hành lễ về phần lý hành giống như không nhìn thấy không có bất kỳ cái gì động tĩnh trò cười làm yêu đình c h i chủ lý hành còn cần hướng ngươi một cái thế gian công chúa hành lễ ngươi là người phương nào nhìn thấy bản công chúa dám không quỳ xuống thật to gan tĩnh công chúa bởi vì chuyện này g hôm qua vốn là khó chịu tâm tình việc này nhìn thấy lý hành dám không quỳ càng là giận không kèm được lớn tiếng quát lớn đích thật là lớn mật yêu thuật bị phá ta còn tại lo lắng ngươi sẽ lập tức đào tẩu chỉ là không có nghĩ đến ngươi còn dám hiện thân lý hành cũng không có để ý tĩnh công chúa cả người ánh mắt đều tại tiểu duy trên thân ngươi lớn mật dám ừ một bên tĩnh công chúa sắc mặt càng thêm nộ khí còn muốn nói gì nữa lý hành biến sắc bên trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn chỉ thấy trong không khí trống rỗng xuất hiện cùng nhau gần sóng tựa như là một viên cục đá rơi vào trong nước nhanh chóng hướng phía bốn phía quyết tán cái này người xung quanh tiểu duy là hồ yêu căn bản chính là cùng lý hành tương xứng tồn tại hót tâm là thủ thành tướng quân thực lực cao cường về phần bàng lang tại tiểu duy xuất hiện trong nháy mắt liền đã liền đã về sau sắp rời khỏi sân nhỏ không cần lo lắng gợn sóng tại trạm đến tĩnh công chúa trong nháy mắt tựa như là đại truy mang kích tĩnh công chúa sắc mặt đã biến thân thể bỗng nhiên hướng về sau bay đi. không trung chỉ là c à n g là phun ra một n g ụ m đỏ thắm máu tươi sau khi hạ xuống sắc mặt biến thành tráng bệnh như tờ giấy công chúa hoác tâm nhanh chóng hướng phía tĩnh công chúa phương hướng chạy tới tiểu đạo sĩ ngươi thật đúng là bá đạo a tiểu duy cũng không đọc k h í đối với lý hành lắc lắc vừa cười vừa nói phan phu tục tử chính là là cao quý hoàng trụ lại như thế nào trăm năm về sau bất quá là nhất trà sát đất vàng k h y dày đến đạo sĩ bắt yêu chính là không được lý hành khinh thường liếc qua đổ vào một bên tĩnh công chúa mẹ chứng chính là lao tử làm một hoàng đô không dám như thế sóng ngươi một cái công chúa còn dám ở trước mặt ta đủ n h ị h à n h tìm chơi đúng không ha ha. còn thật thú vị tiểu đạo sĩ tiểu duy che miệng cởi khẽ mọi cử động là tràn đầy mị hoặc chi ý một bên một mực quan sát đến tình huống trước mắt bảng lan càng là trực tiếp bị mị hoặc nhưng là lý hành s ắ c thực trong mắt vẫn luôn là thanh minh vô cùng phải biết lý hành hiện tại đã đã thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ đó chính là hơn năm trăm con thương lan thủy mãn g bản thân liền là tinh thần lực hùng hậu vô cùng chỉ là không biết làm sao vận dụng tôi lý hành hiện tại tựa như là một cái trời sinh thần lực người chính là ta không biết võ công chiêu thức nhưng là loạn quyền đã chết lao sư phó vẫn là có thể xin hỏi cô nương p h ư n g danh lý hành khẽ cười nói tiểu duy tên rất hay Bần Bần bài bị biết Bần bại biết Bần vấn muốn nương, vận nương nhất định nương không biết tiểu duy cô nương có thể hay không vẫn đánh nương, không nương không Đạo đề Đạo điểm được đi. đi, Đạo Đạo tại vào hoạc. có cô cô cô cảm giác Chỉ cô cái có cô cô có một Tiểu trừ thuật thời Tiểu Tiểu tự thể Tiểu Tiểu thể vừa vì vì Duy Duy Duy suy yếu Duy Duy hỏi pháp phụ hay rời giải gì là là là kỳ ở lý hành nói chuyện giảng làm cho người ta cảm thấy như một xuân phong cảm giác căn bản cũng không có tới đây bắt yêu hung hãn cảm giác ha ha n g ư ơ i đạo sĩ kia thật đúng là có ý tứ nói cho ngươi cũng không sao năm đó ta bởi vì dùng yêu linh cứu người xúc phạm yêu giới luật pháp bị giam giữ tại hàn băng địa ngục bên trong mặc dù bởi vì ngoại ý muốn mà chạy ra nhưng là hàn băng địa ngục lại như bóng với hình đi theo ta nói hàn băng địa ngục thời điểm tiểu duy ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi trong giọng nói càng là ý sợ h a i nói tới từ địa ngục hàn băng chi khí như như giỏi trong x ư ơ n g chính là bằng vào ta ngàn năm tu vi cũng là không thể ngăn cản đang chạy trốn quá trình bên trong không nghĩ tới gặp được như thế một cái nhân loại kỳ quái nhân loại kỳ quái lý hành biết rõ còn cố hỏi nói ra làm sao cái kỳ quái pháp Tiểu Duy u q một, một bên hoắc n m tâm đang nghe tiểu duy một phen ngôn luận về sau sắc mặt đại biến tay phải thật chặt nắm tay đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay nổi lên nhàn nhạt, nhạt máu tươi tay phải từ tinh công chúa trong tay rút ra trôi này hoàng kim chế tạo kim đ a o hướng phía tiểu duy đâm tới dạng này dưới sử dụng lực lượng lớn nhất của mình cùng quyết tâm Xuy. chương â n đao t ba trăm ba mươi thú nguyên tri lực hoác tâm đang bay ra đi thời điểm ngay tiếp theo trường đào trong tay cũng bị mang đi tiểu duy bên hông vết thương trong nháy mắt khép lại tốc độ kia có thể so với họ vừa dìn khép lại lý hành lắc đầu thương hại nhìn xem ngã trên mặt đất không thể động đậy hoắc tâm nói ra ta đã nói với ngươi phạm nhân binh khí là không cách nào tổn thương đến yêu nói xong ngẩng đầu nhìn tiểu duy tấm kia mị hoặc chúng sinh gương mặt nói ra tiểu duy cô lương bần đạo hôm nay đến đây chính là vì ngươi mà đến ngươi dự định như thế nào như thế nào ha ha yêu ăn lòng người người đương nhiên muốn giết yêu chẳng lẽ ngươi sẽ không giết ta giết ta vậy liền nhìn xem ngươi có năng lực này hay không đang khi nói chuyện tiểu duy trên thân sát khí bộc phát một cái yêu khí màu đen tái khởi quanh thân phun trào nói, nói nhảm nhiều như vậy cuối cùng còn không phải cần dùng vũ lực đến giải quyết lý hành bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói mặc dù nói như vậy nhưng là động tác trong tay nhưng không có ngừng tay phải vung lên một bên trong hồ nước nước bay về phía lý hành trong tay ngưng tụ thành một thanh trong suốt trường kiếm thú nguyên chi lực xuyên vào thân kiếm nước này kiếm bản thân liền là thương lan chân thủy ngưng kết thú nguyên chi lực càng là mang theo thương lan thủy mãn thuộc tính hai thuộc tính giống nhau không có một tia lực càn vậy liền quyết thắng thua đi lý hành quát mạnh một tiếng thân ảnh nhanh chóng chất động bước ra một bước trước mắt không gian giống như không có khoảng cách bước kế tiếp lý hành thân ảnh liền xuất hiện tại tiểu d u bên người chảm thủy kiếm bên trên lóe da trói mắt thần quang vô hình không gian đều tại cái này huy kiếm bên trong vạch phá kiếm c h ư a tới kiếm mang tới trước s ắ c bén vô cùng kiếm mang còn không có cận thân liền đã vạch phá tiểu duy c u n g trang t ừ n g đạo nhỏ bé vết cắt tràn ngập trong đó chính là tiểu duy cũng không nghĩ tới lý hành thân ảnh sẽ như thế nhanh chóng thân ảnh nhanh chóng hướng về sau di động hai tay đặt trước ngực để cầu ngăn cản lý hành tiến công đinh thủy kiếm đập n ệ n tại tiểu duy trên cánh tay kim thiết nhựa cây qua thanh em nổi lên lý hành cũng không nghĩ tới tiểu duy cánh tay sẽ như thế cứng rắn kiếm mang vẹn vẹch phá phía ngoài mặt nạ mà thôi sau một cách hai người tách ra đứng thẳng tiểu duy cánh tay vết thương nhanh chóng khép lại chỉ là cái này khép lại tốc độ cùng vừa vặn so sánh đầy vô số lần lý hành trong lòng liên lạc xem ra cái này u y ễ n giới thiết t r í vẫn là ảnh hưởng đến ta ngoại trừ bắt yêu sư bên ngoài không có người có thể tổn thương đến yêu chính là bằng vào ta thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là để tiểu duy tốc độ khép lại biến chồng tôi tiểu duy túi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình tràn đầy vẻ kinh ngạc ngầm đầu nhìn lý hành một chút nói ra ngươi vẫn là thứ nhất có thể tổn thương đến ta nhân loại ngươi vừa vặn sử dụng chính là cái gì lực lượng vậy mà có thể ngăn cản của ta yêu lực ngăn cản ngươi quá coi thường ta lại đến lý hành hư lạnh một tiếng nói. thân ảnh lần nữa hướng phía tiểu duy buôn tập mà đi trường kiếm trong tay kiếm mang càng là t ă n g vọt lại là chiêu này ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao tiểu duy sắc mặt lạnh lẽo đen nhánh yêu khí hội tụ ở tiểu duy trên hai tay mười ngón thành trào đen như mực cùng lý hành trường kiếm đan vào một chỗ nho nhỏ trước cửa không ngừng lẽ ra lý hành hai người thân ảnh một hồi xuất hiện ở trước mắt cửa phòng sau một khắc khả năng sẽ xuất hiện tại nóc phòng trong không khí không ngừng truyền đến tiếng kim loại trong lúc nhất thời hai người người này cũng không thể làm gì được người kia tiểu duy bản thân liền cái này thế giới này chú ý ngoại trừ bắt yêu sư dù ai cũng không cách nào làm sao nàng lý hành thú nguyên chi lực cũng vẹn vẹn để vết thương khép lại chậm hơn một chút thôi về phần lý hành bản thân đã thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ thú nguyên chi lực hùng hậu hai người tám lạng nửa cân ai cũng không thể áp đảo ai thủy pháp thác nước lớn lý hành k h é c quát một tiếng thư không bên trong đột nhiên xuất hiện mới có thể một cái cánh cửa khổng lồ cùng nhau to lớn thác nước từ trên trời r i a n g xuống b ả n tại ngay tại tại lý hành chiến đấu tiểu duy đột nhiên bị cái này thác nước cọ rửa to lớn lực trùng kích giống như cự truy manh kích trùng đ i ệ đập nện tại tiểu duy trên thân nhìn xem còn tại trong nước dãy rỗi lâm vào thủy long quyển bên trong tiểu duy mặc dù bị hoảng đến hoa mắt chóng mặt nhưng là cái này cũng sẽ không tạo thành thực chất tổn thương nhưng là sau một khắc trước mắt lúc đầu nhu thuận nước lại trở thành từng đạo lưỡi dao theo không ngừng xoay trọn lực lượng lại trên thân không ngừng cắt đứt thân thể chỉ chốc lát thời gian lúc đầu dụ hoặc thân thể liền biến thành giống như làm trì đầy người to to nhỏ nhỏ vết thương lớn từ chỗ ngực mãi cho đến ủi có càng là h ố n lượn toàn bộ phía sau lưng nhỏ chỉ có miệng của hài nhi môi lớn nhỏ nhưng là quỷ dị chính là những vết thương này chỗ không có một tia máu tươi chảy xuôi nhìn quỷ dị vô cùng n g ư ờ i đáng chết mặc dù vết thương trên người cũng không có đối tiểu duy tạo thành trí mạng t ổ n thương nhưng là một c ố lực lượng quỷ dị ngăn cản vết thương khép lại đau đớn cảm giác tràn ngập thức hại nhỏ như vậy duy tức giận vô cùng từng hồ ly tiếng kêu từ nhỏ duy trong miệm phát ra trên người yêu khí màu đen không ngừng phun trào một con to lớn màu đen hồ ly tại tiểu duy sau lưng hiện hồ ly toàn thân đen như mực con một ắ t tinh hồng, m đầu cùng thân thể không xê xích bao nhiêu cái đuôi không ngừng đong đưa hồ ly đen dùng tinh hồng hai mắt trực lăng lăng nhìn xem lý hành ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý vô tận cùng t ứ n g ư ợ c hồ ly đen to lớn cái đuôi bỗng nhiên quét qua bao vây lấy tiểu duy thủy lòng quyển đột nhiên vỡ ra thanh thủy hóa thành mảnh vỡ tứ tán ra ta muốn giết người toàn bộ đại viện đã hoàn toàn hư hào còn tại h o á c tâm chịu đựng đau xót kịp thời đem tĩnh công chúa ô m ra đi bàng lang cũng là t h y tùng hướng phía bên ngoài chạy nghe hỏi mà đến binh sĩ nhìn trước mắt một màn trận mắt hốc mổn càng có cái dì dọa đến chân càng như nhuộn ra binh khí trong tay hồ ly là hồ ly hồ yêu chạy mau hồ yêu muốn ăn thì người cũng may một mực tùy tùng hoắc tâm thủ hạ trung thành tuyệt đối mặc dù cũng là chân bụng đảo quanh nhưng là khi nhìn đến hoắc tâm cùng t ĩ n h công chúa về sau nhanh chóng chạy tới tướng h quân tướng h quân ngài không có sao chứ tướng h quân ngài thụ thương rồi công chúa thế nào không cần qua ta mau đem công chúa đưa đến địa phương an toàn nơi này có yêu nghiệt q u ấ y phá đừng cho công chúa thương tổ tới hoắc tâm nhanh chóng đối với thuộc hạ phân phó nói vâng thương quân một người có mái tóc trắng bệnh thiên tướng đem công chúa sau khi nhận lấy ở những người khác hộ tống d ư ớ i nhanh trong hướng phía dưới núi chạy đi về phần hoác tâm thì là lưu tại tại chỗ sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời bên trong tiểu duy cùng phía dưới nhỏ bé lý hành tướng quân đó là vật gì thượng như là tiểu duy cô đương một cái mập mạp thiên tướng nhỏ giọng hỏi yêu hộ yêu tiểu duy chính là hộ yêu lẫn vào ta phủ tướng quân ý đồ tổn thương công chúa về phần phía dưới đạo sĩ là hạc minh sơn đạo sĩ tới đây trừ yêu hoác tâm suy tư một chút nói chương ba trăm ba mươi mốt thủy pháp và kiếm yêu hộ yêu tiểu duy chính là hộ yêu l ẫ n vào ta phủ tướng quân ý đồ tổn thương công chúa về phần phía dưới đạo sĩ là hạc minh sơn đạo sĩ tới đây trừ yêu hoắc tâm suy tư một chút nói hoắc tâm suy nghĩ một chút vẫn là không có đem lý hành đả thương tĩnh công chúa sự tình nói ra dù sao hiện tại còn cần lý hành đến trừ yêu nơi này ngoại trừ lý hành không có người có thể ngăn cản tiểu duy ánh mắt chuyển động đám người lần nữa hướng phía lý hành cùng tiểu duy ở giữa nhìn lại tiểu duy lúc này vẫn là phong hoa tuyệt đại nếu như không phải vết thương trên người phá hủy mỹ cảm lợi nói vậy thì càng tốt hơn vân long cựu biến cự kiếm thành thiên nhìn xem hướng chính mình đánh tới chốc n h o n g to lớn cái đôi u lý hành biến sắc nhanh trong hướng phía đằng sau thối lui đồng thời trong tay cũng không ngừng nghỉ tay phải vung lên một thanh to lớn t r ư ờ n g kiếm c h ố n g rỗng xuất hiện ở trong hư không cái gọi là t r ư ờ n g kiếm cũng là lý hành dùng nước tạo thành hiện lên hình kiếm càng là sử dụng thú nguyên chi lực tiến hành áp xúc vốn là có gần ba mươi m chi cao cự kiếm lúc này càng là nặng mười và cân trảm lý hành k h é t quát một tiếng trong hư không cự kiếm cấp tốc hướng phía tiểu duy thẳng đến mà đi trên không trung càng là phát ra trận, trận phá không âm bạc thanh tiểu duy khi nhìn đến đột nhiên hiện ra cự kiếm cũng là trong lòng g i ậ mình to lớn cái đôi giống như roi thép vung đi cái đuôi lớn cùng cự kiếm ở trong hư không giao hội vê a n g giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn chuyển đến người t r u n g quanh mặt lộ vẻ trong thống khổ có người thậm chí tại hai lỗ hai chạy ra nhàn n h ạ t tơm máu khoảng cách gần nhất hoác tâm bọn người bị cái này giao hội sinh ra khí lãng trực tiếp đ ẩ y bay toàn bộ phủ tướng quân hóa thành phế tích ngọn núi đều đã gần bắt đầu băng liệt mà bạch thành bên trong rất nhiều kiến trúc tại cái này trong chấn động sụp đổ lúc này toàn bộ bạch thành lâm vào kêu khóc trong tiếng kêu thảm dân chúng không biết chuyện gì xảy ra chỉ cho là là địa long xoay người trốn ở trên đất chống run lầy bầy thậm chí quỳ giảm xuống đất càng không ngừng lệ bái khẩn cầu quý thần. Tướng quân. nhanh chúng ta đi mau chiến đấu như vậy đã không phải là chúng ta có thể tiếp xúc nhanh lên rời đi bảo hộ công chúa trọng yếu mập mạc thiên tướng h o á c tâm từ phế tích bên trong móc ra về sau lòng tràn đầy lo lắng nói cũng may mắn hắn khiên g r a tĩnh công chúa tên tuổi để h o á c tâm lúc đầu do dự bất định tâm kiên định đi xa xa c ử kiếm thẳng tắp cắm ở trên đất trống tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra quang mang trong suốt đạo sĩ ngươi nhất định phải đối địch với ta sao tiểu duy m ả n h mai thanh âm tràn đầy vô tận sắc khí lạnh lùng nhìn chăm chú lên lý hành nói bớt nói nhiều lời đánh bại ta lại nói chỉ có chiến thắng ta ngươi mới có tư cách có kẻ m ặ cả nếu là có thể đánh bại ta ta còn có thể đưa ngươi một trận tạo hóa lý hành k h ẽ cười nói nhưng là trong giọng nói lại là tràn ngập chiến ý từ khi tu luyện b ạ n thú thiên kinh về sau lý hành cảm giác chính mình chiến đấu tăng nhiều liền muốn siêu xài ra loại kia thích chiến đấu chúng tộc một ngày không đánh nhau liền không thoải mái luôn luôn cảm giác ngơ tay tạo hóa chỉ bằng ngươi ta không cần cái gì tạo hóa tiểu duy cười lạnh một tiếng nói thật sao có thể để ngươi trưởng thành cũng không cần sao lý hành hỏi ngược một câu nói cái gì ngươi nói là tiểu d u sắc mặt đại biến nói đánh trước bại ta lại nói Lý hành tay phải vung lên cắm thủy r lít lít ê kiếm giống như trời mưa hướng phía tiểu duy bay đi cái gọi là vạn tiễn xuyên tâm chính là như thế thủy kiếm từ bốn phương tám hướng tiến công không có một tia góc chết thật sự là thủy kiếm quá nhiều trên cơ bản chính là sát bên nghĩ có rảnh khe hở cũng không có đôi cáo vòng quanh núi tiểu duy sắc mặt nghiêm túc đem sau lưng đôi cáo xoay quanh một tuần to lớn cái đôi đem chính mình v â y quanh xa xa nhìn lại giống như một cái lông xù cự đ ạ n chỉ là là một cái màu đen to lớn nhìn xem nhan sắc có chút không đúng thôi kỳ thật hồ ly cái đôi nhìn xem to lớn bất quá là lông tóc phủ lên thôi nếu thật là đem lông cho cạo cũng chính là cái tia nhỏ bé một cây thôi nhưng là cái này trải qua ngàn năm rèn luyện lông tóc cương nhu cùng tồn tại kiên cường thời điểm giống như cương châm có thể cùng trước đó lý hành cự kiếm đối kháng yếu đôi chỉ là càng là giống như không xương lăng lệ thủy kiếm đâm vào đồi cao phía trên mềm mại lông tóc đem thủy kiếm phía trên lực đạo từng chút từng chút tiêu hao vẹn vẹn chỉ là tiêu hao một tầng lông tóc lực đạo mà thôi đ ầ y trời thủy kiếm không ngừng hướng phía tiểu duy đâm tới từng tầng từng tầng giảm bớt tiêu hao nhưng là đều không làm nên chuyện gì lý hành thủy kiếm dù nói thế nào cũng chỉ là phàm thủy thôi chỉ là bởi vì trong đó có thương lan chân thủy tham dự mới về thụ lý hành không chế có được một tia uy lực thôi bản chất tới nói bất quá là nước biển thôi một thời ba khắc kết thúc về sau đẩy trời thủy kiếm hóa thành giọt nước nhỏ xuống trên mặt đất hướng phía chỗ chúng ch tiểu duy mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem lý hành nói ra tiểu đạo sĩ ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có bắt yêu sư huyết ngươi vĩnh viễn không cách nào tổn thương đến ta thật sao ta làm sao thấy được trên người ngươi vết thương còn không có khép lại đâu lý hành một mặt đùa cợt ngữ khi nói lý hành lời nói cũng làm cho tiểu duy biến sắc đây cũng là tiểu duy khiếp sợ một sự kiện phải biết thế giới này ngoại trừ bắt yêu sư có thể tổn thương đến yêu bên ngoài cái khác sắc thường căn bản cũng không khả năng chính là đâm bị thương cũng sẽ trong nháy mắt khép lại nhưng là lý hành công kích tại lại mang theo một cố năng lượng kỳ dị cái này năng lượng càng bạo liệt nếu như không phải là của mình thể chất đặc thù sớm đã bị đánh thành bị thương nặng nhưng là chính là như thế cô năng lượng này cũng là không ngừng ngăn cản chính mình vết thương khép lại để cho mình khép lại tốc độ so bình thường chậm vô số lần đang khi nói chuyện lý hành trong tay một đoàn màu xanh ra trời thủy cầu xuất hiện thủy cầu bản thân nhìn giống như lam bảo thạch đóng ánh hoàn mỹ tại ánh nắng chiếu dọi xuống lóe ra mê người q u a n huy nhưng là đối diện tiểu duy lại là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng người ở bên ngoài xem ra đây chỉ là một đoàn mê người bảo thạch nhưng là tiểu duy lại cảm nhận được cái tia thủy cầu bên trong tản g a năng lượng cường đại ba động rung động lòng người mê hoặc tâm thần con người. đây là thương lan chân thủy vì ta thần thông ngưng kết mà thành năm trăm năm thời gian cũng liền chỉ là cô động hơn năm trăm nhỏ đây là ta lần thứ nhất toàn bộ lấy ra sử dụng ngươi hẳn là kiêu ngạo lý hành trong giọng nói tràn ngập một cỗ nhàn n h ạ t n ạ o khí thật sao vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút tiểu duy khó được không đang thi triển m ị hoặc chi đạo thủy cầu lớn nhỏ cũng chính là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay những thứ này vẫn là lý hành toàn bộ g i ấ u hàng hơn năm trăm nhỏ ngươi còn muốn có bao nhiêu có một cái lớn nhỏ cỡ n ắ m tay đã không ít thủy cầu giống như vật sống đồng dạng tại lý hành trong tay không ngừng lưu truyện chỉ chốc lát thời gian tại lý hành trong tay kết thành hai cái q u y ề n sáo lý hành đây là dự định đi cận thân chiến đấu a kỳ thật đi lúc đầu nghĩ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm nhưng là không đủ a không có cách tối đa cũng chính là cái truy thủ ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương ba trăm ba mươi hai cho là ta không biết bay a thân ảnh loẽ lên lý hành xuất hiện tại tiểu duy bên người đối với lý hành tốc độ tiểu duy là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tuyệt không dám có bất kỳ xem nhẹ sau l ư n g hồ ly hư ảnh đối với lý hành gào thét một tiếng tinh hồng ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn lý hành một chút sau đó chớ nhập tiểu duy trong thân thể mà tiểu duy tại hồ ly chớ nhập về sau khí thế trên người t ă n gọn trước đó mặc dù nhìn cao lớn hùng hậu nhưng là lực lượng quá phân tán lúc này toàn bộ lực lượng chớ nhập nhỏ hẹp lục thân bên trong hậu lực lượng biến đến càng thêm có ngưng tụ lực nhật tự t r c n g quyền lý hành bên trong miệng khẽ nhả một câu lần này lý hành sử dụng v ị n h xuân quyền bên trong nhật tự trung quyền vịnh xuân vẫn là lý hành tiến vào diệp v ẫ n bên trong học tập quyền pháp chỉ là về sau tu hành phật môn công pháp về sau cũng rất ít sử dụng về phần hiện tại lý hành đ ụ c thân lực lượng không ngừng cường đại lúc đầu coi là lại không đất dụng võ vịnh xuân quyền hiện tại cũng phát ra thứ hai xuân mà lại uy lực của nó so trước đó càng thêm cường đại dù sao lý hành hiện tại đ ắ c lực lượng so sánh với t r ư ớ c không thể so sánh nổi nhật tự trung quyền ngay tâm quyền tâm hướng phía dưới sức éo hợp nhất sau thắt lưng xương sống như đại long toàn bộ lực đạo ngưng tụ thành một đường thẳng thân thể đ ố n g nhiên chuyển động lực đạo thẳng tới quyền tâm hướng phía tiểu duy phương hướng đánh chiếm tiểu duy nhìn thấy lý hành nắm đấm đến cánh tay trong nháy mắt rút lên đón đỡ nhưng là tại đón đỡ trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn tại lý hành nắm đấm bên trong còn mang theo một cố cùng vừa vặn lực lượng hoàn toàn khác biệt lực lượng cố lực lượng này dị thường c ố động càng thêm thuật túy lực lượng xuyên tấu qua làn ra thẳng tới xương cốt đập nện ở trong đó tiểu duy cánh tay trong nháy mắt bị đánh ra một vết nứt mà lý hành đạo thứ hai quyền cũng đã đến đạn vịnh xuân rất nhiều q u y ề n pháp tại hiện đại cách đấu q u y ề n thuật rất tương tự lý tiểu long được vinh dự mm ở ở a người mở đường trong đó cùng nhiều đều là có vịnh xuân quyền c á i bóng đang nhìn diệp vấn thời điểm cũng có thể nhìn ra diệp vấn tại gia quyền thời điểm tốc độ rất nhanh trong nháy mắt gia quyền rất nhiều lần có lẽ lực lượng cũng không có như thế lớn nhưng là tốc độ lại là cực nhanh hiện tại đối với lý hành tới nói lực lượng cùng tốc độ cũng không thiếu uy lực càng là vô cùng cường đại đặt vừa vặn tiểu duy cảm nhận được lực lượng thì là ám kỉnh đây là cốt thuật bên trong đặc hữu lực lượng minh kỉnh ám kỉnh hóa kỉnh ôm đan những lực lượng này hệ thống rất đơn giản chủ yếu là khai phát lực lượng của thân thể mà tại lý hành kết thành xá lợi kim đan thời điểm liền đã sáng tỏ ông đan quốc thuật lực lượng cũng liền chạy tới đầu mặc dù không thể trường sinh nhưng là trong đó liên quan tới nhục thân lực lượng khai phát cũng là có khác chỗ đặc biệt thiên hồ nghi ngờ tâm một mực bị lý hành đệ lên đánh tiểu duy sắc mặt hung ác sử dụng pháp lực thần thông đã vừa vặn đều đã dùng qua như vậy cũng liền ta cái gọi là dùng lại lần nữa cùng lắm thì một hồi theo tiểu duy một tiếng quát nhẹ quanh thân tản ra nhàn n h ạ t xương đỏ đạo đạo huyền ảnh xuất hiện ở đây địa chi ở giữa tiểu duy con mắt cũng biến thành mờ mịt giết nhìn xem đánh tới chấp n h o n g tiểu duy lý hành cười lạnh một tiếng tay phải thành quyền bỗng nhiên đập nện mà đi nhưng là đến từ nắm đấm xúc cảm lại là để lý hành trong lòng giật mình h o à n g bét không có thực thể cảm giác có vấn đề còn chưa kịp biến chiêu trong lòng đột nhiên cảm giác nguy hiểm chi ý đầu lâu theo bản năng hướng phía bên trái chạy hướng sau đó bộ mặt tê dần đỏ thắm máu tươi thuận khuôn mặt chạy xuống mà tiểu duy đang đứng ở một bên tay phải năm ngón tay chạy xuôi lấy máu tươi lúc này chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ dùng đầu lưỡi có chút thêm một ngụm t h ơ n quá a không nghĩ tới máu của ngươi vậy mà như thế thưa ngọt v ậ phần lý hành mặt không thay đổi nhìn xem tiểu duy vừa vặn nếu không phải cuối cùng trong lòng theo bản năng như vậy cầm một chút đã mở ra lý hành cái cổ mặc dù coi như mở ra cổ cũng sẽ không tử vong nhưng là tóm lại là không tốt thật to gan lý hành h ừ lệnh một tiếng nói thân ảnh cấp tốc c h ấ p động hướng phía tiểu duy đánh tới chấp đoán g tay phải nắm tay tay trái hóa trưởng quyền trưởng giao nhau hỗn hợp đánh kép hữu quyền sử dụng chính là quốc t h u ậ tám k ì n h chuyên môn công kích lục thân nội bộ bàn tay trái thú nguyên chi lực phun trào chuyên tấn công lục thân nhật tự t r ủ n g quyền mãng xà kình thú nguyên chi lực tung bay tương đạo bóng rắn tại lý hành quanh thân lấp lóe miệng rắn giống như chỗ tối trụy thủ kinh khủng nhất cho nên lý hành bàn tay trái âm hiểm nhất Vung ra tiểu o à Hành n công bộ lực công kích Lý kích k n khủng nhất, thân h h t mạnh mẽ, q ỷ duy ị ám kỉnh, ngược n thú bạo g ê n thụ a song một trưởng l này chân h t về sau miệng phun máu tơi cả người bay ra ngoài trùng điệp đụng vào sau lưng cự thạch phía trên ngã trên mặt đất không được động đan ha ha tiểu đạo sĩ ngươi thật sự rất cường đại nhưng là lực lượng của ngươi không cách nào đánh giết ta không biết lực lượng của ngươi bây giờ còn lại nhiều ít lại có thể làm gì được ta mang ta khôi phục về sau là tử kỷ của ngươi tiểu duy ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ dữ tợn thật sao lý hành cười lạnh một tiếng tay phải vung lên nơi xa trốn ở phế tích bên trong bảng lang bị một cỗ dòng nước kéo lấy hướng phía lý hành phương hướng bay tới tại tiểu duy ánh mắt nghi hoặc bên trong lý hành mở ra bảng lang cánh tay dòng máu đỏ sấm tại lý hành trong tay hóa thành một viên t r ù thủ xẹt qua tiểu duy cánh tay tư a phản phất lưu toan nhỏ quá một mực để lý hành nhức đầu tiểu duy thân thể lúc này lại là rất nhẹ nhàng liền phá vỡ chính là tiểu duy sắc mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ còn có ánh mắt bên trong vẻ sợ hãi bắt yêu sư huyết dịch nàng tại năm trăm năm trước liền đ ạ nếm đ thử qua cái k i a đến từ sâu trong linh hồn đau đớn để hắn không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai ngươi có thể nguyện thần phục với ta lý hành mở miệng bá khí mà hỏi thần phục ha ha ha ngươi một cái nhân loại dám để cho ta yêu tộc thần phục thật sự là trò cười a tiểu duy cười lạnh một tiếng rêu cực nói vậy nếu như ta để ngươi xin nhờ hàn băng địa ngục truy sát thậm chí để ngươi biến thành người đâu lý hành hỏi ngược một câu đạo đây là lý hành lớn nhất thẻ đánh bạc đối với trước mắt tiểu duy lý hành thực tình không biết hẳn là dùng cái gì đến dụ hoặc còn không đợi tiểu duy đáp lời một bên bởi vì hai người chiến đấu tới sụp đổ xuất hiện hỏa diễm đột nhiên ánh lửa đại mạo một con hỏa diễm tạo thành phượng hoàng hướng phía lý hành buôn tập đối với đột nhập mà đến hỏa diễm lý hành theo bản năng dùng tay đón đỡ một chút ngay tại lý hành đón đỡ lúc một mực chim tức từ đó mà ra hóa thành hình người đem tiểu duy một phát bắt được hướng phía trên bầu trời bay đi đạo trưởng đạo trưởng lại tới một con yêu hố yêu chạy bàng lang nhìn trước mắt một màn lớn tiếng đối với lý hành nói thấy được lý hành ngẩng đầu nhìn sắp b cho là ta không biết bay à. chương ba trăm ba mươi ba người l à tiên dưới chân một trận mây mù c h ấ p động một đá màu trắng đám mây giống như k ẹ o đường phương viên hai mét vông mây trắng tại lý hành dưới chân kéo lấy lý hành hướng phía bầu trời bay lên lý hành cả người đằng không mà lên tốc độ cũng không chậm hướng phía tức tinh bay đi t ỷ t ỷ người không sao chứ tức nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc nhìn cả người vết thương nhỏ duy nói không có việc gì tiểu duy lạnh giọng nói ra không cần lo lắng đều là bị thương ngoài da tỉ tỉ đạo sĩ kia là ai rõ ràng không phải bắt yêu sư vì cái gì lợi hại như vậy hơn nữa còn có thể tổn thương đến chúng ta yêu thân thể một mực trốn ở trong ngọn lửa tức nhi một mực tại quan sát đến lý hành cùng tiểu duy chiến đấu nhưng là giữa hai người chiến đấu ba động để nàng sinh lòng sợ hãi căn bản không dám tiến đến tiếp cận cũng chính là tại cuối cùng nhìn thấy tiểu duy bản thân bị trọng thương mới ra tay đào tẩu nâng lên lý hành tiểu duy cũng là lòng tràn đầy n g h i hoặc còn có cái tia nhàn nhạt sợ hãi cảm giác suy tư một hồi nói ra hắn tự giới thiệu nói mình chính là đến từ hạc minh sơn đạo sĩ hạc minh sơn là đạo giáo tổ đình có một ít thần dị chỗ cũng là có thể cái này hẳn là hạc minh sơn có đạo toàn chân tỉ, tỉ chúng ta phải làm gì đâu không có t í n h công chúa tâm ngươi vẫn là lại nhận hàn băng địa ngục truy sát đến lúc đó vẫn là đảo vong tức nhi lo l ắ n g nói tức nhi lời nói cũng làm cho tiểu duy lòng có ma trướng đối với tức nhi lời nói cũng là âu sầu trong lòng thời gian nửa năm này từ hàn băng địa ngục trốn tới về sau vẫn tại đảo vong chỉ sợ hàn băng địa ngục truy sát mà tới lúc đầu tại gặp được tĩnh công chúa tưởng rằng thiên đại chuyện may mắn không chỉ có thể ngăn cản hàn băng địa ngục xâm nhập hơn nữa còn có cơ hội làm người nhưng là bởi vì một cái không biết từ chỗ nào tới đạo sĩ lại làm cho chính mình một mưu đồ toàn bộ thất bại không nội chúng ta còn có cơ hội còn có năm ngày thời gian mới là nhận từ ngày đạo sĩ kia cũng không biết chúng ta tới này mục đích tiểu duy ánh mắt bên trong lưu quang xoay tròn tự hỏi nói thật sao ngay tại tức nhi gật đầu đáp thời điểm sau lưng một cái thanh lanh thanh n m vang lên mặc dù thân ảnh nghe còn có từ tính nhưng là tại hai người trong thai lại như là tiếng sấm hoảng sợ chạy tiểu duy sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lớn tiếng đối với tức nhi hô tức nhi cũng biết tình huống khẩn cấp nhanh trong c h ấ p động lên cánh hướng phía nơi xa bay lượm nhưng là dưới chân mây trắng tốc độ càng nhanh một mực vững vàng dán tại phía sau hai người tiểu duy cô n ơ n không từ mà biệt hành vi thế nhưng là không lệ phép a lý hành đứng tại mây trắng phía trên hai tay đ e o tại sau lưng đầu lâu nhẹ dơ lên thư không bên trong gió nhẹ nhẹ nhàng quét tại lý hành gương mặt trên người đạo bào nhẹ nhàng bày lên đồng bền hồ như di thế độc lập bằng hương ngự phòng tiên nhân hàng thế thấy cảnh này tiểu duy cười khổ một tiếng vô vô g i ớ i thân tước nhi nói ra tước nhi không cần chạy đem ta để xuống đi không tỉ tỉ chúng ta còn có cơ hội ta có thể nhanh một chút nữa nhất định có thể thoát khỏi người đạo sĩ túi này tước nhi cái chán đã thấy đổ mồ hôi nhưng vẫn là không ngừng kích động người cánh ý đồ để cho mình càng nhanh một chút lý hành đang nghe đạo sĩ túi ba chữ lúc lông mày đưa lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem dương mịch vai trò t ấ c tinh khoan hay nói trên thân trời sinh mang theo một cô linh động tình tốt rồi tức nhi đạo sĩ kiêm một mực tại trêu đ u ổ i chúng ta vẫn là đi xuống đi tiểu duy yêu thương vô vô tức nhi đầu nói tức nhi quay đầu nhìn một chút một mực cùng ở sau lưng mình tựa như du ngoạn đồng dạng lý hành ánh mắt bên trong mang theo thật sâu sợ hãi quật cường thu hồi chính mình cánh người nhẹ nhàng rơi xuống lý hành thu hồi đám mây đáp xuống một bên nhìn xem hai người tiểu duy ánh mắt phức tạp nhìn lý hành một chút nói ra tức nhi vừa vặn thành yêu không lâu bản thân cũng không có hại qua người còn xin đạo trưởng tha tha thứ c nhi không、muốn. t ỷ t ỷ ta muốn cùng t ỷ t ỷ cùng một chỗ đạo sĩ ngươi muốn giết ngay cả ta một khối giết tức nhi đang nghe tiểu duy lời nói về sau thân ả n h ngăn tại tiểu duy trước người lớn tiếng nói lý hành một mặt ý cười nhìn trước mắt tình sâu như b i ể n t ỷ muội cuối cùng ha ha cười nói ha ha ha, ta lúc nào nói muốn giết các ngươi rồi ngươi đạo sĩ ngươi tới đây không phải liền là tới bắt yêu sao chẳng lẽ không phải tức nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành hỏi không ta là tới bắt yêu nhưng là cho tới nay chưa hề nói muốn giết yêu lý hành giống như cười mà không phải cười nói ra ta đã từng, từng nói với ngươi ta sẽ còn đưa ngươi một trận tạo hóa lý hành con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu duy lúc này tiểu duy vết thương trên người đã nhanh muốn khép lại hoàn tất cũng chính là chỉ cần ngực bị bảng la n g huyết tạo thành vết thương không có khép lại thôi tạo hóa ngươi một mực tại nói tạo hóa có thể ngươi là có hay không biết ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là người đây mới là ta nhất mơ ước tạo hóa thế nhưng là ngươi làm đã làm rối loạn của ta tính toán sau năm ngày chính là nhật t ừ n n à y thời gian đã không nhiều lắm tiểu duy ánh mắt bên trong đã tràn ngập nhàn nhạt tự ý nhẹ nói người sao chuyện nào có đáng gì lý hành tự tin nói lý hành vừa mới nói song âm tiểu d u con mắt bỗng nhiên trận lão đại người n g ư ơ i có để cho ta trưởng thành phương pháp bất quá vừa nói xong con mắt lại lần nữa ảm đạm tự lẩm bẩm nhưng lại làm sao có thể vì cái gì không có khả năng lý hành hỏi ngược lại n g ư ơ i yêu tộc tại không có linh trí trước đó chỉ biết là ngơ ngơ ngác n g ác nhưng cũng là sinh linh một loại nhưng là chỉ cần tu luyện thành yêu về sau liền sẽ không tại cảm giác được t h ố n g khổ người không thấy hương hoa không cảm giác được ánh nắng ấm áp thời gian hết thảy đều sẽ rời xa chính mình ta nghĩ đây chính là n g ư ơ i tại sao muốn liền thành người nguyên nhân đi tiểu duy cũng không nói lời nào mà chỉ là lẳng lặng nhìn lý hành nhưng là ánh mắt bên trong thần sắc cũng đã nói cho lý hành hết thảy lý hành nói cũng không có sai nói thật chính lý hành đều cảm giác thế giới này lo dịp thiết lập có chút nhất cả chứng yêu thân thể chỉ có bắt yêu sư huyết mới có thể tổn thương còn chưa tính những sinh linh kia chỉ cần thành yêu liền sẽ lập tức biến thành một chủng loại giống như người máy tồn tại chỉ có thể cảm giác thế giới mà không thể hưởng thụ thế giới người cũng đã biết tiên lý hành tiếp tục nói ra tiên bất tử bất d i ệ t bất lao bất tử ăn gió uống xương thực khí thần minh hướng du lịch bắc hải mộ thương lô ngồi xem thương h ả i tăng điện nhàn xem mây c u ố n mây bay nhìn xem hai người ánh mắt nghi hoặc lý hành tiếp tục nói ra tiên có nhân tiên thần tiên uy tiên, ệ tiên, n thành tiên ngươi về sau ngươi sẽ có đạo ư như ngươi được. ợ c học chính cái khác càng cao cấp cho lúc có có mới mệnh, một thêm mệnh tới sinh nói nói tiến sinh lời nói dùng đến đến những này khoa thuật hóa thể kỹ vật đều đó là độ, đem đ sĩ ngươi là đang lừa chúng ta đi người nào không biết tiên nhân căn bản chính là giả thức nhi bịu môi lớn tiếng nói lý hành cũng không tức giận vẫn như cũ cười nói ra nhà vì cái gì nhất định là giả tỷ tỷ đều là hơn một n g à n tuổi ta cũng có tám trăm tuổi từ trước tới nay chưa từng gặp qua nói tới tiên rất rõ ràng chính là giả thức nhi cao giọng nói đã không có tiên vậy ta là cái gì lý hành vừa cười vừa nói、này. hai người lúc này mới kịp phản ứng khiếp sợ thấy lý hành n g ư ơ i n g ư ơ i là tiên chương ba trăm ba mươi bốn hàn băng c h i lực n g ư ơ i n g ư ơ i là tiên không phải chí ít nói trước mắt còn không phải lý hành lắc đầu nói ra chỉ có vượt qua lôi kiếp vượt qua lên trời khảo nghiệm mới có thể xưng là t i ê n về phần hiện tại còn chỉ có thể trở thành tu tiên giả Tu tiên giả? hai nữ tướng lẫn nhau lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc c ũ n g không hiểu một cô không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác tràn ngập tại trong lòng hai người、ừ. các ngươi có thể hiểu thành sắp thành tiên người lý hành cười lắc đầu nói nếu là một người hiện đại một cái thích xem văn học mạng trạch nam căn bản cũng không cần giải thích nhưng là đối với cổ nhân tới nói cũng có chút phiền thoái còn không có thành tiên cứ như vậy lợi hại vậy nếu là thành tiên lợi nói chẳng phải vô địch thiên hạ tức nhi ê nghe n được lý hành sau khi giải thích ngây thơ nói ánh mắt bên trong thần quan g dị sắc đối với lý hành nói tới tiên tràn đầy khát vọng ở cái thế giới này đích thật là có thể nói là vô địch thiên hạ lý hành nhẹ gật đầu nói thế giới này không có tiên cũng liền không quan trọng cái gì ưu tiên cũng chính là những cái những không là kia biết ở đâu duy được nổi. Duy nhất duy trì chấn định tiểu duy mặc dù trong lòng cũng là kích động v ậ t phần nhưng là cũng không có bị lý hành lời nói mê hoặc hai mắt mà là tràn ngập nghi ngờ hỏi ngươi tại sao phải giúp ta phải biết ta là yêu vẫn là hồ yêu chết trên tay ta nhân loại không có một vạn cũng có ba ngàn trên tay có thể nói là tràn đầy các ngươi nhân tộc máu tươi tại sao phải giúp ta ha ha không hổ là có thể nhất đùa bỡn lòng người hồ yêu cũng chỉ có người hồ yêu ca mới có thể như thế người b i t tâm đối với hồ yêu lý hành nếu là làm địch nhân lời nói nhất định phải đầu tiên dệt i sát tựa như yêu điện bên trong ghi chép tương đối cái khác yêu tộc hồ yêu cần dòng giã một ngàn năm thời gian mới có thể thành yêu cho nên hồ yêu nhất hiểu lòng người cũng có thể nhất đùa bỡn lòng người rõ ràng tiên cũng là người biến thành tại sao phải cho chính mình một lần nữa lên một cái xương hào tựa như rõ ràng ngươi chỉ là một cái hồ ly nhưng là có trí tuệ của mình về sau lại xưng ơ hô chính mình bị yêu lý hành không có trả lời tiểu duy mà là hỏi ngược một câu nói ý tứ của những lời này có chút gợ ép nhưng là vẫn có thể biểu đạt ý nghĩ của mình tiểu duy thành yêu về sau thích cùng nhân loại ở chung một chỗ hoặc là nói cùng đồng dạng là yêu đồng bạn cùng một chỗ tại mặt nạ một thời điểm có thàn lặn yêu hiện tại lại có t ấ c tinh mà không phải trở lại trước kia cùng đ ằ m kia tỉnh tỉnh mê mê hồ ly cùng một chỗ lúc này tiểu duy đã cùng hồ ly không phải một cái cấp bậc sinh mệnh lý hành muốn biểu đạt ý tứ chính là ta lúc này sắp thành tiên nhân tộc đã cùng ta không phải một cái cấp bậc sinh mệnh tựa như ngươi cùng trong núi hồ ly ta hiểu được tiểu duy nhìn thật sâu lý hành một chút nhẹ nói cũng chính là chỉ có tức nhi ý nghĩ thế này đơn thuần tiểu ra yêu không biết có ý tứ gì nói cho ta đáp án của ngươi lý hành cao giọng hỏi đa tạ đạo trưởng hậu ái tỉ mọi ta hai người như ngay tại nói chuyện ở giữa tiểu duy đột nhiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng ánh mắt bên trong cực điểm sợ hãi lý hành cũng chỉ c a o mày nhìn ra xa phía trước ở giữa bản xanh n u n g tươi tốt một mảnh ốc đảo trong nháy mắt bị nơi xa mà đến một cố hàn lưu bao phủ cái này hàn băng như là sinh mệnh hướng phía tiểu duy ba người phương hướng tràn ra khắp nơi tốc độ cực nhanh tất cả bị hàn lưu trải qua chi địa hết thể đều bị băng phong là nó là nó nó lại tới hàn băng địa ngục tiểu duy quay đầu nhìn xem không ngừng lan tràn đến hàn băng run g i n nói hàn băng địa ngục sao lý hành h i ế mắt nhìn một chút không ngừng tràn ra khắp nơi hàn lư Ánh các lanh mang hiện lên ta còn thực sự muốn kiến thức một chút, các người Thành thực thức chút, Bạch chờ mắt một một ta trước, tại Bạch Thành chờ ta. cố rời đi sự vâng đạo trưởng nói xong tức nhi gánh vác lấy tiểu duy c h ấ p động lên cánh hướng phía nơi xa bay đi chỉ để lại lý hành một người lý hành xưa nay không dám xem thường cái này khiến vây khốn tiểu duy thời gian 500 năm trăm n ă m hàn băng c h i lực thú nguyên c h i lực vận chuyển toàn thân một c ố nhàn n h ạ t m ề m mang chi khí chuyển đến giống như hồng hoang manh thú tại cái này một hồi thời gian hàn băng c h i lực đã lan tràn đến lý hành t r u n g quanh một c ố đông lạnh triệt linh hồn hàn băng đột nhiên để lý hành toàn thân r u lên cái này như là tiết trời đầu hạ một thùng nước đá tới vào đỉnh đầu mặc dù trong nháy mắt cảm thấy sàng khoái nhưng là tùy theo mà đến chính là rét lạnh tại lý hành trong cơ thể thú nguyên chi lực vận hành đều có chút chậm c h ạ m mà cái này hàn băng chi lực giống như cũng phát hiện một cái đối với mình không e ngại người đối lý hành cũng sinh ra hiếu kỳ hàn băng chi lực giống như thủy triều một cỗ tiếp lấy một cỗ vào tới chỉ c h ố c lát thời gian lý hành thân thể liền bắt đầu biến thành chết lạng t ó c sợi dâu bên trên cũng kết một tầng thật dày hàn băng lý hành hiện tại có chút hối hận cái này sóng bức trăng có hơi quá ngọc dương chân hỏa sắc mặt chắm bệnh không ngừng run lên lý hành trong miệm một tiếng quát nhẹ lúc này phi d man còn tại vạn thú viên bên trong lý hành trực tiếp mượn phỉ giờ man ngọc dương chân hỏa lực lượng không có cách cũng chỉ có phỉ giờ man trên người lửa cùng băng đối lập quan minh tinh khiết ôn h ò a nhưng lại không mất bạo liệt ngọc dương chân hỏa tại xuất hiện trong nháy mắt lý hành trên người hàn băng nhanh chóng tiêu tán hàn băng địa ngục lực lượng đến từ yêu tộc mà ngọc dương chân hỏa thì lại như là quân tử đồng dạng đối với yêu tộc lực lượng bản thân liền mang theo tương khắc thuộc tính theo ngọc dương chân hỏa xuất hiện tại lý hành t r u n g quanh xuất hiện một cái rộng lớn khu vực chung quanh hàn băng nhanh chóng tiêu tán giống như gặp được khắc tinh lúc đầu bị băng phong khu vực cũng nhanh chóng giải phong lộ ra trước đó ốc đả bên trong miệng phun ra một n g ụ m hạt khí ánh mắt bên trong cái càng là mang theo một tia sợ hãi chủ quan một cái có thể để tiểu duy cái này ngàn năm hồ yêu đều bị băng phong năm trăm năm lực lượng hoàn toàn chính xác không phải ta lúc này có thể tiếp nhận nếu không có ngọc dương chân hỏa lần này liền p h i ệ n t h o á i tâm thần cảm thụ một chút trong cơ thể mình tình trạng càng là lộ ra một vòng cười khổ đáng đ ờ i bảo ngươi trang b ớ c vừa v ậ n hàn băng chi lực xâm lấn lý hành dùng thú nguyên chi lực ngăn cản cho nên tự nhiên mà vậy thú nguyên chi lực có dính nhàn nhạt hàn băng chi lực cũng chính là lý hành nhục thân cường đại mà lại thú nguyên chi lực bản thân liền bá đạo dị thường không phải lý hành đã s ô n treo không phải nhục chính là chân nguyên bạo liệt dù sao chính là chết chắc tuy ý tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống tâm thần chìm vào trong đó chậm rãi vận chuyển thú nguyên chi lực chữa trị nhục thân bên người khí tức không ngừng trầm ổn xa xa nhìn lại tựa như là một cái tảng đá nếu như đến gần quan sát nói căn bản liền sẽ không biết trước mắt là người mà sẽ chỉ xem như một cái thời điểm mặt trời lặn mặt trời lên đợi cho lý hành lý hành lần nữa mở hai mắt ra thời điểm ý tứ giữa trưa ngày thứ hai đứng d ậ y ngẩng đầu nhìn cao cao thái dương xung quanh băng phong đã biến mất vô tung vô ảnh giống như chưa từng xuất hiện lý hành trải qua một ngày này tu luyện cũng lấy hoàn toàn đem tự thân thai hỏa ngầ hơn nữa còn coi là đã thức tỉnh hai viên hạt nhỏ cũng coi là có chút ít còn hơn không tay phải vung lên dưới chân mây trắng xuất hiện lần nữa trở lý hành hướng phía bạch thành bay đi ta tại dị d ư ớ i soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Chương chân vừa xuống đất Bạch chúc chí trực Thanh Thần Thần Hành Thành hãi thành thậm người Tiên Tiên xuống bên trong lẫn mừng toàn mừng, trở trở đất mặt tiếp vừa Mộ. lộ vui về, về. Lý quỷ dạp sợ dù sao hồ ly hư ảnh giống như núi nhỏ còn có lý hành cự kiếm cùng cuối cùng lý hành chức b ạ c h vân phi làm được t r à n g cảnh cũng không có làm bất kỳ che giấu bị bọn hắn biết cũng không thể cửa trách nhiều đối với những người này lý hành cũng không để ý thân ảnh cấp tốc lấp lóe tìm kiếm hoác tâm ngày hôm qua đại chiến khiến p h ủ tướng quân biến thành phế tích hiện tại còn không biết hoác tâm một đoàn người ở nơi nào ngay tại lý hành tìm kiếm thời điểm hoác tâm sắc mặt cũng không dễ nhìn trên thân còn mang theo điểm điểm vết máu nhìn thấy lý hành về sau vui mừng quá đỗi nhanh chóng đi đến lý hành bên người quỳ lại nói bái kiến đạo trưởng lý hành nhữ mày hỏi chuyện gì xảy ra t ố t y ê u lên giải biết hôm qua ngài truy kích hồ yêu rời đi về sau cũng không lâu lắm hồ yêu liền bị một con tức tinh trở trở về cái kia hồ yêu mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng không phải chúng ta p h ả m nhân có thể tổn thương mà lại cái kia hồ yêu nói là ngài để hắn trở về chúng ta cũng không có tiếp tục công kích hồ yêu chỉ là cái kia hồ yêu vậy mà lần nữa mơ hồ công chúa để công chúa đem lòng của mình tặng cho hồ yêu hiện tại công chúa hóa thành nửa yêu chỉ cần ăn lòng người tùy thời có thể lấy biến thành người còn xin đạo trưởng hướng cái kia hồ yêu cầm lại công chúa trái tim nói song hoát tâm đối với trùng điệp dập đầu một cái lớn tiếng hô thanh âm mít còn xin đạo trưởng giúp công chúa thu hồi trái tim sau lưng h o á c tâm thủ hạ cũng là quỷ giảm xuống đất lớn tiếng la lên tại n g h e xong h o á c tâm lời nói về sau lý hành sắc mặt liền đã có chút khó coi cả ngày nông trời không nghĩ tới hôm nay lại bị nhạn mổ và mắt lúc đầu muốn thử một chút hàn băng chi lực uy lực để tiểu duy hai người về trước lúc đầu cho là mình một phen đã để hai người t h ầ n phục hay là hấp dẫn đến hai người chỉ là không có nghĩ đến chính mình vẫn là quá mức xem trọng chính mình hoặc là nói coi trọng chính mình vương bá chi khí hiện tại hồ yêu ở nơi nào lý hành thanh em cứng rắn nói đạo trưởng hôm qua thiên lang quốc đại quân đến đây bức hồn t i người người cuối cùng vẫn là hoắc tâm đứng dậy đối với lý hành nói ra còn xin đạo trường rời bước lý hành không biết trong đó ẩn tình nghi ngờ đi theo hoắc tâm bước chân đi đến tiến về một cái xương phòng đi đến còn không có vào cửa đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi thuốc cùng mùi thuốc kia bên trong nhàn nhạt huyết tinh chi khí đẩy cửa ra nằm trên giường chính là bàng lang lúc này bàng lang nhìn thê thảm vô cùng thậm chí có thể nói đã không thành hình người hai chân đã biến mất cánh tay phải cũng thiếu một nửa trên mặt bên trái thịt bị xóa đi cả người nhìn lúc nào cũng có thể tử vong là đem hắn bị thương thành dạng này lý hành liền không biểu lộ nói vâng tiểu duy tiểu duy sao cất bước đi thẳng về phía trước đi vào bàng lang trước giường nhìn xem còn sót lại một con mắt lại nhìn chòng chọc vào lý hành bàng lang nhẹ giọng nói ra thật có lỗi không nghĩ tới sẽ đem ngươi đưa đến tình cảnh như thế vất quá ngươi yên tâm ngươi không có việc gì thậm chí ta còn có thể cho ngươi một cái không đồng dạng vận mệnh tay phải vung lên trong hư không xuất hiện một cánh cửa đem bảng lang hút vào trong đó sau đó biến mất không thấy gì nữa giống như vừa vận đều là giả đạo đạo trưởng vừa v ậ n là h o ắ c tâm kiếp sợ hỏi không có chuyện của ngươi không cần quản là đối với bảng lang lý hành cũng là cảm thấy quái dị không nghĩ tới vạn thú viên vậy mà có thể đem hắn thu nhập trong đó ngẫm lại khả năng duy nhất hẳn là bảng lang trên người huyết dịch nguyên nhân dù sao bắt yêu sư huyết vẫn là cùng phạm nhân có rất lớn không đồng dạng chỉ cần đem bảng lang thu nhập vạn thú viên bên trong chính là tại nặng tổn thương đều có thể khép lại mà lại đợi giải quyết mệnh cách vấn đề để bảng lang tu luyện thỏa thỏa chính là một cái yêu t ộ c khắc tinh từ biệt h o á c tâm lý hành trực tiếp giá vân hướng phía thiên lang quốc xuất phát thiên lang quốc đúng đúng thảo nguyên dân tộc có được mười vạn vũ khí bản thân vẫn còn chế độ nô lệ quốc gia nữ vương cùng thiên lang quốc chủ có được tuyệt đối quyền lợi x u ố n g c h ú t nữa mặt chính là cái kia vũ sư h u y ệ n giới bên trong bên trong cùng loại với hai triều bởi vì chung quanh thảo nguyên dân tộc không ngừng sắp nhập mặc dù không sợ nhưng là bởi vì ngựa cùng chiến lực nguyên nhân phiền phức vô cùng cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ dùng công chúa đến hòa thân tại hoa hạ trong lịch sử hán triều liền hữu dụng công chúa hòa thân thói quen tương đối nổi danh liền có chiêu quân biên cương xa xôi đương nhiên nơi này công chúa cũng có thể là không phải chân chính công chúa chỉ là hoàng đế tuy tiện tìm một cái công chúa hứa lấy công chúa danh hiệu đi hòa thân tựa như chiêu quân cũng chỉ là trong hoàng cung một cái phi tử hơn nữa còn là hoàng đế không có sùng hạnh qua phi tử dựa theo lý hành tốc độ cũng vẹn vẹn chỉ là dùng nửa giờ đã đến nhìn phía xa đám người tập kết thảo nguyên lý hành ánh mắt bên trong tràn đầy bắng lãnh xanh mộ đằng trước lũng dòng nước ti hằng đêm cô hồn dưới ánh trăng sầu đường đ ư ờ n g quốc vận há lại một giới nhược nữ tử có thể ảnh hưởng một đám vô năng nam tử sẽ chỉ làm một nữ tử đến khẩn cầu hòa bình thật sự là nên giết lý hành trên người s á t ý giống như địa ngục s ô i trào nhất là nghĩ đến chiêu quân vận mệnh này nhiều thăng trầm nữ tử tại cổ đại hòa thần chỉ là một cái dễ nghe danh t ự thôi cái gọi là hòa bình cũng chỉ là phấn lót trang xóa một đám vô năng nam tử vì mình vinh hoa phú quý để một nữ nhân đi tiếp nhận hết thạy tựa như là bị thổi lên trời văn thành công chúa gà cho tùng tán kiền bố lại có thể làm cái gì đường vương triều thổ phiên tri hoạt như thế nào một nữ tử có khả năng giải quyết、Với cùng chịu khổ vẫn là những thứ này hòa thân nữ từ thôi đã như vậy vậy ngươi cũng không cần tồn tại tay phải vung lên to lớn cánh cửa và nóng xuất hiện ở trước mắt trước hết nhất ra bức vương bãi kiến bệ hạ đứng lên đi lý hành ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa thiên lang cúc nói ngươi có ba mươi phút ba mươi phút về sau ta không muốn nhìn thấy đối diện còn có người còn sống lý hành lời nói bên trong băng lãnh khiến giết chóc cả đời bức vương cũng cảm thấy một trận sợ hãi lúc này cũng không dám có bất kỳ nghi c h ê n ó i vâng bệ hạ cửa phía sau hộ không ngừng tuân ra quân đội vạm ải người sói á liền cự nhân tinh linh người lùn sợ mỗi ừ a lúc đầu bức vương còn chỉ muốn mang ra một bộ phận quân đội liền tốt nhưng là từ vừa v ặ n lý hành trong giọng nói là tại không dám làm như vậy mau chóng giết hết mới là chính sự bậy hạ có lệnh giết không tha bức vương rút ra trường kiếm bên h ô n g chỉ vào nơi xa lớn tiếng nói giết giết giết g i ế ta giết giết. t giết. tại dị giới soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trường trở、về. Thần binh trên trời rơi binh xuống nói chính là lúc này、lý、hành quân về. đội. lúc là lý một đám không biết từ nơi nào tới yêu ma quỷ quái đột nhiên xuất hiện giống như người giống như sói đau thương bất nhập từ như gió táp thân như núi nhỏ giống như cự cự linh chi thần bàn bởi vì đoạt lại tĩnh công chúa mà tại vui vẻ nữ vương ngay tại tự hỏi qua mấy ngày nhật thực ngày có thể phục sinh đệ đệ của mình không ai từng nghĩ tới sẽ có như thế thay bay v à gió là ai đến cùng là ai chẳng lẽ là thiên lang thần tại trường trị chúng ta nữ vương nhìn trước mắt giết chóc chiến tranh thống khổ nói thiên lang thần ngài là từ bỏ chúng ta sao vũ sư vũ sư ngươi ở đâu a cứu mạng a đừng có giết ta vĩ đại thiên lang thần van cầu ngài cứu lấy chúng ta cứu lấy chúng ta lấy vô tâm tính hữu tâm mà lại người sói lực lượng cũng không phải bọn này phạm nhân có thể ngăn cản mười phút về sau trước mắt giết chóc đình chỉ tiếng kêu thảm thiết cũng đã đình chỉ nhưng là huyết tinh chi khí trùng tiên mặt đất máu chạy phiêu mái trèo d i ấ m trên mặt đất một t ầ n g bùn máu hiện tại dày trên mặt lý hành ánh mắt băng lãnh nhìn xem dưới chân cụt tay cụt chân không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động giống như dưới chân không phải nhân loại thi thể mà chỉ là một đám tùy ý vứt xúc sinh mà bọn họ đích xác là xúc sinh một đám chỉ biết là phá hư xúc sinh cất bước hướng phía thiên lang quốc hoàng cung kính đi theo tại lý hành bên người nhắm mắt theo tôi đại điện đã bị binh sĩ bao bọc vây quanh thân hình cao lớn lý hành có chút xoay người cất bước đi vào lúc này ở đại điện bên trong chỉ có ba người sống sót một cái là thiên lang quốc n ữ vương một cái khác là vũ sư cũng chính là p h í cất vai trò đầu trọng cái cuối cùng thì là lý hành một mực tìm kiếm tiểu duy lúc này tiểu duy hai mắt kinh ngạc nhìn lý hành đến thậm chí đến bây giờ cũng không dám tin tưởng phía ngoài yêu ma quỷ quái là lý hành mang tới tiểu duy cô lương chúng ta lại gặp mặt lý hành mặt không thay đổi nhìn xem thân mang màu đỏ áo cưới tiểu duy nói đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới đạo trưởng lại có như thế thủ đoạn tiểu duy ngữ khí bình thản không biết là tại trâm trọc vẫn là nghi hoặc đối với chiến tranh tiểu duy không phải là chưa từng thấy qua nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tàn nhẫn máu tanh chiến tranh căn bản chính là nghiêng về một bên đồ sát bọn này không biết từ nơi nào tới binh sĩ giống như một tên đạo phủ vốn không muốn như thế chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ như thế lý hành lắc đầu nói ra cần phải đi ừng khó được tiểu duy không có phản kháng mà là gật đầu đáp đương nhiên cái này cũng tại lý hành trong dự liệu có lý hành đây tuyệt đối vũ lực chấn áp tiểu d u cũng không có phản kháng chỗ trống tiểu d u là hồ yêu mà hồ yêu nhất hiểu là người mặc dù không biết lý hành vì cái gì một mực đuổi theo chính mình không thả nhưng là vẫn rất tự giác không có làm phản kháng vô vị thức tinh đâu lý hành nhìn chung quanh nói đi theo ta quá nguy hiểm ta để nàng rời đi câu nói này hai người đều biết tình huống như thế nào đương nhiên không thể nói sợ hai lý hành trả thù cho nên để tức nhi rời đi chính mình ừng đi thôi nói xong cất b ư ớ c hướng p h í a bên ngoài đi đến tiểu duy cũng rất tự giác theo sau l ư n g giống như thị nữ về phần một mực hám i ệ n g muốn nói nữ vương cùng vô sư hai người lý hành căn bản cũng không có nhìn vừa đi ra đại điện sau l ư n g truyền đến hai tiếng tiếng kêu thảm thiết sau đó bức vương đi ra dùng bố xoa xoa trong tay vết máu nhanh chóng đuổi theo lý hành bước chân đem tâm lấy ra lý hành cũng không quay đầu lại nói nhưng sau lưng tiểu duy lại là toàn thân r u lên trên mặt lộ ra không cam lòng thân sắc vùng vẫy một lát sau đó nhận tâm dơ tay phải lên thành trào hình dáng hướng phía lồng ngực của mình vùng đi suy tay phải cắm vào ngực nhưng là q u ỷ dị chính là nhưng không có vết máu chảy ra sau đó tiểu duy trong tay xuất ra một cái không ngừng nhảy đỏ tươi trái tim trái tim mặc dù ly thể nhưng lại như cũ tại không ngừng nhảy lên mà lại ở trái tim nội bộ còn có một cái nhàn nhạt thuần dương chi khí mặc dù rất nhạt nhưng lại rất tinh khiết lý hành giật mình cái này hẳn là vì cái gì tính công chúa có thể ngăn cản hàn băng địa ngục hàn khí xâm nhập nguyên nhân đi tay phải vung lên một cái màu vàng môn hộ sừng sững ở trong hư không sau l ư n g bức vương rất tự giác dẫn quân đội nhanh chóng mà có thứ tự tiến vào bên trong người cũng đi vào lý hành đối với một bên khiếp sợ tiểu duy phân phó nói vâng theo tiểu duy tiến bảo xa xa bạch thành trong nháy mắt sụp đổ hóa thành hư vô mà lại cái này hư vô không ngừng tràn ra khắp nơi trước mắt liền liền muốn đi vào lý hành bên người lý hành ánh mắt mê ly nhìn trước mắt cảnh tượng hư không sụp đổ thế giới vỡ vụn phản bản quy nguyên mỗi lần nhìn thấy t r à n g cảnh này đều sẽ không tự chủ rung động thế giới vĩ lực còn không phải trước mắt ta có khả năng theo dõi thân ảnh l ó e lên lý hành biến mất tại mặt nạ thế giới bên trong lần nữa hiện tại chính mình sùng vật trong vương quốc vẫn là chính mình cái k i a ổ nhỏ bên trong n a m ở trên giường tự hỏi tại huyện giới bên trong đ o ạ t được lần này huyện giới kinh lịch rất đơn giản kết bạn b ằ n g lang đêm tối thăm dò phủ tướng quân đại chiến hồ yêu vận công chữa thương tàn sát thiên lang quốc cuối cùng cũng liền chỉ là đem tiểu duy cùng bàng lang mang ra ngoài tại trong phim ảnh xuất hiện yêu hết thầy có ba cái tiểu duy tước nhi cùng tại phim lúc bắt đầu xả yêu chính là tiểu duy cùng tĩnh công chúa lần thứ nhất gặp nhau thời điểm truy sát tiểu duy mấy cái kia cường đạo tại tĩnh công chúa đại phát thần uy giết mấy cái này cường đạo về sau cường đạo thân thể hóa thành một đám xà biến mất không thấy gì nữa mà cái này hẳn là tiểu duy bằng hữu nhưng là lý hành cuối cùng cũng liền chỉ đem tiểu duy cùng bằng lang mang ra ngoài cũng coi là chuyến đi này không tệ trước nói bằng lang phục hy tạo ra cái thứ nhất nhân tộc trực hệ hậu duệ trên thân chạy xuôi bắt yêu sư huyết mạch đối với yêu tộc có trời sinh khắt chế hiện tại còn nhìn không ra cái gì nhưng là lý hành kế hoạch là để mệnh cách hắn chuyển hóa về sau tiến hành tu luyện về sau hắn chính là lý hành thủ hạ một viên k ỳ binh tiểu duy hồ yêu trời sinh chính là đùa bỡn lòng người chủ nếu như không phải trước sau hai lần gặp phải đều là loại kia tình cảm so kim k i ê n tình t r ù n g đoán chừng tại liền thành người vận khí này cũng là không có người nào theo lý hành tiểu duy mạnh nhất năng lực chính là nàng yêu thân thể bởi vì phim thiết lập là trừ bắt yêu sư huyết dịch bên ngoài cái khác hắn hết thệ tổn thương đều là vô hiệu mặc dù trải qua lý hành thí nghiệm về sau đạt được cái này vô hiệu trình độ rất lớn nhưng là cũng không thể phủ nhận yêu thân thể chỗ cường đại bất quá yêu thân thể đối với hiện tại đến lý hành có chút g ầ n gà lúc này lý hành đã thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ thực lực tại hoàng kim chi cảnh cũng sẽ khó được hào thủ đặt ở tu tiên giới đó chính là thỏa thỏa hợp thể cảnh tu sĩ bước kế tiếp chính là độ kiếp rồi có thể tổn thương đến lý hành yêu thân thể cũng chính là tăng lớn một chút phòng ngự về phần những cái kia không tổn thương được lý hành yêu thân thể cũng liền không có đất dụng võ thật mẹ nó xấu hổ cái này nếu là đi sớm mặt nạ không phải tốt lý hành tự lẩm bẩm bất quá lý hành cũng không hào hào ngẫm lại nếu là sớm đi đi lời nói như thế nào tiểu duy đối thủ chương ba trăm ba mươi bảy thần ân đại lục thời gian lần nữa lặng yên mà qua từ mặt nạ trở về về sau lý hành lại lần nữa hảo hảo chiếu cố sùng vật của mình cửa hàng bởi vì tất cả sùng vật đều là lý hành từ vạn thú viên bên trong lấy ra cho nên cũng ít đi một cái thuần t h u câu mỗi một cái đều là rất nghe lời rốt cục có một ngày có người phát hiện nơi này chỗ kỳ lạ sau đó vòng bằng hưu khắp nơi phát cũng làm cho lý hành cửa hàng thú cưng trong nháy mắt phát h ỏ a mặc dù chỉ là tại cái thành nhỏ này thành phố bên trong nhưng đây cũng là sinh ý có thành t i ự u không có việc gì t r e o chọc mèo lưu dắt chó cách mấy ngày bán đi một hai con thời gian cũng là qua thanh nhàn vô cùng tại mạ véo bên trong ý r ộ n g m a n tony lúc này đang bận đối phó chính mình lão đồng đội chính mình trong tập đoàn sự tình một đồng lớn lý hành cũng lời đi xem về phần lôi thần kịch bản hẳn là tại ý r ộ n g m a n một trăm hai mươi ba bộ khúc chuyện sau đó coi như lời nói ít nhất cũng là cần non nửa năm lúc này lý hành đi mà nói cũng không có là chuyện gì khô thật chẳng lẽ chạy tới nhìn xem hồ sinh ra lý hành còn không có n h ả m chán như vậy ác thú vị giữa trưa lý hành nằm tại trên ghế nằm ngay tại lúc nghỉ ngơi thức h ả i bên trong một trận lắc lư lý hành nhắm mắt hai mắt bỗng nhiên mở ra ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần quang sau đó lại trầm tính lại đứng dậy đóng lại cửa tiệm đem trên cửa sổ bảng hiệu lật chế tạm dừng kinh doanh thân h ồ n run sợ một hồi lần nữa mở hai mắt ra lý hành đã tới dịch thiên các bên trong ha ha ha lao đệ rốt cuộc đã đến vừa vặn mở hai mắt ra một cái mập mạp thành cầu thân ảnh nhanh trong hướng phía lý hành chạy tới yêu n g h i ệ t phương nào nói xong một cước đạp hướng trước mắt bóng ra chỉ cảm thấy có g i ã n rất lớn tiếp lấy liền bay a về phần dịch thiên các bên trong những người khác thì là mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc ánh mắt rung động nhìn xem chân vẫn chưa hoàn toàn thu hồi đi lý hành lý hành gãi đầu một cái một mặt im lặng nói ra ta vừa vặn có phải hay không đá sai đồ vật lao đệ a lúc này mới bao lâu không gặp ngươi cước lực này tăng trưởng a t i ê n mập mạp ngồi tại trên ghế không ngừng xoa mặt mình nói lý hành một cước này bị đá rất chuẩn chính giữa khuôn mặt hơn nữa còn là dùng ám k ì n h lúc này mập mạp mặt trực tiếp một cái to lớn dấu d à y khắc ở trên mặt dấu d à y nghiêng trực tiếp xuyên qua toàn bộ bộ mặt mà lại là bởi vì ám k ì n h nguyên nhân cho nên trong nháy mắt mập mạp thì càng m ậ p hiện tại mặt liền như là đầu heo h ắ c h ắ c lão ca đây không phải một đoạn thời gian không gặp biến hóa của ngươi quá lớn ta đều không có nhận ra sao lý hành một mặt định nó không có cách đối với tiền mập mạp mặc dù đều là công bằng giao dịch nhưng là không thể phủ định là hắn cho lý hành quá nhiều trợ g i ú p vị diện diễn đàn lao h á c thư tiên đây đều là trải qua tiền mập mạp mới nhận thức đến không ngừng xoa càng thêm mập khuôn mặt mạnh mập mạp một mặt khó chịu nói ra lao đệ ngươi đây là dùng cái gì lực lượng rõ ràng không có cảm giác được quá lớn năng lượng ba động nhưng là tổn thương lại như thế lớn ngươi nhìn ta mặt mũi này đến bây giờ còn không có tiêu s ư n g phải biết lão ca phòng ngự của ta cũng không phải chỗ này đơn giản nha đây là quê hương ta một điểm nhỏ kỹ xạo thích hợp nhất loại kia đục thân cường đại người lão ca nếu là thích lời nói ta ta một hồi đưa n g ư ơ i coi như là ta cho lão ca bồi tội lý hành khẽ cười nói đây chính là ngươi nói ta nhưng không có bức ngươi a không có tự nguyện toàn bằng tự nguyện h ắ c h ắ c vậy thì tốt ta nói xong đằng một chút đứng người lên mặt cũng không đau hiện tại càng là mặt mũi tràn đầy ý cười đối với tiền béo này người này lý hành cũng là h i ể u rõ đ ấ u một cái đem tiền đặt ở vị thứ nhất người đương nhiên cũng không phải loại kia vì tiền không từ thủ đoàn người cũng có được điểm mấu chốt của mình chẳng qua nếu như có thể tại danh giới cuối cùng bên trong kiếm tiền nhiều hơn vậy thì càng tốt hơn lão ca ngươi hôm nay tìm ta là lý hành nghi ngờ hướng phía tiền mập mạp hỏi trước đó lý hành chính là nhận được tiền mập mạp thần hồn chuyển tin tất cả mới về chạy tới đối với thần hệ bên trong người lý hành là ô m trăm phần trăm nhiệt tình mà đối đãi ai nha ngươi nhìn ta tiền mập mạp dùng sức vô vô chán của mình nói ra vào xem lấy nói chuyện với ngươi đem chúng ta thần hệ nữ thần đem quên đi đến l ã o đệ ta tới cấp cho ngươi giới thiệu nói xong lôi kéo lý hành hướng phía một bên một mực tính toạ nữ tự đi đến nữ tử này lý hành tại mới vừa vào cửa đã thấy chỉ là bởi vì lý hành một cấp cao có chút xấu hổ cho nên không có tiến lên nói chuyện l ã o đệ đây là sophie ạ công chúa là nhạc linh phổ người sở hữu t i ê n mập m ạ p chỉ vào nữ t ử trước mắt cười ha hà nói lý hành ánh mắt q u í n h q u í n h nhìn xem sophie ạ khẽ cười nói gặp qua sophie ạ công chúa tại hạ mẹ lìn là vạn thú viên người sở hữu gặp qua mẹ lìn tiên sinh sophie ạ đối với lý hành nhẹ nhàng thi lên ó i thanh ấm ấm dịu giống như, như nước chảy linh lung sophie ạ mọc ra người phương tây khuôn mặt nhưng là lại không mất người phương đông tinh xảo làn da trắng non như tuyết tóc màu vàng rắn người cao gầy mặc một thân màu làm máy dài làm người ta chú ý nhất chính là nàng hai tay mười ngón nhu như không xương Chỉ như gọi hành cây nói chính cả cho như hành gọn nói người này, cả người cho người là loại ta một loại k h ô nói g giống bình thường khí chất, giống như hạc giữa gà, người người cũng giác đang người không tài loại tài chiêu liền tiền biết tiền mập mạp tại sao muốn tới muốn bình như này nữ. hành đánh nhìn mình. n bầy tìm khí chất, hạc cho hô trí ta xét Thuất ta, cảm mạp, mạp sau xoay sao ta là đẹp, để mập mập Lý so xem xem về ngắn gọn tiền mập mạp tìm s o f a ngồi xuống cả người giống như khảm nạm đi vào một đống đến thịt mỡ như là gợn sóng lăn lộn nhìn chính là một đống thịt Sophia công chúa đến từ thần ân đại công lục đến ân từ tại cái vị diện này còn kết nối một chút cái khác vị diện t h như địa ngục vị diện thiên đường vị diện các loại mà sophie ạ chính là trong đó một cái công quốc công chúa hiện tại hắn công chúa gặp phải cái khác thế lực nhìn t r ộ n ân nói đơn giản chính là có người tại công kích quốc gia của nàng mà sophie ạ đâu là bằng hữu của ta cho nên m ớ i hướng ta xin giúp đỡ mập mạp nói hồi lâu lý hành đều có chút mơ mơ màng màng nhưng là phía sau ngắn gọn lời nói lại làm cho lý hành nghe rõ nghe được cái này lý hành cũng có chút nghi ngờ ừ ta nhìn sophie ạ công chúa thực lực cũng là không sai ít nhất cũng có hoàng kim thực lực vậy tại sao ai mẹt lìn s o p h i a thanh â m ở một bên vang lên nói ra cũng không phải là mỗi một cái thần thai đều thích hợp chiến đấu mà của ta nhạc linh phổ mặc dù tại âm công phương diện có chút năng khiếu nhưng là đây không phải người ở giữa sát phạt là quốc cùng quốc ở giữa t r í n h chiến mà lại thần ân đại lục rộng lớn vô cùng quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu binh lực đều là trăm vạn cấp bậc số lượng nghe đến đó lý hành cũng là giật mình tựa như lý hành thực lực trước mắt cũng là hoàng kim cấp tại tiên hiệp thế giới cũng là sắp độ kiếp tồn tại nếu là người ở giữa tranh đấu còn tốt nhưng là nếu là nhúng tay loại quốc gia này cấp bậc chiến tranh cũng có chút hố chính là trăm vạn con gà để ngươi giết cũng sẽ giết đến nương tay mà lại tu sĩ lo lắng nhất vẫn là tâm ma trừ phi là loại kia diệt tuyệt nhân tính tu sĩ không phải chính là ma đạo tu sĩ không ngừng giết người cũng sẽ lòng có bất an mà lại lý hành cũng không biết thần ân đại lục có hay không cùng loại với tiên hiệp thế giới thiên khiển không phải thì càng nói nhảm chương ba trăm ba mươi tám khuyên bảo mà lại thần ân đại lục rộng lớn vô cùng diện tích lớn cũng liền mang ý nghĩa tài nguyên tại thần ân đại lục bên trong lực lượng của ta cũng chỉ tại trung thượng du lịch bồi hồi còn làm được một lời định sinh tự áp sophie a cười k h ẩ nói lý hành hơi meo mắt lại thần xác giật mình hỏi cái kia không biết công chúa điện hạ tìm lại xuống là vì sổ phi ạ tiến lên một bước hạ thấp người hành l ễ nói mong rằng mẹt l ỉ n tiên sinh cứu ta vương quốc thoát ly khổ hại sau khi chuyện thành công sổ phi ạ tất có hậu báo nói xong ánh mắt thê lương bi ai nhìn xem lý hành trong hốc mắt càng là điểm điểm lệ quang lấp lóe tràn đầy khẩn cầu thần quang lý hành lại là ngạc nhiên không có trả lời sổ phi ạ lời nói mà là quay đầu nhìn về phía một bên tiền m ậ m mạp ta muốn theo tiền lão ca nói hai câu còn xin công chúa rời bước lý hành nhẹ nói nhưng là ngữ khí nhưng không để hoài nghi ừ n ta đi nghỉ n ơ i thất uống chút trả ta nhớ được tiền lão bạn còn có chút chân tiểu m ộ i thế nhưng là mong đợi rất lâu nghe được lý hành lời nói về sau sổ p h ì ạ trong nháy mắt điều tiết trên mặt sầu khổ chi sắc cười mỉm nhìn xem một bên tiền mập mạp nói ha ha sao dám đ ố i sổ p h ì ạ công chúa keo kiệt tiểu điệp còn không mau đi sắt vách chuẩn bị tiền mập mạp cũng là vội và nói vâng chủ nhân một bên một cái thân mặc trang phục hầu gái nha hoàn dẫn sổ p h ì ạ hướng phía một bên phòng trà đi đến trong đại s ả n h chỉ để lại lý hành hai người nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra lý hành tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống cầm lấy một bên một loại không biết tên hoa quả bắt đầu ăn đỏ tươi nước trong nháy mắt tràn ngập tại trong、miệng. khoan hay nói thật rất ngọt h ắ c h ắ c lão đệ đây là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao còn không phải lão đệ rất có thể làm cho nên h ắ c h ắ c tiền mập mạp xoa xoa tay cười quyến r u nói đừng cho ta mang m ũ cao ta cũng không ă n bộ này mau nói không phải ta coi như đi nói xong còn ra v ẻ ra đứng dậy mở ra tư thế mặc dù biết lý hành là nói cười nhưng là tiền mập mạp vẫn là mau tới trước đem lý hành đặt tại một bên cười khổ nói ra lão đệ ta cũng không gặp ngươi cái này sổ phỉ ạ công chúa đích thật là năm đó ta thiếu nàng một cái nhân tình bây giờ người ta tới tìm ta hỗ trợ ta cũng không thể cự tuyệt có phải hay không nợ nhân tình thế nhưng là ngươi tại sao muốn lôi ta vào ngươi cũng nghe đến thần ân đại lục rộng lớn vô cùng sophie à thực lực mặc dù không mạnh nhưng cũng có hoàng kim thực lực có thể cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tại trung thượng du lịch bồi hồi ngươi biết điều này có ý vị gì sao lý hành t a o mày nói tiền mập mạp sắc mặt khổ hơn từ ngực tới bắt ra một cái bình r ư ợ uống một ngụm nói ra ta đương nhiên biết cái này cũng liền ý vị thần ân đại lục có tiên nhân cấp bậc tồn tại nói xong dừng lại một chút tiếp tục nói ra hơn nữa còn không chỉ một đã đều nói tới chỗ này lý hành cũng không nói gì nữa mà là tiếp tục ăn trên bản hoa quả trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt biến thành lúng túng l ã o đệ lần này thật là lao ca làm không chính cống nhưng là ta suy nghĩ thật lâu cũng chỉ có lao đệ ngươi tương đối thích hợp phong hiểm cũng liền mang ý nghĩa kỳ ngộ mặc dù lần này có chút nguy hiểm nhưng là trong đó tài nguyên cũng là nhiều vô số kể a ngươi vạn thú viên thế nhưng là chúng ta thần thai bên trong chiến lược sắp xếp trước ba tồn tại mà thần ân đại lục bên trong chính là không bao giờ thiếu đủ loại sinh linh đây là thích hợp ngươi nhất tồn tại có đôi khi ta đều nghĩ lao đệ ngươi có phải hay không ném sai thai tiền mập mạc ngồi ở trên ghế xa lon đối với lý hành chậm rãi mà nói nói nói chỗ kích động cảng lá khoa tay m còn không tin a nhìn xem lý hành y nguyên một bộ mặt không thay đổi tồn tại tiền mập m ạ c có chút kích động đứng lên lớn tiếng nói ra đến ta giới thiệu cho ngươi một chút thần ân đại lục tình huống căn bản ta đã từng cũng là đi qua thần ân đại lục bằng không không phải cũng sẽ không nhận biết sổ phi ả công chúa cái này thần ân đại lục không giống với chúng ta chỗ nhận biết tinh cầu mà là một loại tinh bích vị diện cụ thể là nguyên lý gì ta cũng không rõ ràng thần ân đại lục ý tứ nói đúng là đại lục này là thần sáng tạo về phần có phải thật vậy hay không thì còn chờ khảo chứng nhưng là thế giới này thật sự có thần lại là thật mà lại thần ân đại lục là làm chủ vị diện mà tồn tại ở xung quanh hắn còn có chút thứ đ ẳ n g vị diện có lẽ tại diện tích bên trên khả năng tương đối nhỏ một chút nhưng là cái khác cũng không so chủ vị diện trên lệnh tỉ như địa n g ụ c vị diện thiên đường vị diện ma giới vị diện v v còn có một số chính pháp sư chế tạo tiểu vị mặt bất quá kinh khủng nhất thì là treo móc ở cựu thiên tri thượng sao trời những cái được gọi là sao trời đều là những cái kia đã nhóm l ử a thần hỏa phong thần thần linh thần quốc hình chiếu cho nên tuyệt đối không nên đi chọc bọn hắn bất quá bởi vì thần ân đại lục pháp tắc nguyên nhân bọn hắn cũng vô pháp chấn h â n giáng lâm nhiều nhất chính là thông qua một chút cái khác con đường hạ xuống một chút lực lượng cái gì thần ân đại lục bên trong lực lượng tu hành chủ yếu là hai loại một cái là ma pháp một cái khác thì là đồ khí về phần lực lượng đẳng cấp mặc dù cũng có chính mình phân chia phương thức nhưng cũng cùng chúng ta không sai bịt lắm cụ thể có thể chính mình đi tìm hiểu về phần ta nói tài nguyên chính là chủng tộc của bọn họ thần ân đại lục rộng lớn vô cùng càng là kết nối rất nhiều vị diện sinh linh đông đảo khá đại chúng chủng tộc liền có nhân tộc thú nhân tinh linh người lùn tự nhân long tộc người lùn gừng, yêu tinh ác ma thiên sứ dự tộc lại càng không cần phải nói một chút cái khác tương đối ít chủng tộc những thứ này thế nhưng là phi thường thích hợp ngươi thần thai mà lại bọn hắn chủng tộc số lượng đông đảo mỗi một cái tộc quenet lượng đều là đến bằng ước vạn mà tính toán tiền mập mạp ngồi trước mặt lý hành nước b ọ t bay thẳng không ngừng hướng lý hành nói thần ân đại lục c h ỗ t ố t đương nhiên lý hành cũng tại cẩn thận nghe không thể phủ nhận là tiền mập mạp nói hoàn toàn chính xác rất tốt nhưng lại cố ý làm nhạt nguy hiểm trong đó nếu là chính lý hành len lén đi vào còn tốt cái này giống trong biện rộng nhỏ vào một giọt nước không có việc gì đánh một chút một côn nhưng là hiện tại thì là trực tiếp mở ra quân đội đi qua rất nhiều thần linh bầu trời treo thần mục tùy thời quan sát đến thần ân đại lục ngươi muốn là mình m có tốt nhưng là hiện tại cũng có chút phiền thoái thần quốc treo cựu tiên nói cách khác những thần linh kia ánh mắt một mực n h ì n chăm chú lên thần ân đại lục lão ca ngươi thật giống như cố ý làm giảm b ấ t thần ân đại lục nguy hiểm lý hành l ệ n h giọng nói trực tiếp chỉ ra tiền mập mạp trong miệng lỗ thủng Ngày, nguy hiểm lúc nhất định là có không phải đó chính là một cái nhà kho cái gọi là kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại mà lại thần linh là không cách nào trực tiếp giáng lâm thế giới vật chất chỉ có thông qua thủ đoạn của hắn t h như thần ân thần khí hoặc là điều động một chút thần quốc bên trong thủ hạ đến đây mà lại những thứ này thủ hạ còn không thể quá mức cường đại mà những nguy hiểm này ngươi cần cẩn thận ứng đối cũng có thể biến nguy thành an t i ê n mập mạp tận tình giải thích nói không có cách loại này quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu cũng chỉ có lý hành b ạ n thú viên thích hợp nhất kỳ thật lao hát khoa học kỹ thuật vườn cũng được nhưng là đoán chừng lao hát chỉ cần thả ra chính mình g ầ n đạm liền sẽ trực tiếp bị thần linh quá chặt thần ân đại lục còn chưa có xuất hiện quá khoa học kỹ thuật loại vật này ta tại dị giới soát kinh nghiệm mạnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chứ ba trăm ba mươi chín dọa dẫm vắt c tiền mập mạp để lý hành lâm vào suy nghĩ bên trong tựa như tiền mập mạp nói kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại nguy hiểm càng lớn cũng liền mang ý nghĩa có khả năng đạt được càng nhiều từ tiền mập mạp trong miệng lý hành đã tới giải được cái này cái gọi là thần ân đại lục chính là huyền h u y ễ n tiểu thuyết bên trong thường xuyên xuất hiện dị giới đại lục không khác nhau chút nào ma pháp sư đ ấ u khí tinh linh người lùn cự long công quốc linh đánh thuê thế giới như thế này hoàn toàn chính xác thích hợp bản thân phát triển đông đảo chủng tộc là tốt nhất thương phẩm trừ ra những cái kêu cao cao tại thượng thực lực cao cường thần linh bên ngoài thế giới này chính là lý hành trưởng thành g ư ờ n g ấm bất luận ngươi nói thế nào cũng đỡ không nổi ngươi đem đem ta kéo xuống nước c âm h ư u lý hành nghiêng nghiêng liếc qua nước miếng văng tung t ó é tiền mập mạp lạnh lùng nói đối với tiền mập mạp lý hành đã nghi thoáng nhưng là cũng không đại biểu có thể tùy tiện bỏ qua cho hắn không cho hắn thả điểm hết u y làm sao xứng đáng cái này vắt cổ chảy ra nước nghe được lý hành tiền mập mạp sắc mặt càng thêm khổ đi lên bắt lấy lý hành tay phải nói lao đệ à, ta ta dựa vào ta không chơi gay đừng đụng ta tại tiền mập mạp đụng phải mình tay lúc lý hành dưới mông tựa như gắn lò so trong nháy mắt nhảy dựng lên ánh mắt nguy hiểm nhìn xem tiền mập mạp lớn tiếng hô、này. tiền mập mạp giống như cũng phản ứng trở về thân ảnh cũng là lùi về phía sau mấy bước ô m được nói nói ta cũng không chơi gay ngươi đừng n g h ĩ sai lệch vậy ngươi bắt tay của ta làm gì ta đây không phải nhất thời tình thế cấp bách sao nhất thời tình thế cấp bách chính là loại này tình thế cấp bách mới có thể phản ứng ra ngươi bản năng không nói cách ta xa một chút ngươi tại dám tới gần ta ta liền đi à cách ta xa một chút nhìn thấy tiền mập mạp tiến lên đi hai bước lý hành biến sắc theo bản năng hướng phía sau lưng lui ba bước ta đều nói nhất thời tình thế cấp bách ta không phải loại người này tốt tốt, tốt ta không đi ngươi cũng đừng đi có được hay không lúc này tiền mập mạp sắc mặt lo lắng tựa như kiến b ò trên c h ả o nóng không ngừng hướng phía lý hành giải thích nói lao đệ a ta đây cũng là không có cách ai bảo năm đó ta nợ một ân tình ngươi cũng biết ta tu tập chính là đạo môn công pháp tiên hiệp thế giới nhất hồ chính là suy nghĩ thông suốt chỉ có trên thân không có nhân quả mới có thể đi và bước cho nên mới tìm tới lao đệ ngươi loại chuyện này ngươi thần thai vạn thú viên là thích hợp nhất ngươi nhìn dạng này được không ân tình ta là không dám thiếu ngươi nhìn ta cái này có đồ vật gì ngươi tùy ý chọn coi như là lao ca đưa cho ngươi bồi tội được hay không nhìn xem lý hành một mực không có cho một cái chuẩn xác nói tiền mập mạp cắn răng nói nhưng là từ trên mặt của hắn lại có thể nhìn ra trong lòng đau đớn gì màu a đây chính là ngươi nói ta nhưng không có bước ngươi tùy tiện cầm đúng không các loại chính là ngươi câu nói này lý hành khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười như ý Ngậy! thấy cảnh này tiền mập mạp làm sao có thể còn không biết đây là lý hành tại cho mình gái bẫy cười khổ một tiếng nhưng cũng không có đ ổ i ý làm ăn kiêng kỵ nhất chính là không có thành tín mặc dù đây chỉ là một nho nhỏ hứa hẹn lão đệ ngươi thật sự là ha ha được, được. ta cũng là giữ lời nói nhưng là ngươi cũng không thể chỉnh thấy cái gì liền lấy cái gì không phải lão ca ta không được nghèo chết ta tiền mập mạp cười khổ một tiếng nói lý hành cũng là cười hì hì rồi lại cười nói ra yên tâm đi ta cũng chính là cầm một chút thứ cần thiết hiện tại chủ yếu là tìm một chút công pháp chính là loại kia q u ỷ tu yêu tu công pháp sau đó tìm một kiện tiện tay binh khí cứ như vậy nhiều ngươi nhìn ta không có nhiều muốn đi lý hành muốn đồ vật thật đúng là không có quá phận công pháp loại hình đều là một chút tái sinh đồ vật trực tiếp phục chế một phần là được cũng không ảnh hưởng về sau buôn bán về phần binh khí thì là chính lý hành dùng chỉ cần đủ nặng liền tốt ha ha, cái này đơn giản tiền mập mạp cũng là mặt lộ vẻ vui mừng đối với một bên phục vụ thị nữ phân phó một chút không lâu lắm liền lấy tới mấy cái ngọc giản đến lão đệ nhìn xem lý hành cũng không khách khí đưa tay tiếp nhận ngọc giản thần thức d ò vào trong đó quan sát năm cái ngọc giản hai cái quỷ tu công pháp ba cái yêu tu công pháp ngũ quỷ phệ tâm quyết lựa chọn ngũ trung thuộc tính quỷ quái làm chính mình bản mệnh lệ quỷ loại thứ này thuộc về ngoại đan phương pháp tu luyện ngũ quỷ chính là năm viên kim đan có thể thả ra ngăn địch cũng có thể khó vào thân thể công kích vô hạn công pháp này quỷ tu thể luyện nhân tộc cũng có thể luyện thái âm luyện thần quyết quỷ tộc chuyên tu công pháp bên trong xem thái âm thần tinh bên ngoài nạp thái âm c h i khí rèn luyện thần hồn âm thần du lịch thành cựu thái âm quỷ thần nhất đẳng công pháp luyện huyết lục yêu tộc tu luyện công pháp thích hợp loại kia thần thú huyết mạch yêu thú tu luyện không ngừng rèn luyện huyết mạch trong cơ thể tinh hoa phản tổ quy tông tái hiện tiên tổ vinh quang thiết yêu đồ thần lục yêu tộc tu luyện công pháp công pháp này lấy s á t nhập đạo giết chóc chúng sinh sắc khí lăng nhiên sắc khí trùng tiên thanh linh yêu quyết cầm tộc phương pháp tu luyện yêu nguyên luyện thể nhục thân phòng ngự bất quá lớ c ầ m tộc lấy tốc độ tăng trưởng thanh linh yêu quyết càng là có thể tăng cường tốc độ lý hành nhìn một chút cái này nam bộ tu hành công pháp hai l ò n g nhẹ gật đầu tại vạn thú viên bên trong trước mắt có thể tu luyện cũng chính là từ xa đoại lẹt mang tới bốn cái c h i chu nữ hoàng n g lì x ệ quả phụ người chế tạo lẻ lìn chiến tranh hình bóng hệ cạ dìm phục cựu chi mâu cạ l ì n sở tạ trước hai cái thuộc về yêu tộc sau hai cái thuộc về quỷ tộc về phần tiền mập mạp cái này nam bộ công pháp ngoại trừ cái k i a c ầ m tộc tu luyện công pháp bên ngoài cái khác bốn bộ rất thích hợp quả phụ người chế tạo hệ l ì n có vàm ải huyết mạch có thể tu luyện luyện huyết lục đến tăng cường vàm ải huyết mạch hiện tại hệ lình vẹn vẹn chỉ là có cường độ thấp vàm ải huyết mạch liền có như thế lực lượng cường đại lý hành rất chờ mong hoàn chỉnh hình thái vàm ải lực lượng chi chu nữ hoàng hệ lì sẽ tu luyện thiên mốn u đồ thần lục trước mắt cái này thích hợp nhất nó giết chóc chúng sinh đi theo lý hành chính là không bao giờ thiếu chiến đấu phục cựu chi mâu cạ lình sở tạ tu luyện thái âm luyện thần quyết một cái bởi vì phản bội mà ngưng kết vòng linh trong lòng đối với lực lượng khát vọng không phải người bình thường có thể lý giải cái này rất thích hợp với nàng chiến tranh hình bóng h hệ cạ dìm đại chiêu rất có ý tứ triệu hoán một con lũ hồn kỵ binh s ô n g về trước phong đối một đường thẳng bên trên địch nhân tạo thành ma pháp tổn thương nói cách khác để hệ cạ dìm tìm năm con thuộc tính khác nhau quỷ quái vẫn là rất nhẹ nhàng lý hành ngầm đầu đối tiền mập mạp nói ra đúng rồi còn cần một loại công pháp vừa và quên ngươi nói công pháp mà thôi những vật này ta còn không không thiếu tiền mập mạp hào phóng khoát tay hào nói ừng chính là loại kia ta cũng không biết có phải hay không người sinh vật cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng lý hành lúc này nghĩ tới là cái kia trong lúc vô tình đạt được người xài g i n người xài g i n bình thường cùng nhân loại là giống nhau chỉ là nhiều một cái cái đôi u nhiều nhất trăng tròn thời điểm biến một chút thôi minh bạch tiền mập m ạ p cười ha hả nói ra loại chuyện này rất nhiều chứ thiên vạn giới bên trong chủng tộc đâu chỉ ước vạn có chút ngươi nghe đều chưa từng nghe qua ngươi nói loại này còn bình thường ta còn gặp qua loại kêu ban ngày là nữ nhân ban đêm là nam nhân chủng tộc đâu ngươi liền trực tiếp nói muốn muốn cái gì dạng công pháp đi ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết nhưng là đầu não tương đối đơn giản loại kia trí tuệ hình chiến đấu coi như xong mà lại bọn hắn đối với t h a i âm tinh tương đối mất cảm lý hành suy tư một chút tại giờ ra gồng bạn bên trong liên quan tới người x à i g i ả n đặc thù nói đơn giản một chút dạng này a tiền mập mạp sờ lên cái c ầ m ấy ấy lẩm bẩm có ngươi chờ một hồi chỉ chốc lát thời gian tiền mập mạp xuất ra một cái x ư ơ n g thú x ư ơ n g thú hiện lên thanh đồng c h i sắc nhìn tựa như là làm bằng đồng xanh mà thành nhưng là trong đó mênh mang khí tức lại không ngừng nhắc nhở lấy lý hành đây là một cái cự thú, cốt, mà lại cái này cự thú tại khi còn sống thực lực còn rất cường đại đây là ta từ một cái man hoang thế giới đãi tới công pháp thế giới kia lại gọi man hoang thế giới bên trong sinh tồn ở một chút man nhân bọn này man nhân chỉ luyện nhục thân không tu nguyên thần l ấ y chiến mà sống nhục thân cường đại vô cùng lực lượng càng là hủy thiên diệt địa đương nhiên đây là cảnh giới cao thâm chuyện sau đó t i ê n mập m ạ t giới thiệu nói lý hành đưa tay tiếp nhận ngọc giản nhìn lướt qua khoan hay nói hoàn toàn chính xác rất thích hợp người x à i dạn phong cách người man này bộ lạc sùng kính lực lượng yêu thích chiến đấu mà hắn chiến đấu phương cũng là loại kia thẳng tới thẳng lui phương thức chiến đấu tu luyện công pháp chính là không ngừng cường hóa nhục thân không ngừng tăng cường lực lượng về phần cái khác thần thông loại hình đều là nhục thân cường đại trình độ nhất định về sau tự nhiên mà thành không có tận lực đi tu luyện t h ầ n thông không sai rất thích hợp liền muốn bộ này lý hành hài lòng nhẹ gật đầu nói hiện tại trước mắt có thể tu luyện thủ hạ trên cơ bản đều đã có tu luyện công pháp phía dưới cần phải làm là không ngừng phong phú vạn thú viên đồng thời vì chính mình thủ hạ khác giải quyết mệnh cách vấn đề mà bây giờ thần thân đại lục hẳn là một cái tương đối phù hợp yêu cầu địa phương lão đệ ngươi nói muốn muốn một thanh binh khí không biết có cái gì yêu cầu không có tiền mập mạp xoa xoa đôi bàn tay cười quyến du nói lý hành buồn cười nhìn trước mắt một màn lớn tiếng nói ra tốt rồi ta sẽ không nói cái gì quá phận yêu cầu ta muốn minh khí liền một cái yêu cầu đó chính là nặng về phần hắn kiểu dáng cũng không sao chỉ cần đủ nặng là được nặng sao minh bạch ngươi chờ chút nói xong lần này tự mình quay người đến một bên trong phòng đi lấy đồ vật chỉ chốc lát thời gian tiền mập m ạ p mang theo một cái cái túi đến đây đến lao đệ nhìn xem thứ ngươi muốn liền tại bên trong nhìn xem có thích hợp hay không nói xong trực tiếp ném cho lý hành lý hành đưa tay sau khi nhận lấy thần thức đào qua trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái thần thức dọ vào trong đó đem nó lấy ra Lại Lý liền đi vừa vặn ra lý hành liền dùng tay Hành dùng đón. Không một u ố n Nhìn lại m màn này tiếng ề n cũng mập mạp b i t ó nói i chỉ nói là tốc h n là độ k ô có Lý Hành nhanh tiếng tay. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ đại sảnh dưới chân màu vàng sàn nhà bịn vẹn ra một cái thật sâu hố lý hành thì là trợn mắt hốc mồm nhìn một chút hai tay của mình lại cúi đầu nhìn một chút dưới chân cự truy các ngươi giải thích một chút sao lý hành lẳng lặng mà nhìn xem tiền mập mạp nói tiền mập mạp vỗ vỗ chán của mình bất đắc dĩ nói ra thanh binh khí này gọi là thái nhạc sán kim truy áp dụng chính là hai ngọn núi lớn hạch tâm rèn đúc ma thành cái này hai ngọn núi lớn cũng không là bình thường tình cầu bên trên gò núi đây là thượng cổ trong đại lục cự sơn bản thể so với bình thường tình cầu còn muốn to lớn mà tại cái này luyện khí sư tại rèn đúc về sau tại này đôi truy phía trên c à n g là giá thấp chín tầng trọng lực phù văn đem toàn bộ s o n g truy trọng lượng càng là điệp ra chín lần vốn cho rằng đây là một cái thật mạnh binh khí hoàn toàn chính xác binh khí này hoàn toàn chính xác rất lợi hại chính là cùng tiên khí đối oanh cũng là không rơi vào hạ phong nhưng là luyện khí sư lại là đánh giá cao sử dụng người lực lượng hai ngọn núi lớn chi tâm trọng Lượng cũng k hạc ô n bình thường n g g phải là ư ờ ó hạc ể tiếp nhận, đằng s a lão đệ không nên tức giận nha ta đây không phải muốn cho ngươi thử một chút nha ngươi là không biết ngươi vừa vặn một cướp kia lực lượng nặng bao nhiêu không phải lão ca ta xem trọng ngươi lão ca chính ta phòng ngự có cái gì hiệu quả chính ta rõ ràng nhưng là lão đệ ngươi một cấp kia trực tiếp đem ta bay mặc dù không có phá phòng nhưng là trong đó lực lượng lại là ta gặp được đông đảo tu sĩ bên trong số một số hai tồn tại cho nên lấy ra để lão đệ ngươi thử một chút tiền mập mạp cười hì hì nói nghe được tiền mập mạp lý hành mới bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt kim truy toàn bộ truy hiện lên màu vàng mà lại hai thanh đều là màu vàng nhìn tựa như là hoàng kim chế tạo dài tám khoảng mười cm tại phía trước nhất là hai cái đầu lâu lớn nhỏ viên cầu phía trên điêu khắc một chút lý hành không quen biết hoa văn bất quá trải qua tiền mập mạp nói chuyện những thứ này hoa văn hẳn là trọng lực phù văn hiện hiện toàn bộ thổi tới truy thoạt nhìn không có một tia sát phạt chi lực nhìn càng giống là tác phẩm nghệ thuật lý hành nữ h mày tiến lên một bước hai tay cầm thật chặt trong đó một thanh truy hai chân cắm d ễ mặt đất phần eo phát lực toàn bộ thân thể đ ố n g nhiên hướng lên phát lực ô hai tay nổi gân xanh trên cánh tay cơ bắp q u ỳ n h kết sắc mặt đỏ bừng toàn bộ thân thể đều đang run r u y mà dưới chân kim truy lại chỉ là hơi rung nhẹ mà thôi sau đó lý hành trong cơ thể thú nguyên chi lực toàn diện bộc phát một trận khí thế phun g trào chung quanh càng là mang theo từng trận kinh phong lên theo lý hành một tiếng g ầ m nhẹ kim truy chậm rãi tại lý hành lực lượng dưới nâng lên nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nâng lên có khoảng ba mươi cm vẫn là không có hoàn toàn dơ lên kim truy rớt xuống đất lần nữa kích thích từng trận tiếng oanh minh mà lúc này lý hành lại là sắc mặt đ ỏ bừng cánh tay run run y cái chán càng là mồ hôi dịn trải rộng t u t ha ha lao đệ quả nhiên là thần lực tiền mập mặp lớn tiếng tốt hơn đạo trong tay càng là không ngừng vỗ tay lý hành l ư ờ n tiền mập mập một chút nói ra ngươi đây là tổn hại ta sao làm sao có thể lão đệ cầm thế nhưng là hiểu lầm ta ta đây chính là tại khen ngươi thần được đâu ngươi cũng không nên tự coi nhẹ mình có thể cầm lấy chuôi này kìm truy người tại của ta nhận biết bên trong thật đúng là không có mấy cái t i ê n mập mạp tranh thủ thời gian giải thích nói ai thái nhạc sán g kim truy là hai thanh song truy mà ta hiện tại chỉ là trong đó một thanh chính là gian nan như vậy bộ này binh k h í không phải trước mắt ta có thể sử dụng lý hành cười khổ nói một tiếng nói nhưng là ánh mắt bên trong lại không tiếc đối với này đôi truy yêu thích tiền mập mạp tiến lên một bước vô vô lý hành bả vai nói ra ha ha lão đệ thích đó chính là ngươi hiện tại không cầm lên được không có nghĩa là về sau cũng không cầm lên được lao đệ công pháp có luyện thể công hiệu à? làm sao ngươi biết đó là đương nhiên lần trước nhìn thấy lao đệ thời điểm mặc dù lao đệ không nói nhưng bằng vào ta tầm mắt vẫn là có thể nhìn ra ngay lúc đó ngươi cũng không có lúc này lực lượng nhưng là từ thư tiên nơi đó trở về về sau liền có như thế biến hóa vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết đó là đương nhiên lần trước nhìn thấy lao đệ thời điểm mặc dù lao đệ không nói nhưng bằng vào ta tầm mắt vẫn là có thể nhìn ra ngay lúc đó ngươi cũng không có lúc này lực lượng nhưng là từ thư tiên nơi đó trở về về sau liền có như thế biến hóa vẫn chưa thể nói rõ cái gì sao t i ê n mập mạp cười hì hì nói ra lão ca làm thời gian dài như vậy thương nhân không nói những cái khác nhưng là cái này nhãn l ự c thế nhưng là nói một chút lão ca ta thế nhưng là chuyên môn tu luyện có thiên nhãn nói thiên nhãn lý hành theo bản năng hướng phía tiền mập mạp trong mắt nhìn nhìn bất quá cũng không nhìn thấy cái gì dị tượng vẫn là một đôi con mắt màu đen nhiều nhất so người khác càng thêm sáng tỏ một chút thôi suy tư một trận lý hành cũng biết ưu thế của mình ở nơi nào hiện tại lấy thương lan thủy mãng loại này cũng không phải là lấy nhục thân tăng trưởng dị thú làm bản gốc đều có thể đem cái này kim truy cầm lên mà lại lúc này mới thức tỉnh hơn năm trăm viên hạt nhỏ về sau theo số lượng tăng nhiều hoặc là lần tiếp theo tìm kiếm một cái lực lượng hình thần thú như vậy tốt đã lao ca nói như thế tiểu đệ cũng không giảm m ộ n liền cái này thái nhạc sán kim truy lý hành trấn thanh nói sau lưng đem hai truy thu nhập trong túi hiện tại cũng chính là loại này hư không thú ra làm thành túi càn khôn có thể tiếp nhận xong truy lực lượng ha ha ta liền biết lão đệ không phải một cái lùi bước người hiện tại ta đi giảng sổ p h ỉ ạ mời đi ra tiên mập mạp thận trọng hỏi ừng lý hành gật đầu đáp chỉ chốc lát sổ p h ỉ ạ một mặt ngạc nhiên đi đến nhanh chóng đi đến lý hành bên người nhẹ nhàng thi lễ cung kính nói ra đa tạ mẹt lìn tiên sinh giúp ta lúc này hiểu lầm đã giải khai lý hành cũng cười ha hả đem sổ p h ỉ ạ hư đỡ nói không cần như thế cùng là vô hạn thần hệ một viên giúp đỡ cho nhau là bổn phận của chúng ta lại lấy lấy sổ p h ỉ ạ công chúa cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo mẹt lìn sao dám cự tuyệt bất luận như thế nào vẫn là phải đa tạ mẹt lìn tiên sinh cứu trợ lý hành k h á t tay nào nói ra không cần như thế chúng ta vẫn là nghĩ làm quen một chút thần ân đại lục tình huống cụ thể đi Ừm. mặt đem làm một mà mức Sophia sáng sau Sophia theo tiếp phương lập phát phải phải nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ kinh hỷ thể giải thích. Thần ân đại lục là của ta chủ thế giới, tại ta trở thành thần tử về sau liền trực tiếp đem thế giới này thiết lập là của ta chủ thế nhưng thực hiện cách chút chắc hẳn phải như vậy. Cười khổ không thế thứ tiến giải đại giới, tại liền giới giới, lại cười tiếng nói ra, không phải là bởi vì thế giới cối, giàu có, vô tận đại lục, liên tiếp thứ vị diện, của ta ta của ta của ta ngay ra, lên, lên ân này tăng cường này cắn tận trở tử trực vì quá lộ lục là là là lực lúc là là lục, vẻ về vậy. vô vị cụ có có, đó đ không nói trước những cái kia thần quốc treo trên cao cựu thiên thần linh chính là cái kia ở nhân gian tung hoành cường giả cũng không phải ta có khả năng t r e o trọc mà lại của ta thần thai mặc dù có nhất định chiến lược nhưng là chủ yếu nhất lại không phải vì sát phạt mà sinh nói đến đây lý hành cùng tiền mập m ạ p hai người nhẹ gật đầu câu nói này nói không sai cũng không phải là mỗi người thần thai đều thích hợp chiến đấu tựa như tiền mập m ạ p dịch thiên c á t càng nhiều hơn chính là thể hiện tại giao dịch bên trên thùng rượu chính là thuộc về sinh hoạt loại thần thai so phi ạ công chố nhạc linh phủ cũng có thể quy nạp đến sinh hoạt loại thần thai bên trong chẳng qua là thế gian có một loại âm công phát môn âm công tại đạo gia cũng là thuộc về ba ngàn đại đạo bên trong một loại nhưng là trong chiến đấu cùng lý hành vạn thú viên so sánh vẫn là kém một bậc tại thần ân đại lục bên trong tu hành phương thức chủ yếu có hai loại một loại là đấu khí loại sự tình này thuộc về chiến sĩ c ậ n chiến lấy cường hóa nhục thân làm chủ một loại khác thì là tu luyện ma lực pháp sư lấy thao túng giữa thiên địa ma pháp nguyên tố làm chủ sau đó tại vây quanh hai loại tu hành phương thức dọc theo rất nhiều chức nghiệp giống chiến sĩ kiếm sĩ kỵ sĩ đạo tặc cung tiến thủ v v quay chung quanh ma lực mà hình thành các hệ pháp sư còn có một số vang linh pháp sư long n ữ pháp sư v v cái này cũng là có thể lấy lý giải tại thần i giới ê bên n vạn trong phương thức tu luyện cũng là vây quanh là tu luyện vây thức tu tu t h là là hay thần hai loại, chỉ là thần nguyên là loại, là ân đại lục càng thêm thuần túy mà thôi, trực tiếp đem cả cắt mà thuần thần ân thêm túy thôi, tiếp đứt Tại hai đem đại ra. lực ụ c l lượng đ ẳ n g cấp kỳ thật cùng chư thiên vạn giới phân chia có rất lớn chỗ tương tự cùng chia cấp chín cấp cao nhất cấp chín lại được xưng là cường giả thánh vực bọn hắn tùy thời có thể lấy nhóm l ử a thần hỏa phi thăng thần giới mà mẹ l i n tiên sinh hẳn là cấp bảy cường giả nói đến đây lý hành đ ô n nhiên kế toán như vậy lời nói cường giả cấp tám hẳn là độ kiếp kỳ tránh thoát kiếp nạn thành tựu thánh vực tùy thời nhóm lựa thần hỏa phi thăng thần giới thần í n toán tại t hành ra, lý h ân đại lục cũng không phải cứng, không vẫn giả, phải phải là điệu trước h Thần ấ p làm lục người ân đại A. t mắt bị đông đảo chủng tộc cộng đồng thống trị chỉ là từng cái chủng tộc thống trị vị trí không đồng dạng thôi tại trung tâm nhất vị trí là chúng ta nhân tộc địa vực nhận nhân tộc thần linh che chở trong đó che chở nhân tộc thần có tia nắng ban mai nữ thần thái dương thần nữ thần m ù a m à n g đại địa c h i thần quang minh tri thần cùng một chút thủ hộ tại ác thần linh giống hắc á m tri thần tộc bởi vì sinh tốc độ cùng một chút thủ hộ tại ác thần linh giống hắc cám tri thần cùng một c h t thủ hộ tại ác thần n h g i n hắc c á tri thần cùng m ộ c h ú ủ hộ tại ác thần i n h g n tri t phương bắc trên thảo nguyên sinh hoạt chính là thú nhân nhất tộc cái chủng tộc này nửa người nửa thú cùng nhân tộc tương tự nhưng trên người có dã thú đặc thù cái chủng tộc này lúc trời sinh chiến sĩ ngoại trừ một chút bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân đại bộ phận đều là lấy một trọi mười tồn tại sùng thượng vũ lực nhưng là đầu góc không quá linh quang thường xuyên sẽ quấy nhiễu biên giới cấp đoạt lương thực h á n thần linh là chiến thần t h â n ân đại lục phương nam làm mênh mông vô bờ rừng rậm nơi này là tinh linh, cùng yêu tinh, thiên hạ, tinh linh nhất tộc tướng mạo tuấn mỹ thân hình trong sáng là trời sinh ma pháp sư cùng cùng tiến thủ mà lại tuổi thọ thật dài mỗi một cái tinh linh nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể sinh tồn đã ngoài ngàn năm nhưng là bởi vì sinh dục thấp số lượng không đủ chỉ có thể co đầu rút cổ trong rừng rậm về phần yêu tinh thì là sinh mệnh chi thụ dựng dục một loại khác loại sinh mệnh bọn hắn cùng tinh linh lẫn nhau cộng sinh m à tồn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay sau lưng mọc ra cánh trời sinh ma pháp sư mỗi một cái vừa vặn ra đời yêu tinh ma pháp mà lại trưởng thành theo tuổi tác lực lượng không ngừng tăng cường hải ngoại có một chỗ long đ ả o nơi đó là cự long thiên h ạ long tộc là thần ân đại lục mạnh nhất chủ tộc xuất sinh liền có cấp sáu lực lượng mà lại trưởng thành theo tuổi tác coi như không hề làm gì lực lượng đều sẽ không ngừng tăng lên. sau trưởng thành liền sẽ có cấp bảy đến cấp tám lực lượng cái này chủ yếu là nhìn huyết mạch mà lại tu luyện sẽ nhanh hơn tại long đảo bên trong lẩn giấu đi rất nhiều thánh vực long tộc nếu như không phải là bởi vì bọn hắn thích ngủ thần ân đại lục sớm đã bị bọn hắn thống trị sophie ạ lắc đầu lộ ra hâm mộ giọng nói thần ân đại lục tại phía tây là đi ẩn dây núi bên trong sinh hoạt rất nhiều ma thú sau lưng còn có thánh vực ma thú lại có thể cho nên hàng năm đều sẽ có thú chiều tồn tại chương ba trăm bốn mươi hai đến thần ân đại lục nơi này chính là thần ân đại lục lý hành đứng tại một chỗ trên núi nhỏ nhìn phía xa xanh u n g tươi tốt rừng cây hô hấp lấy không khí thanh tân nhẹ nói đúng sophie ạ cũng là nhìn thoáng qua cảnh sát chung quanh tự hào nói ra nơi này chính là thần ân đại lục hôm qua lý hành cùng sophie ạ tại dịch thiên các bên trong kỹ càng hiểu rõ liên quan tới thần ân đại lục hết thảy mặc dù không phải rất kỹ càng tại sau khi thông báo xong lý hành về đến trong nhà trực tiếp đem mỹ tịch phong ra mang thay lý hành tại cửa hàng thú cưng mang theo dùng cái này đến làm lý hành thế thân sinh tồn mà lại trải qua những thời giờ này ở chung cùng quan sát mỹ t ị c đã có thể rất tốt hoàn thành lý hành lời nhắn n ủ nhân vật xong xuôi về sau lý hành liền trực tiếp đi theo sophie ạ đến nơi này cái gọi là thần ân đại lục lý hành ngầm đầu nhìn về phía bầu trời t ừ n g đạo tinh quang tại lý hành thần mục bên trong không chỗ chết thần ban ngày ẩn vào ánh nắng về sau sao trời cũng xuất hiện ở trong mắt lý hành theo lý hành xem xét sắc mặt lại là càng lúc càng ngưng trọng không hổ là thần linh mỗi một cái đều là mênh mông như vậy chính là yếu nhất tinh quang cũng là có thể lấy nghiền ép ta đợi hai người lý hành ngưng trọng nói sophie ạ tiến lên một bước cùng lý hành song song mà đứng khẽ cười nói những cái kia dù sao cũng là nhóm lửa thần hòa thần linh mà lại ngươi nhìn thấy đều là có được thần quốc thần linh cái này tương đương với tiên hiệp thế giới thiên tiên phải biết tại thần quốc bên trong còn có một số chỉ là nhóm l ử a thần hỏa nhưng cũng không có thần chức bán thần những ta kia vẫn là có lực đánh một trận cái gọi là bán thần nói đúng là những cái kia nhóm l ử a thần hỏa nhưng là cũng không có thần chức bán thần thần chức là một cái thần linh thu hoạch được tín ngưỡng chi lực căn bản quan minh c h i thần thần chức chính là quan minh nếu như không có thần chức lời nói đối với tín ngưỡng chi lực trên cơ bản là không cách nào lấy được cho nên chỉ có thể thông qua cái khác đường tắt đến thu hoạch được lực lượng t h như ác ma thôn p ệ nhân loại linh hồn nhục thân loại hình hay là chính mình trộm nhưng là thế giới này cũng không phải là tiên hiệp thế giới loại kia cảm nộ g thiên đạo loại kia muốn thông qua tích lũy thu hoạch được tăng lên ha ha có lẽ ngươi thời gian vạn năm đều không có người nào một cái có được thần chức thần linh một năm tăng lên nhanh nhưng là thần chức cũng chỉ có thế muốn thu hoạch được mới thần chức không nói ngươi có thể hay không tìm được chính là cái khác thần linh cũng không muốn phân đi ra tín đồ dù sao tín đồ cũng chỉ có thế cho nên những thần linh kia sẽ không kiệt dư lực tổ chức mới thần linh sinh ra muốn có được thần chức chỉ có thể gia nhập cái khác thần linh dưới c ử nhất là thần hệ phía dưới một cái t h u thần tuy nói thu hoạch được tín ngưỡng trí lực nhưng lại đại bộ phận đều muốn nộp lên cho chủ thần tỉ như quang minh thần hệ tử vong thần hệ h á cám thần hệ v v ta lấy thân phận gì đi gặp ngươi phụ vương lý hành b a y đầu đột nhiên hỏi ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ lý hành hoàn toàn chính xác rất tốt hiếu kỳ số phi a sẽ dùng thân phận gì giới thiệu lý hành nhìn thấy lý hành ánh mắt tò mò số phi a mỉm cười nói ra m ẹ l ì n tiên sinh vạn thú viên bên trong dị thú đông đ ả o mà lại lần này mời tiên sinh tới là quốc chiến quốc chiến cũng chỉ có quân đội mới có thể có tác dụng cho nên ta cho ngài thân phận chính là tiểu lục địa bên trong một cái quốc gia vương tử mà ta là tại du học trên đường kết bạn ngươi nhận của ta mời đến đây trợ giúp ta bình định chứng n g ạ i nghe được sophie a lời nói lý hành khẽ cười nói vương tử sao cái thân phận này không sai chỉ là lần này từ quá khứ biến thành vương tử thật là có chút không q u â n a sophie a cười quyến r u nói vậy liền hy vọng mẹ liền tiên sinh ngài mau chóng quen thuộc kỳ hỉ khoảng cách này ngươi quốc đô vẫn còn rất xa không xa nơi này là cố ý lựa chọn vị trí khoảng cách quốc đô có hơn một trăm cây số vị trí vị trí l ạ đông khoảng cách vô tận hải khá gần sophie a vừa cười vừa nói cho nên ta chính là từ vô tận hải bên trong đi ra một cái tiểu quốc vương từ rồi lý hành trên mặt lộ ra không chỗ nụ cười nói